Hồi thứ 45 Núi Thúy Bình Dương Hùng giết vợ Điếm chút da Thạch Tú đốt nhà Khi đó Mấy người ở phố xá Túm lấy dương công Cùng đem vào phủ Quỳ xuống kêu với Tri Phủ rằng Sáng ngày chúng tôi ra Nghe tiếng kêu Rồi chạy ra phố xem Thì thấy lão này Đánh đổ cháo lên trên Hai cái xác chết Một cái xác hòa thượng Một cái xác đầu đà Toàn thị trần truồng hết Và có con dao Dứt ở bên cạnh đầu đà Xin đến trình quan biết. Dương công kêu rằng: "Việc đó chúng tôi không biết đầu đuôi thế nào, sáng ngày dậy sớm đi với thằng bé gánh hàng đem ra chợ bán, bỗng tới đó bị dốc ngã, máu me dính bết ra người, bây giờ mới biết có hai xác chết, chúng tôi thấy vậy làm kinh sợ, kêu la ầm ĩ cho phố xá đổ ra, rồi kéo đến để trình quan lớn, xin ngài lượng cả xét cho." Quan phủ nghe nói liền sai nha lại dẫn tụi Dương công cùng người hàng phố đến đó để khám nghiệm sự tình khi chúng khám xong, về bẩm với tri phủ rằng nhà sư bị giết đó là hòa thượng Bùi Như Hải ở chùa Báo Ân. Còn người đầu đà tức tên là hồ đạo ở đằng sau chùa. nhà sư ấy không mặc một thứ vải lụa nào, trong mình có đến ba bốn nhát dao đâm. hồ đạo thì có để một con dao hành hung lên cổ, chỉ có một nhát thương rất nặng. việc này chắc là hồ đạo cầm dao đâm giết nhà sư rồi sợ tội và đến thân mà lại tự tử chết. Tri phủ cho đòi chư tăng ở chùa đó đến để tra hỏi, đều không ai biết đầu đuôi ra sao cả. Bây giờ khổng mục bảo với tri phủ rằng, cứ xét về hiện tình thế này, chắc là hai bên làm việc gì phi pháp rồi tranh nhau mà lôi thôi sinh sự, không hề gì động đến dương công. Vậy thắt cho dương công trở về với hàng phố, để sau này có việc gì sẽ hỏi đến. Còn hai cái xác kia giao cho chùa báo ân, phải đem quan quách để chôn đi một nơi, rồi lập án cho là hai bên giết hại lẫn nhau, dễ là công chính. Tri phủ khen là phải liền y lời Truyền cho theo đó thi hành Được ít bữa có kẻ hiếu sự Ở gần phố đó đặt ra câu hát Cho trẻ con hát rằng Nực cười hòa thượng chùa báo ân Cũng là túc trái tiền nhân Lứa đôi thiện nam vỗ tính nữ Mong cho vui sướng lấy thân Ngờ đâu cực lạc quan âm vừa tiếp dẫn Bỗng đâu quyết bồn địa ngục đã sa chân than ôi chữ không sắc Quả nhân không nhớ kiếp quá sinh kia tớ theo thầy. Dí chăn sum họp rồng mây, thì chi đến nỗi đường dây máu tình, tưởng rằng chỉ có một liên dẫn mẹ đến trời xanh, nào ai hay sư hổ mang lại quá kiếp, bởi cô mình mình ơi. Lại có mấy anh hiếu sự nữa, nghe mấy câu hát ấy thì cũng tức tối trong lòng, mà đặt luôn một khúc lâm giang tiên cho trẻ hát. Sắc giới phá tan, giao quan kề cổ, Tiên nhân hậu quả Thực rõ từng ly Sinh thì chuyện một gớm ghê Áo quần trút sạch giao kề một bên Sư cụ đêm nay tròn quả phúc Đêm qua sư bác vẫn như điên Đầu đà cũng quyết cùng nhau chết Cửa Phật khen ai khéo nặng nguyền Đàn bà trẻ con thấy hai câu hát ấy Thì truyền tụng luôn miệng Làm cho phố xá ai ai cũng biết Chị chàng kia thấy vậy Trong bụng càng lấy làm cây đắng xót xa mà không dám hé miệng nói một câu gì vào đó về phần Dương Hùng ở kế châu khi đó nghe thấy câu chuyện như vậy thì đoán chắc là thạch tú làm liền tự ăn năn hối hận trong lòng rồi quay ra dơ dẫn đi tìm thạch tú để hỏi xem đoan đích ra sao chàm vừa đi đến phía trước cầu đã thấy có tiếng người đằng sau gọi lên rằng ca ca đi đâu đó Dương Hùng nghe gọi quay lại thấy thạch tú liền nói kỳ hiện đệ tôi đừng tính đi tìm hiện đệ đây Thạch Tú nói, ca ca hãy đến chỗ này, tôi nói chuyện đã. Nói đoạn dẫn Dương Hùng vào một hàng cơm đến một chỗ phòng con để nói chuyện với nhau. Thạch Tú bảo Dương Hùng rằng, ca ca, tôi nói có sai đâu. Dương Hùng nói, thôi, xin hiền đệ tha lỗi cho tôi. Vì hôm đó tôi say rượu nói liền, bị đứa giang phụ dò biết ý tứ, rồi nói xấu hiền đệ lắm câu không ra gì hết. Nay tôi tìm đến để xin lỗi với hiền đệ đây. ca ca, Tôi dẫu là một đứa vô tài, sông đầu đội trời chân đập đất, không khi nào làm càng bao giờ. Tôi chỉ sợ sau này lỡ ca ca lại trúng kế, nên đến tìm để bảo rõ cho ca ca biết. Hiện có tang tích đây, tôi xin lấy ca ca xem. Nói đoạn đem cả quần áo của hai người đã giết mà đưa cho Dương Hùng xem. Dương Hùng xem xong bừng bừng nổi giận mà rằng để hôm nay về cắt đầu con dâm phụ kia thì mới hả lòng được. Thạch Tú cười rằng quên lại nữa rồi. Quynh là một người làm việc quan không biết pháp luật hay sao bây giờ không bắt được quả tang thì giết người ta thế nào được lỡ như tôi nói rằng thì có phải giết quan người ta không vậy thì có thôi được hay sao bây giờ Quynh phải nghe tôi mới có thể là một anh con trai ở đời được thế nào hiền đệ cứ nói cho tôi nghe gần núi cửa đông đây có tòa núi Thúy Bình rất là tĩnh mịch đến mai ca ca nói dối là đi lễ rồi dắt tẩu tổ, tổ và đứa thị nữ lên đó một thể đoạn rồi tôi đón ở đó Để ba mặc một lời đối chứng minh bạch Rồi ca ca sẽ làm giấy cho người ta về Vậy là công bằng hơn hết Hiền đệ bất tức phải như vậy Tôi biết rằng hiền đệ là người thủy chung Không khi nào có thế mà ngại Cái đó toàn là con khốn kiếp nên nó nói liều nói lĩnh ra Đành vậy Nhưng tôi muốn cho ca ca biết rõ đầu đuôi Thì tôi mới hả Hiền đệ đã định vậy thì rất là có lý Sáng mai tôi xin dẫn nó đến đó Hiền đệ chớ sai lời mới được Thạch tú cười mà đáp rằng Nếu ngày mai tôi không đến đó thì những lời nói của tôi là dứt đi hết. Xin ca ca cứ y ước cho. Nói đoạn Dương Hùng từ biệt thạch tú mà đi về trong phủ. Chiều hôm đó Dương Hùng về nhà vẫn cứ ung dung điềm đạm như mọi ngày. Không có điều gì là ý khác. Sáng hôm sau chàng dậy sớm nói với vợ rằng Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy thần về báo mộng nói rằng khi trước có hứa làm lễ mà sao đến nay không đi trả lễ. Nguyên trước tôi có hứa đến lễ nhạc miếu ngoài cửa đông. Song lâu nay bận rộn chưa sao trả lễ được vậy ngày nay tôi muốn cùng nàng ra để trả lễ một thể chị chàng kia đáp rằng tiết cấp đi một mình có được không cần gì phải tôi đi nữa ngày trước tôi có hứa lễ chính là ngày thành thân với nhau vậy ngày nay phải cùng đi với nhau mới được nếu vậy ta cùng ăn cơm chay sớm rồi tắm rửa mà đi một thể để tôi mua vàng hương với thuê xe nàng ở nhà tắm rửa trước rồi bảo thị nhi sắp sửa đợi tôi về là đi Nói đoạn đứng dậy đi ra hàng cơm tìm Thạch Tú hẹn rằng Hôm nay cứ ăn cơm xong là tới đó Thạch Tú nói Khi đến lưng chừng núi ca ca nên cho đổ kiệu xuống Rồi mấy người đi bộ lên núi Tôi sẽ chờ một chỗ vắng vẻ trên đó Chớ cho người lạ đi vào mới được Dương Hùng nhận lời Quay ra đi mua vàng hương Thuê kiệu rồi trở về ăn cơm Khi ăn cơm xong sửa soạn rồi lên kiệu Kiệu Phu đã chờ ở ngoài cửa Dương Hùng trở vào nói với Phan Công rằng xin trưởng nhân trong non nhà giúp, tụi con đi lễ một lát sẽ về. Phan Công nói rằng, đi cập đi lễ nên mau mau trở về, kẻo lão mong đợi. Nói đoạn chỉ chàng lên kiệu, rồi Dương Hùng cùng thị nữ đi bộ theo sau. Khi ra đến ngoài cửa đông, Dương Hùng dặn lũ phu kiệu khiên kiệu lên núi Thúy Bình, rồi sẽ cho thêm tiền. Nguyên Thúy Bình Sơn ở ngoài cửa đông Kế Châu, ước chừng hơn 20 dặm, trên đó toàn thị Tha Ma Mộ Địa cỏ mọc xanh um. Cành dương trắng xóa không hề có chùa chiền nhà cửa ở trên Bây giờ phu kiệu khiêng đến lưng chừng núi Dương Hùng liền bảo hạ kiệu xuống Rồi rút then mở bức rèm dục chị chàng đi ra Chị chàng hỏi Đây là chỗ nào? Dương Hùng đáp Hãy cứ xuống sẽ biết Nói đoạn quay ra dặn bọn phu kiệu rằng Các ngươi đợi ở đây Một lát ta cho tiền uống rượu Bất tất phải lên trên đó Đám kiệu phu vâng lời đứng đợi ở đó Dương Hùng dẫn chị chàng kia cùng thị nữ đi lên trên núi. Khi tới chỗ vắng dẻ thấy thạch tú đã đứng đợi ở đó, chị chàng kia liền hỏi Dương Hùng rằng Sao đi lễ lại không mang vàng hương lên đây? Dương Hùng nói Tôi cho người đem lên trước rồi. Nói đoạn liền dẫn chị chàng kia đến một nơi cổ mộ rất là quan tịch. Tới đó thạch tú bỏ khăn gói giao gậy xuống chỗ gốc cây rồi chắp tay vái chị chàng kia mà rằng Xin chào tổ tẩu Chị chàng kia cũng vội vàng hỏi, sao thúc thúc cũng ở đây? Nàng vừa hỏi vừa giật mình kinh sợ không biết tại sao. Thạch Tú đáp rằng, tôi đợi tẩu tẩu ở đây đã lâu. Đoạn rồi Dương Hùng quay lại hỏi chị chàng rằng, bữa trước nàng nói với ta những chuyện thúc thúc làm sằng như thế nào, hôm nay gián vẻ nàng thuật lại rõ ràng cho ta nghe một lượt. Chị chàng tái người đi mà đáp rằng, việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì nữa? Thạch Tú trừng mắt hỏi, Tẩu tẩu nói thế nào? Thúc thúc việc gì đến đó còn nói nữa làm gì? Thạch tú cười nhạt rồi dở khăn gói lấy quần áo của Bùi Như Hải và Hồ Đạo ra ném xuống đất mà hỏi rằng Có biết quần áo nào đây không? Chị chàng kia trông thấy lại đỏ bừng mặt lên mà không nói được câu gì nữa. Thạch tú cầm dao lưng ra tay bảo với Dương Hùng rằng Việc này chỉ hỏi con thị nữ sẽ biết. Dương Hùng liền nắm đầu con thị nữ bắt quỳ xuống trước mặt quát lên hỏi rằng Còn khốn nạn này, những việc thông gian ở chùa, hẹn ước đốt hương như thế nào? Cùng là đầu đà gõ mỏ thế nào? Muốn sống nói thật cho ta nghe, nếu sai một câu nào là ta cắt cổ băm như ngay lập tức. Thị nhi run rẩy kêu rằng, bỗng ngài, vì không can thiệp gì đến tôi. Ngài tha cho tôi, tôi xin kể ngài nghe. Nói đoạn liền đem chuyện từ khi đến chùa lễ Phật, vào phòng xem răng Phật, đuổi thị nữ xuống nhà dưới, rồi đến ngày thứ ba có đầu đà đến xin kêu sai lấy tiền đồng ra cho Rồi sao đợi tiết cấp đi vắng là thắp hương ra hiệu Và sáng dậy có người gõ mỏ đánh thức thế nào Cho đến lúc thưởng cho mấy thứ nữ trang Bắt phải nói với tiết cấp là thạch tú đùa bỡn gẹo thế nào Nhất nhất thuộc cho Dương Hùng thạch tú cùng nghe Thạch tú nghe đến đó bèn hỏi Dương Hùng rằng kaka đã biết chưa Những lời đó không phải là tiểu đệ xui nó được Xin kaka hỏi lại tẩu tẩu xem Dương Hùng lại nắm tay chị chàng kia Kéo lại mà quát lên rằng, đồ súc sinh này, con kia nó đã thú thực hết rồi, ngươi có chối được nữa không? Màu màu nói thật ra, kẻo không sống được bây giờ. Chị chàng kia năn nỉ kêu rằng, Việc đó thật là tôi không phải, xin chàng nghĩ tình vợ chồng khi trước mà tha tội cho tôi. Thạch Tú bảo với Dương Hùng rằng, ca ca không thể hàm hồ như vậy được, phải hỏi cho rõ đầu đuôi ra sao? Dương Hùng lại quát lên rằng, Thế nào, phải nói cho ta nghe. Chị chàng lại phải đem đầu đuôi từ khi hai năm gặp gỡ đã có tư tình bái kế phan công làm can gia đến khi làm lễ ở nhà đôi bên cười cợt bị thạch tú biết là phải im đi khi ra thắp hương ngoài đàn đôi bên lại hẹn đến gần rèm chuyện hẹn nhau ra ngoài lễ chùa khi ra lễ chùa đánh lừa lên xem răng Phật toàn tính lâu dài cùng nhau khi xui làm phản gián để đuổi thạch tú đi khi yêu cầu để đem thị nhi ra cho hẹn cùng Khi hẹn hò đi lại luôn luôn thế nào, thế nào lại thuật hết một lượt nữa. Thạch Tú nói, Còn khi nói với Kaka, tôi đùa bỡn thế nào nữa? Hôm đó Kaka ca, ca rượu về, mắng tôi mấy câu rất là đáng sợ. Tôi đoán chắc là thúc thúc đã biết chuyện mà nói cho Kaka hay. Giả chăng trước đó mấy hôm đã có người xui tôi làm cách đó. Nhưng vậy tôi mới dụng kế để phản gián đôi bên. Nhưng xin thú thực là thúc thúc không có chút gì như vậy. Thạch Tú nói với Dương Hùng rằng, bây giờ đã vậy ba mặt một lời rồi, còn cách xử trí thế nào xin tùy nhân huynh định liệu. Dương Hùng nói, hiền đệ hãy tháo hết nửa trang trên đầu, cởi hết áo xiêm y ả ra để tôi sẽ có cách xử trí. Thạch Tú dân lời tháo hết đồ trang sức và lột áo chị chàng kia ra, Dương Hùng bèn cắt hai đoạn giải lưng buộc chị chàng vào gốc cây ở đó. Thạch Tú lại lột hết khăn áo của đứa thị nữ và mọi đồ trang sức đưa cho Dương Hùng và nói rằng ca ca nên nghĩ những hạng người khốn kiếp ấy còn để làm gì nữa dễ cỏ phải nhổ gốc mới được Dương Hùng nói đưa vào đây tôi xử cho mới thích Thị nữ thấy Nguy bách đến nơi vừa mới toan kêu lên thì bị Dương Hùng chém một nhát đứt ngay ra làm hai đoạn Chị ả bị trói ở gốc cây thấy vậy kêu lên rằng thúc thúc can giúp một chút Thạch Tú cười mà đáp rằng Cái này có phải tự tôi đâu. Dương Hùng cầm dao đến mốc lưỡi chị chàng kia cắt đứt không cho kêu được nữa rồi chỉ vào mặt mà nói rằng đồ hèn mặt này mày lừa dối ta. Suốt nữa không những là hại đến tình nghĩa anh em mà sau này lại còn bị ngươi giết hại vậy chắc là tâm can phủ tạng của ngươi khác hẳn mọi người để ta lấy thử ra xem sao. Nói đoạn đưa dao rạch một nhát từ ngực xuống bụng moi lấy gan treo lên cây tùng đoạn rồi đem quần áo bỏ xó với quần áo nhà sư Và lấy các đồ trang sức gói Và một gói bảo với Thạch Tú rằng Bây giờ giang phu Dâm phụ đã giết cả rồi Duy còn tôi với hiện đệ Thì nương tựa vào đâu cho được Thạch Tú nói tôi có chỗ để an thân được Xin Kaka cùng đi ngay với tôi Đi đâu bây giờ Bây giờ Kaka đã giết người Nếu không lên nhập bọn ở đất Lương Sơn Thì còn đi đâu được Đành vậy nhưng hai anh em mình có quen biết Mà họ dung nạp vào Kaka nghĩ lầm rồi Hiện nay đám giang hồ thiên hạ Ai không biết tiếng Sơn Đông cập thầy vũ Tống Công Minh là người chiêu hiền nạp sĩ, chuyên kết hảo hán xưa nay Giả chăng tôi cùng nhân huynh lại biết đôi chút võ nghệ, như vậy thì làm gì đến đó họ chẳng quan nghênh. Tuy nhiên buổi ban đầu là còn khó, huống chi tôi đây là người làm việc quan thì tất nhiên họ cũng nghi tâm, có khi nào chịu cho mình ở được. Thạch Tú cười rằng, ông ta ngày trước không làm áp ti hay sao, tôi nói câu này cho ca cao vững dạ. Trước đây anh em mình mới được gặp nhau trong hàng rượu, có hai người cùng ngồi ở đó với tôi rồi đứng dậy đi. Chính một người là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung ở Lương Sơn Bạc và một người là Cẩm Báo Tử Dương Lâm. Có cho em 10 lạng bạc hiện còn để trong bọc đó. nay anh em ta lên đó thì còn có điều chi mà ngại? Nếu quả có đường lối như vậy thì tôi về thu thập hành lý rồi ta cùng đi. ca ca còn thu thập hành lý gì? Bây giờ vào thành lỡ ra họ tóm được thì thoát làm sao? Hiện đây đã có các đồ nữ trang, tôi cũng có một ít tiền, vậy là đủ rồi, không cần nói gì, phải đi đâu cho thêm sinh sự. Thôi ca ca cứ quyết chí đi ra sau núi, mà lên lương sơn bạc ngay mới được. Thạch Tú nói đoạn, khoác khăn gói lên dai, tay cầm lấy gậy, rồi dưng hùng, lâu dao, dắt vào lưng, rồi dắt thanh đao để cùng ra đi. Chợt đâu có người từ trong bụi thông chạy ra kêu rằng, giữa lúc thái bình thế này, mà dám cả gan giết người, rồi rủ nhau nhập bọn lương sơn bạc hay sao? ta đây biết hết chuyện rồi Dương Hùng Thạch Tú nghe nói quay đầu lại xem thì người kia đứng gần trước mặt mà cúi lạy chào hai người nguyên người đó họ thời tên Thiên tổ quán ở đất cao đường lưu lạc đến đất Kế Châu thường hay trèo tường khuét ngạch làm Kế Sinh Nhai người ta thường gọi là cổ thượng tao thời Thiên trước đây đã bị Quan Tư ở phủ Kế Châu bắt được sao có Dương Hùng cứu thoát ra cho nên mới nhận biết Dương Hùng từ đó Bây giờ Dương Hùng trông thấy thời thiên liền hỏi rằng, Người ở đâu mà lại đến đây? Dám thưa tiết cấp ca ca, lâu nay tôi rất quẩn bách, không còn có chỗ kiếm ăn. Đành phải quanh quẩn ở đây, đào mấy cái mộ cổ, để xem có cái gì khả dĩ dùng được dăng. Vừa rồi thấy ca ca hành sự ở đó, chúng tôi không dám thò ra để quấy nhiễu. Sau nghe nói ca ca định lên lương sơn bạc, nên mới dám ra đây để theo. Tôi thiết tưởng như tôi quanh quẩn ở đây. Chẳng qua chỉ bắt con gà con qué để kiếm ăn sinh nhai thì bao giờ cho khá được Vậy hai vị ca ca cho chúng tôi đi theo một thể Không biết rằng các ngài có ưng chăng Thạch Tú nghe nói đáp rằng Nếu cùng là bọn giang hồ hảo hán Thì cứ đến đó cũng được chứ sao Người ta đương chiêu hiền nạp sĩ kẻ biết bao nhiêu Có hẹp chi một mình mà không dung được Xin cứ đi với chúng tôi một thể cho vui Thời Thiên nói Các ngài có lòng như vậy thì còn gì hơn nữa Tôi có thuộc đường lối đi lên đó, để tôi xin dẫn các ngài đi cho gần. Nói đoạn ba người liền theo lối sau núi mà cùng nhau rời gót về đất lương sơn. Thanh đao đã dứt sự đời, bốn phương đâu chẳng là trời tương tri, giang hồ là chí nam nhi, lợi danh đấm đuối làm chi nhọc mình. Khi đó hai tên phu kiệu đứng đợi ở lưng chừng núi, mãi đến mặt trời sắp lặn về tây mà cũng không thấy ba người trở xuống. Trước còn bảo nhau ngồi đợi, không dám đi lên. Sao thấy quá lâu sốt ruột, không sao đợi được. Bèn lần bước sao lên núi để tìm. Lên tới chỗ cổ mộ, bèn thấy đàn quả kêu ríu rít ở đó. Hai anh ngẩng lên thì thấy đàn quả đường sâu xé món ruột gan người mà ăn với nhau. Hai người thấy vậy lấy làm kinh ngạc, không dám đứng lâu. Bèn chạy vội về báo cho Phan Công biết, rồi cùng vào trình phủ kế châu. quan phủ nghe trình, lập tức phái viên quyển quý đem nha lại tới thúy bình sơn để khám. quyễn quý đi khám xét kỹ càng rồi trở về báo rằng hiện có một người đàn bà là xảo dân bị giết ở dưới gốc cây tùng, một đứa thì bị giết ở bên cổ mộ và một đống quần áo sư và quần áo đàn bà bỏ chung ở đó. quan phủ nghe nói cả kinh sực nhớ đến việc hải hòa thượng và hổ đầu đà bữa trước liền gọi phan công mà hỏi han sự thể xem sao. phan công liền đem chuyện say rượu nằm ngủ ở chùa. Cùng khi Dương Hùng nghe vợ suối dục đuổi Thạch Tú đi, kể lại cho Tri Phủ nghe một lượt. Tri Phủ nghe rõ đầu đuôi liền bảo với mọi người rằng Nếu vậy việc này tức là mụ kia thông dâm với nhà sư mà đứa đầu đà cùng thì nữ đều là mối lái bên ngoài. Còn Thạch Tú tức là người giữa đường thấy sự bất bình mà giết hai người đi trước. Rồi đến ngày nay Dương Hùng lại giết hai người này nữa. Bây giờ cứ bắt được Dương Hùng, Thạch Tú thì biết được đầu đuôi ngay lập tức. Giao quang đã dứt dây tình Thế gian hết chuyện bất bình từ đây Nói về Dương Hùng Thạch Tú Thời Thiên Ba người cùng đi trong mấy hôm trời Khỏi địa phận Kế Châu Rồi sang đến đất dẫn Châu Một hôm trời gần tối Đi đến đất Hương Lâm Xa trông thấy một tòa núi cao Trước mặt có một cái quán làm gần cạnh khe nước Ba người rảo bước cùng đến đó Khi đến nơi Tiểu Nhị vừa toa đóng cửa chợt thấy ba người đi vào liền hỏi Các ngài ở đâu đến đây mà tối như vậy? Thời Thiên đáp Ngày nay chúng tôi đi hơn trăm dặm đường Đến đây tối quá, xin ngủ nhờ một đêm Các ngài chưa ăn cơm hay sao? Thời Thiên nói Mặc chúng tôi, chúng tôi đi nấu lấy cũng được Dân, hôm nay vắng khách Có hai cái nồi sạch để ở trong bếp Các ngài cứ lấy mà dùng Ở đây có rượu thịt gì không? Sáng hôm nay có ít thịt Người trong thôn mua hết rồi Bây giờ chỉ còn có một giò rượu thôi Mà cũng không có một chút gì để ăn cơm hết. Được, hãy để tôi dây năm đấu gạo đầy đã, rồi tôi sẽ liệu. Tiểu nhị lấy gạo đưa cho Thời Thiên đi nấu, còn thạch tu hút vào trong phòng xếp đặt hành lý để đó. Đoạn rồi Dương Hùng lấy ra một cành thoa đưa cho tiểu nhị mà bảo rằng Đây hãy gán trả món hàng rượu, còn thì sáng mai sẽ hay. Tiểu nhị vâng nhận cành thoa rồi đem hũ rượu mở ra và lấy một cái môi đem bày trên bàn. Bây giờ thầy thiên mang thùng nước nóng lên cho Dương Hùng. Thạch Tú rửa mặt mũi chân tay rồi nhất diện múc rượu ra kêu Tiểu Nhị cùng ngồi uống rượu cho vui. Đương khi uống rượu Thạch Tú trông thấy dưới thềm có 10 con dao thực tốt liền hỏi Tiểu Nhị rằng Ở đây làm gì có quân khí như vậy? Thưa ngài, cái đó là của ông chủ tôi để đó. Ông chủ đây là ai? Ngài là bọn khách giao hồ là không biết chỗ này hay sao? Dãy núi cao ở trước mặt kia là độc long sơn. Trong dãy núi có một cái gò rất cao là Độc Long Cương, trên đó có nhà của chủ nhân ở, dài rộng ước 30 dặm, tên gọi là Trúc Gia Trang. Trang chủ Trúc Gia Trang Thái Công là Chúc Triều Phụng, có ba người con trai đã nổi tiếng là Trúc Gia Tam Kiệt. Xung quanh Trang có tới 5-700 nhà điền hộ, mỗi nhà đều cho hai thanh đao để ứng dụng. Chỗ này là điếm Chúc Gia, thường có 10 tên người nhà ra ngủ ở đây, nên phải để quân khí luôn ở đó. Để quân khí luôn ở đây để làm gì? Ở đây gần lương sơn bạc, e khi họ đến đây quấy nhiễu dây lương nên phải phòng bị sẵn sàng như vậy. Tôi đưa tiền, anh để lại cho tôi một thanh đao có được không? Cái đó không thể được. Các thanh đao đều chạm chữ hiệu cả, giả chăng ông chủ đây nghiêm lắm, nếu bán cho ngài thì đòn chết, không thể được. Thạch Tú cười rằng, tôi nói đùa thôi, bán thế nào được mà bán, cứ uống rượu đi cho vui. Tiểu nhị đứng dậy mà rằng, tôi không uống được nữa, xin phép đi nghỉ trước. Mời các ngài cứ uống rượu. Nói xong đi nghỉ trước, Dương Hùng cùng Thạch Tú uống được vài chén rượu nữa, rồi thấy Thời Thiên hỏi rằng: "Ca ca có muốn ăn thịt không?" Dương Hùng nói: "Lúc nãy tiểu nhị nói rằng không có thịt, còn đào đâu ra được thịt?" Thời Thiên cười khì khì rồi vào bếp ôm một con gà đại công kênh ra. Dương Hùng lấy làm lạ hỏi rằng: "Kiếm đâu được gà vậy?" Thời Thiên nói: "Vừa rồi tiểu đệ ra sao, thấy trong lòng có con gà." Đường túng không có đồ nhắm, xách ra ngoài khe giết thẳng, đem nước ra đó làm lòng rồi đem vào luộc chín không còn ai biết đó là đâu hết. Dương Hùng cười rằng, cái quái này đi đến đâu cũng dỡ ngón ấy ra thì gớm thiệt. Thạch Tú cũng cười mà rằng, té ra anh vẫn không chịu bỏ nghề cũ. Nói đoạn ba người cùng cười khúc khích rồi đem gà xé ra đánh chén ăn cơm với nhau. Bây giờ tên tiểu nhị vừa chợp mắt được một chút, trong bụng lấy làm sốt ruột liền trở dậy soi khắp cả bếp để xem khi soi thấy mấy cái lông gà và miếng xương đầu gà bỏ ở bếp rồi lại thấy có nồi nước dùng ở trước cửa bếp thì ngạc nhiên nghĩ lại mà vội vàng soi xem lông gà tiểu nhị soi gà thấy mất bèn hớt ha hớt hải chạy vào bảo ba người rằng các ông vô lý quá có con gà báo thức của nhà tôi sao lại đem giết thịt đi thời thiên làm bộ ngạc nhiên nói anh này nói chuyện ma hay sao gà của chúng tôi mua đến đó chứ ai biết gà của anh ở đâu Con gà của tôi vừa rồi còn ở trong lòng, bây giờ đã mất. Ông không bắt thì còn ai vào đây? Thạch Tú bảo Tiểu Nhị, Thôi không cần phải cãi, con gà đáng bao nhiêu tiền để tôi trả tiền cho. Con gà ấy là con gà báo sáng, nếu mất nó thì nguy. Ông trả đến 10 lần bạc tôi cũng không dám lấy, cứ trả lại con gà cho tôi. Thạch Tú phát hùng mắng rằng, Mày nói loài ai, lão già không trả thì đã làm sao? Tiểu Nhị cười rằng, các ông không nên đến đây mà bắn nhắn. Điếm tôi đây không như các điếm khác đâu. Lỡ bắt được đem lên trang thì dỗ cho bọn giặc ở Lương Sơn cũng đem giải đi hết. Thạch Tú cả giận quát lên rằng, Tụi tao đây là hảo hán Lương Sơn Bạc, mày bắt được tụi tao lấy thưởng thì cứ bắt đi. Dương Hùng cũng giận dữ mắng rằng, Tụi tao trả tiền cho mày tử tế rồi, Bằng không trả thì mày bắt được tao sao? Vừa nói dứt lời thì tên Tiểu Nhị vừa chạy vừa kêu lên, Có giặc, có giặc. Đoạn rồi có bốn năm tên đại hán Trần Trùng Trục chạy xong đến chỗ Dương Hùng, Thạch Tú. Thạch tố thấy vậy dơ quyền lên tặng cho mỗi anh một cái Ngã lăn cả ra đó Tên tiểu nhị vừa toan kêu nữa Bị thời thiên tát cho một cái sưng dếo cả lên Không sao mà kêu được Lũ kia cả sợ bò dậy mà kéo nhau chạy thẳng Dương Hùng bảo với hai người kia rằng Chúng nó đi bây giờ Tất nhiên là báo người đến bắt chúng ta Nên ăn cơm mau lên rồi đi mới được Nói đoạn ba người cùng ăn cơm xong Đều khoác khăn gói đi giày gai Dắt dao lưng Rồi mỗi người đến giá chọn một thanh đao thật tốt để cầm Thạch Tú bảo với hai người rằng Đánh nhau thì phải đánh Không thể tha nó được Nói đoạn liền xuống bếp thổi mồi lửa Đem lên trăm mấy nhà cho cháy tứ tung lên Rồi ba người theo lối đường cái Mà rảo bước kéo đi cho chóng Được hai trống canh Chợt thấy đằng trước đằng sau đèn đuốc sáng trưng Rồi có tới hơn trăm người đuổi theo Mà kêu ầm ỉ cả lên Thạch Tú bảo với Dương Hùng Thời thiên rằng Ta phải tìm lối tắt mà cháy mới được Dương Hùng nói Hãy khoan Cứ một đứa đến chém một đứa, hai đứa đến chém hai đứa, để đến khi trời sáng rồi ta sẽ đi. Vừa nói dứt lời thì bốn mặt đổ đến ầm ầm như vỡ nước, Dương Hùng thì sớn lên trước, Thạch Tú thì ở đoạn sau, còn Thời Thiên đứng vào quảng giữa, ba người múa đao đánh nhau với bọn trang khách. Bọn kia hăng hái múa gươm giáo xông vào, bị Dương Hùng chém chết năm bảy người, còn anh nào ở phía trước đều chạy lùi hết cả. Mặt sau Thạch Tú lại chém chết mấy người, Bọn kia cũng kinh sợ mà gọi nhau chạy cho thoát nạn Đằng này ba người lại hăng sức giác đao theo để đánh Đương khi cùng nhau theo đuổi Bỗng thấy tiếng kêu ầm ĩ. Rồi trong đám cỏ khô kéo ra hai dòng dây mốc Móc lấy thời thiên co riết ngay vào trong đống cỏ Thạch Tú thấy vậy vừa toan quay mình lại cứu thời thiên Thì đằng sau lại quăng ra mấy dòng dây mốc Chực kéo cả vào Mây sao dương hùng nhanh mắt trông thấy dây mốc tung ra Liền giơ đào chém đứt phân ra Rồi kêu họ ầm lên Mà kéo Thạch Tú quay chạy phía đông Bây giờ bọn trang khách Đuổi bắt hai người không được Thì đành đem những người bị chém Và bắt thời thiên để đem cả về trang Chúc gia Dương Hùng Thạch Tú chạy mãi đến sáng Thấy gần đó có một ngôi tử điếm Trong thôn Thạch Tú liền bảo với Dương Hùng rằng Anh em ta hãy đến trong tử điếm kia Ăn uống xong rồi hỏi đường mà đi Nói xong hai anh em cùng vào tử điếm Ngồi vào ghế Dựng đao vào một bên Rồi gọi tử bảo dọn rượu Và làm cơm cho hai người ăn Tử bảo dâng lời dọn các thức nhắm Hâm rượu mang lên Hai người vừa toan cất rượu để uống Thì thấy có một đại hán mặt to tai lớn Mắt sắc má cao hình dáng xấu xa Mình mặc áo giải Đầu đội khăn chữ dạng Lưng thắt giải xanh Chân đi đôi giày giải Chạy vào gọi lên rằng Đại quan nhân bảo các anh gánh lên nộp trên trang đó Điếm chủ nghe nói Dội dàng ứng lên rằng Dân tôi đã xếp gánh rồi, lát nữa xin đưa đến trang. Đại hán kia lại dặn rằng, Gánh mau đến, nói xong quay ra toan đi. Khi đi qua trước mặt Dương Hùng cùng Thạch Tú, Dương Hùng nhìn dáng đại hán hơi quen liền gọi rằng, Tiểu Lan, anh đi đâu lại ở đây, sao không quay lại nhìn tôi một chút? Người kia nghe nói, nhìn lại Dương Hùng rồi kêu lên rằng, Trời ơi, sao ân nhân lại ở đây? Nói đoạn chắp tay quay vào cuối lạy dương hùng. Mới hay, trăm năm con tạo bầy trò, Nào ai biết trước mà lo chuyện đời, Thế gian còn giống vô loài, Lưỡi gươm còn dính máu người hôi tanh. Anh hùng dững giả sắc đanh, Thành quan nghiệp phá tan tành mới thôi, Rồi đây ngang dọc ngược xuôi, Còn con người đó còn vui tan bồng. Lời bàn của Thánh Tháng Trước kia có một hồi võ tòng giết giang phu dâm phụ, hồi này lại có Thạch Tú giết giang phu dâm phụ, cũng một quan đó chăng? Thưa rằng khác nhau, vì cái dâm của Kim Liên dám đến nỗi giết võ đại thì tội ác lớn lắm, nếu không mổ bụng moi gan thì không rõ tội. Còn như xảo dân cũng có dâm đó, song chưa đến nỗi giết Dương Hùng mà gắn cho ngày sau cũng đến tội giết Dương Hùng. Theo lời Thạch Tú, chưa phải đúng lòng xảo dân muốn dạy. Giả chăng Võ Tổng đối với Kim Liên thì Võ Đại chết. Võ Tổng trả thề không hỏi, thực ra Võ Tổng dạng bất đắc dĩ mới phải hỏi. Nếu Võ Đại còn, Võ Tổng không thể giết Kim Liên, vốn theo phép vậy Nay Thạch Tú đối với Xảo Dân đã bỏ đi rồi, còn chuyện gì nữa? Lấy người họ Thạch giết vợ người họ Dương thì phép ở đâu? Xét ra Võ Tổng giết hai đứa vì báo thù cho anh, chẳng dự cùng ai giết. Còn Thạch Tú giết bốn đứa Chẳng qua minh quang cho mình mà thôi Cùng với Dương Hùng mà vô dự Xem xảo dân Bôi xấu Thạch Tú Cũng như Kim Liên ngày trước bôi xấu Võ Tòng song Võ Tòng vì chị dâu buộc phải hiềm nghi Mà im đi xa lánh Chẳng cần phải biện bạch làm gì Rồi thiên hạ sau này không ai Mà chẳng biết sáng tỏ như băng như ngọc Còn Thạch Tú thì biện bạch Biện bạch sau lưng Rồi lại phải trước mặt Bắt con đòi biện bạch rồi lại bắt xảo dân cũng thú thực ra. Cần cho dân hùng biết lòng mình như băng như ngọc mới thôi. Hỡi ơi, phải đâu đại trưởng phu thiên hạ, sao có giống người độc ác đến như vậy, khiến ta càng lạ cho thi nại am, đem một tay quay một bút, đã tả một võ tòng, lại tả một thạch tú. Sao lạ như vậy? Phải chăng phải xảy ra chuyện này, để dơ vét lại lũ người trở về sơn bạc, mà thạch tú chủ tâm. Hồi thứ 46 quỷ Kiểm Nhi nhờ thân giúp bạn Tống công minh nổi giận giấy binh Bây giờ Dương Hùng thấy người kia lấy chào Liền chạy ra đỡ dậy rồi gọi Thạch Tú ra để tương kiến Thạch Tú hỏi Dương Hùng rằng vị tráng sĩ này là ai đó? Sao lại quen với ca ca? Dương Hùng nói Người anh em đây họ đổ tinh hưng Quê ở Trung Sơn Phủ Vì tướng mạo thô mãn Nên người ta thường gọi là quỷ Kiểm Nhi Năm trước buôn bán ở kế châu, gặp lúc nóng tính đánh chết một người bạn buôn, bị quan tư bắt được. Sao tôi thấy giỏi nghề quyền võ nên hết sức cứu. Ai ngờ nay cùng gặp nhau ở đây, thật là may quá. Đỗ Hưng hỏi, ân nhân đi vượt quan gì mà lại tới đây? Dương Hùng ghé vào tai Đỗ Hưng mà đem chuyện giết người ở kế châu và đốt nhà ở Trúc Gia Điếm cùng việc đánh nhau. Và mất thời thiên mà kể cho nghe. Đỗ Hưng thấy vậy nói, nếu vậy ân nhân không cần lo lắng. Tôi sẽ có cách cứu được Thời Thiên cho ân nhân. Dương Hùng nói, Xin mời Hiền Đệ hãy ngồi chơi uống mấy chén rượu một thể cho vui. Nói đoạn kéo Đỗ Hưng vào, Ba người cùng ngồi uống rượu với nhau. Đỗ Hưng nói, Tiểu Đệ từ khi ở đất Kế Châu, Nhờ được ân nhân cứu thoát, Tới đây nhờ được một vị quan nhân ở đây, Có lòng yêu mến giữ ở trong nhà, Để coi sóc các công việc. Hiện nay các công việc ở nhà đó, Bất cứ hàng nghìn hàng dạng, Đều giao phó mặt ở tay tôi. Thủy Chung rất là tín nhiệm. Bởi vậy tôi cũng không muốn trở về Cố Hương làm gì nữa. Dương Hùng lại hỏi, Dị quan nhân ở đây là ai? Quãng trước mặt đây có dãy núi Độc Long Cương, chia làm ba ngọn. Trong đó có ba thôn Trang. Khoảng giữa chút Gia Trang, phía tây Hổ Gia Trang, bên đông này là Lý Gia Trang. Trong ba thôn ấy có tới một hai dạng nhân mã, mà Duy có chút Gia Trang là quanh liệt hơn cả. Thái Công ở chút Gia Trang là chút Triều Phụng, Có ba người con trai là Trúc Long, Trúc Hổ và Trúc Bưu, gọi là Trúc Gia Tam Kiệt. Lại có một ông giáo sư tên là Thiết Bổng Loan Đình Ngọc, sức mua người không địch nổi. Trong trang có tới hai ngàn trang khách, thạo giỏi võ nghệ cả. Hổ Gia Trang thì Hổ Thế Công làm chủ. Có một người con trai tên là Phi Thiên Hổ Hổ Thành, võ nghệ cũng hơi kha khá. Duy có một người con gái anh hùng nhất là nhất trưởng thanh Hổ Tâm Nương. Khiến đôi khẩu nhật nguyệt đao Ngồi trên mình ngựa không ai chống nổi Còn thôn bên đông tức là chủ nhân của tôi Họ lý tình ứng Năm con dao giết người ngoài trăm bước Như quỷ thần biến hiện vậy ba thùng ấy xưa nay giao ước với nhau Thề cùng sống chết Chỉ sợ bọn lương sơn bạc quấy nhiễu dây lương Nên phải phòng bị cẩn thận Mà hẹn cùng nhau tiếp ứng cho nhau nay tôi xin dẫn hai ngày Vào đông trang chào lý chủ nhân tôi Rồi cần viết thư để cứu thời thiên Thì tất được Dương Hùng hỏi, có phải Lý Đại Quan Nhân là Phát Thiên Bằng Lý Ứng, vẫn có tiếng trong đám giang hồ xưa nay không? Đỗ Hưng nói, chính ông ta. Thạch Tú nói, xưa nay tôi vẫn nghe tiếng Phát Thiên Bằng Lý Ứng là tay hảo hán ở Độc Long Cương, tới nay mới biết là ở đất này. Phải, ông ta có tiếng là người khá, chúng ta thử đến đó xem. Dương Hùng gọi tử bảo tính trả tiền hàng, Đỗ Hưng nhất định không nghe nhận lấy để trả hết. Rồi dẫn Dương Hùng Thạch Tú cùng đến Đông Trang được một lát đến một nơi trang diện rất lớn Xung quanh xe lừa chứa nước Trong có tường vôi cao ngất Cây liễu xanh um. Trước cửa có đích kiều cho người qua lại Đỗ Hưng dẫn hai người vào cổng đi tới đại sảnh Thấy hai bên có hơn hai mươi cổ giá Cấm toàn gươm giáo quân khí sáng choang một dãy. Đỗ Hưng bảo với hai người Các ngài hãy đứng đợi đây một lát Để tôi vào nói trước Và mời quan nhân ra tiếp kiến Đỗ Hưng đi vào một lát Thì thấy Lý ứng ra Đỗ Hưng bèn dẫn Dương Hùng Thạch Tú lên sảnh để chào Lý ứng đáp lễ cẩn thận Rồi mời hai người ngồi chơi Gọi người nhà lấy rượu lên đãi. Dương Hùng Thạch Tú đứng dậy Kể chuyện Thời Thiên bị bắt cho Lý ứng nghe Và kêu xin viết giấy để cứu cho Thời Thiên về Lý ứng nhận lời Mời Thầy Đồ ở trong nhà giết hộ phong thư ký tên đóng dấu tử tế rồi sai người phó chủ quản cởi ngựa đem thư sang chút gia trang để xin cho thời thiên về phó chủ quản đi rồi Dương hùng thạch tú đều cúi đầu tạ bái lý ứng lý ứng bảo hai người rằng các ngươi cứ yên tâm thư tôi đến nơi là họ thả người về ngay nói xong đứng dậy mời hai người vào nhà trong thiết đãi cơm rượu tử tế khi cơm nước xong lý ứng lại hỏi các môn võ nghệ thấy hai người ứng đối giỏi giang, thì đem lòng kính mến vô cùng. vào khoảng gần trưa, tên phó chủ quản đến chút gia trang đi về, lý ứng cho gọi vào nhà trong để hỏi chuyện. phó chủ quản nói: chúng tôi sang đó đưa thư vào tận chút triều phụng, triều phụng đã định tha cho đem về. sau ba người con thấy vậy ra dáng giận dữ, Hục hạt mà giữ cả thư và người ở lại đó, rồi định để đem giải lên châu. lý ứng nghe nói cả kinh mà rằng. Hắn với nhà ta đây đã kết đồng sinh tử với nhau Như thế tất tha người ta thì phải Lẽ đâu là như vậy được Việc này chắc là người ăn nói không khéo Cho nên sinh sự như vậy Đỗ chủ quản phải sang đó nói đỏ đầu đuôi cho chút công biết mới xong Đỗ hưng dân lời mà rằng Xin chủ nhân viết cho mấy chữ Thì mai ra họ mới tin được Lý ứng liền lấy giấy qua tiên Viết lên thư cẩn thận Niêm vào phong bì Rồi đóng dấu ký tên ra ngoài bì Giao cho Đỗ Hưng lên ngựa Sang chút Gia Trang Lý ứng lại bảo với Dương Hùng Thạch Tú rằng Hai ngày cứ vững tâm Con thư này tới nơi tất là họ phải tha về Hai người cảm tạ Rồi cùng nhau ăn uống Bữa chiều tại đó Khi trời đã chiều hôm Không thấy Đỗ Hưng trở về Lý ứng lấy làm sốt ruột Sai người đi dò xét xem sao Được một lát thấy người báo Đỗ chủ quản đã về Lý ứng liền hỏi rằng Có ai về đó nữa không Bẩm chỉ có một mình chủ quản về thôi. Lý ứng nghe nói lắc đầu mà rằng. Sao quái lạ vậy? Mọi khi vẫn tử tế. Sao mà hôm nay lại trở mặt như thế được? Nói xong đứng dậy đi ra đại sảnh. Dương Hùng Thạch Tú cũng đứng dậy theo ra. Khi tới đại sảnh thấy Đỗ Hưng xuống ngựa đi vào. Mặt đỏ bừng, hơi thở hồng hộc, Không sao nói được nên lời. Lý ứng hỏi. Công việc thế nào? Người nói cho ta nghe. Đỗ Hưng đứng một lúc. Tỉnh người lại rồi mới nói rằng. Chúng tôi đi sang tới Trúc Gia Trang Khỏi lầu thứ ba Thì gặp ba anh em Trúc Long, Trúc Hổ, Trúc Bưu ở đó Chúng tôi cất tiếng chào Thì Trúc Bưu quát ngay lên rằng Anh lại đến đây làm gì Tôi liền cung kính bẩm rằng Đông nhân chúng tôi có bức thư sang hầu Trúc Bưu nghe dứt lời Thì biến ngay sắc mặt mà mắng rằng Chủ nhân nhà anh không biết gì hết Lúc sớm đã sai đứa đem thư sang Để xin tha cho tên Thời Thiên là giặc ở Lương Sơn Nhưng mà ta đây định đem giải lên phủ Còn đến đây làm gì nữa Tôi lại nói, tên Thầy Thiên không phải là giặc ở Lương Sơn, hắn là người ở kế châu đến thăm chơi với đông nhân của tệ trang tôi, sao chẳng may đốt mất văn điếm ở bên quý trang đây, về đến ngày mai đông chủ tôi xin làm đền lại do đó, xin các ông rộng ơn mà tha hắn ra. Ba anh em hỏi chút đều thét lên rằng, không tha, không tha. Tôi lại nói, xin quan nhân nhìn qua bức thư của ông chủ tôi sẽ biết. Trúc Bưu cầm lấy thư không bóc ra xem, vội xé nát cả thư mà sai thét người đuổi tôi ra khỏi cửa. Chúc bưu chút hổ lại nói rằng, đừng nên trêu tính nóng lão gia gọi là ba thằng súc sinh thực vô lễ quá, chúng tôi không dám nói ra đây. Hắn lại còn bảo rằng, không khéo thì lý, cũng bọn giặt lương sơn để ta bắt mà giải lên quan một thể Nói đoạn lẽ quát trang khách toàn bắt cả tôi giữ lại ở đó, sao tôi nhảy tốt lên ngựa phi thẳng một mạch về đây, trong lòng căm tức không biết tới đâu mà kể, thật là uổng công kết giao bao lâu, tới nay không còn chút gì là tử tế hết, Lý ứng nghe nói, mặt bừng bừng như lửa cháy, không sao cầm đặng liền thét trang khách mau mau đóng ngựa để đi. Dương Hùng Thạch Tú can rằng, xin quan nhân hãy thư tâm lại, không nên vì chúng tôi mà bỏ mất nghĩa khí của các ngài từ xưa tới nay. Lý ứng nhất định không nghe, do phòng mặc áo giáp hoàng kim, trước sau có miếng yểm tâm bằng mặt thú. Ngoài khoác áo đại hồng bào, lưng dắt năm khẩu phi đao, đầu đội mũ cánh phượng, tay cầm thanh giáo điểm cương ra chọn lấy 300 trang khách để sắp sửa cùng đi Đỗ Hưng cũng mặc giáp cầm thương lên ngựa dẫn 20 quân kỵ đi theo Dương Hùng Thạch Tú cũng giáp dao đi theo sau ngựa Lý Ứng mà kéo thẳng sang chút Gia Trang Khi mặt trời gần tới núi Độc Long Lý Ứng liền cho quân mã dàn thành trận thế rồi gọi ba con họ chút ra mà mắng nhiết Nguyên Chúc Gia Trang làm chính trên núi Độc Long xung quanh có hào rồng Trong có ba tầng thành xây toàn bằng đá rắn Cao ước hai trượng có hơn Trước sau có hai tòa cửa Trong đều có đích kiều qua lại Bốn bên tường đều có quân khí sáng choang Tại các điểm ở đó Trên gác cổng để trống trận Cùng các đồ thanh la đề phòng khi động dụng Bây giờ Lý ứng trên mình ngựa Quát mắng mấy câu Thì thấy cửa trang tung mở Rồi thấy chút bưu cởi ngựa đỏ Dẫn sáu 60 tên kỵ xông ra Lý ứng chỉ mà mắng rằng Quân kia miệng chưa đáo hơi sữa Cha các người với ta đã kết nghĩa cùng nhau, đồng sinh đồng tử để bảo vệ lấy thôn trang. Mỗi khi nhà ngươi có việc gì, cần người ta phải trả, cần đồ đạc ta phải đưa. Vậy mà nay có một người quen đã hai phen viết thư, ngươi cũng không trả, lại còn xé thư mà sỉ nhục đến tên ta là nghĩa lý gì. Nhà ta tuy có giao kết, thề cùng đồng tâm sống chết là cốt để trừ giặc lương sơn mà trừ giặc tai hại cho thiên hạ. Nên ngươi lại liên kết với giặc lương sơn thì tức là trong lòng mưu phản, khi nào ta chịu tha cho. Bây bảo người gì ở Lương Sơn, bay đổ cho người Lương thiện như vậy, phỏng đáng tội gì? Trúc Bưu cười rằng, tên giặc thời thiên đã thú nhận hết rồi, ngươi còn chống chế làm gì cho mệt, không lui về thì ta bắt cả mà giải quan tất cả bây giờ. Lý ứng cả giận dỗ ngựa múa gươm vào đánh Trúc Bưu, Trúc Bưu cũng phóng ngựa ra đánh Lý ứng, đôi bên đánh nhau trước mặt núi độc long chừng 7-80 hiệp, thì Trúc Bưu không địch nổi Lý ứng, bèn giật ngựa để chạy. Lý ứng phóng ngựa đuổi theo Chúc Bưu ngồi trên mình ngựa Cấp giáo vào một bên Rồi tay tả cầm cung Tay hữu lấy tên Quay nhắm bắn vào Lý ứng Lý ứng nghe tiếng dây cung bật Liền né mình để tránh Thì bị mũi tên bắn phải cánh tay Giật mình ngã ngay xuống ngựa Chúc Bưu liền quay lại hò người ra bắt Dương Hùng Thạch Tú thấy vậy Thét lên một tiếng Rồi múa dao xông vào để đánh Chúc Bưu Chúc Bưu không địch nổi hai người Liền quay ngựa về để chạy bị dương hùng chém cho một nhát ở cẳng sau ngựa, con ngựa hăng máu đạp hất luôn mấy cái, làm cho trúc bưu ngã lăn xuống đất. tuổi quân kỵ trúc gia trang thấy vậy đều bắn tên tua tủa. dương hùng thạch tú mình không giáp che tên, đành bỏ trúc bưu mà chạy mau cho thoát. đỗ hưng cứu lý ứng dắt lên mình ngựa chạy về trước, còn dương hùng thạch tú theo đám trang khách chạy về sau. bọn nhân mã trúc gia theo đuổi hai ba dặm, thấy trời đã tối. Liền kéo nhau trở về mà không đuổi nữa Đỗ Hưng đem Lý ứng Về tới nhà Vợ con đổ ra phục dịch Nhổ mũi tên lên Cởi áo giáp ra Đem thuốc kim sang Rịch vào chỗ bị thương Rồi cùng nhau bàn chuyện chút gia trang Dương Hùng Thạch Tú nói với Đỗ Hưng rằng Việc này đã xảy ra như vậy Thì thời thiên khó lòng được thoát Thật anh em chúng tôi làm phiền lụy đến đại quan nhân Không biết lấy gì mà báo đáp được Vậy anh em chúng tôi phải trở về Sơn Bạc cầu cứu với Tiều Cái, Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh đến đây để báo thù cho Đại Quan Nhân và cứu Thời Thiên mới được nói đoạn đến từ tạ với Lý ứng để xin đi Lý ứng bảo với hai người rằng việc này không phải là tôi không dụng tâm song sự xảy ra như vậy thì không biết làm sao cho được xin hai ngài tha lỗi cho đoạn rồi gọi Đỗ Hưng lấy vàng bạc đưa tặng hai người Dương Hùng Thạch Tú nhất định từ chối không nhận Sao Lý ứng cố giật nài mãi Hai người đành phải dân nhận tiền nông Rồi cùng nhau bái tạ Lý ứng Mà ra đi Đỗ Hưng đưa chân hai người ra đến đường cái Chỉ lối cho đi rồi từ biệt Trở về thôn trại Khi Dương Hùng Thạch Tú đi gần tới Lương Sơn Bạc Xa xem thấy một tòa tử điếm mới lập Có Thạch Dũng coi giữ ở đó Bây giờ Thạch Dũng Thấy hai người lạ mặt Hỏi thăm lối lên Sơn Trại Liền chạy đến hỏi rằng Các ngài ở đâu đến đây Hỏi thăm lên sân trại có việc gì? Dương Hùng đáp Chúng tôi ở kế châu đến đây Có phải là Thạch Tú túc Hạ không? Tôi là Dương Hùng Người anh em tôi đây là Thạch Tú Sao đại ca lại biết đến tên Thạch Tú được? Thạch Dũng vội vàng đáp rằng Chết nổi vậy mà chúng tôi không biết Dạo trước đối Tung ca ca có ở kế châu về Có thuộc đến đại danh của huynh trưởng Nay được ngài lên đây đúng là may lắm Nói đoạn ba người cùng khiêm nhượng ngồi nói chuyện với nhau Dương Hùng đem các chuyện trước thuật hết cho Thạch Dũng nghe Thạch Dũng liền sai đem rượu tiếp phong ra mời hai người Rồi vào Thủy Đình bắn tên ra hiệu Được một lát có tên Tiểu Lâu La ra chở một chiếc thuyền trong đám bụi lao ra để đưa vào sơn trại Kế đến Thạch Dũng lên trại báo trước Rồi thấy đới tung Dương Lâm xuống núi để đón vào đại trại Bây giờ các đầu lĩnh nghe nói có hảo hán mới vào nhập đảng Thì bảo nhau tới tụ Nghĩa Sảnh để tiếp đãi Đới Tung Dương Lâm dẫn Dương Hùng, Thạch Tú vào chào Tiều Cái, Tống Giang và các đội lĩnh. Tiều Cái hỏi tung tích hai người. Dương Hùng liền đem chuyện thâm thúy về võ nghệ kể cho mọi người nghe. Ai nấy đều lấy làm vui mừng mà nhường ghế cùng ngồi nói chuyện. Dần gà Dương Hùng kể đến chuyện đi qua Trúc Gia Trang. Có người anh em là Thời Thiên, ăn cắp con gà của Điếm, đến nỗi đốt nhà bị bắt sinh sự lôi thôi, kể hết cho các vị nghe mà nói rằng. Ba con nhà hội trúc rất là vô lễ, Trong khi đánh nhau với Lý ứng, Chỉ một niềm chửi mắng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc, Mà thề quyết bắt tất cả mà đem nộp quan thì mới thỏa. Anh em chúng tôi nghe thấy vậy rất là khổ cực trong lòng, Xong sức yếu thế cô đành phải chịu mà không làm sao được. Tiều cái nghe dứt lời đùng đùng nổi giận mà quát lên rằng, Quân đâu, đem chém hai người này đi cho ta. Tống Giang nghe nói vội gạt đi rằng, Sao ca ca lại nóng vội như vậy? Hai vị tướng sĩ xa xôi ngàn dặm tới đây Cũng cốt mong cùng mình để đồng tâm hiệp lực Vậy chưa gì ca ca đã sai chém là nghĩa làm sao Tiều cái nói Bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc chúng ta Sau khi giết bỏ Dương Luân Đều lấy trung nghĩa làm trọng Mong cho thi hành ân đức ra khắp dân gian Anh em ở trên núi đi đâu cũng không dám làm chi mất tiếng Mà các vị mới lên đây cũng lừng lấy ra tay hào kiệt Không hề chịu kém với ai nay hai người này dám đem danh nghĩa hảo hán lương sơn bạc đi ăn cắp con gà để đến nỗi giảm mất giá trị anh em vậy xin chém hai người để làm hiệu lệnh rồi tôi sẽ đem quân đi đánh trúc gia trang cho khỏi mang tiếng lương sơn bạc mới được chúng bay đâu đem chém mau tống giang ngăn cản rằng không được ca ca không nên như vậy ca ca không nghe kỹ vừa rồi hai hiền đệ đã nói vì thời thiên là hạng người thế nào cho nên mới bị nạn trúc gia trang như vậy Có phải hai vị hiền đệ làm điếm nhục sơn trại đâu? Bình Nhật tôi cũng thường nghe nói. Bọn chút gia trang lại muốn đối địch với sơn trại ta đây. sông sinh ca ca hãy thư tâm bớt giận. Hiện nay sơn trại ta binh lương sẵn đủ không kém chi ai. Giả chăng cũng không phải ta đây sinh sự. Đó chẳng qua là họ muốn bới lông tìm vết gây chuyện với ta. Bất ngược tiện đây ta trừ khử nó đi để kiếm lấy mấy năm lương thực. Chẳng quá ra quy thế cho sơn trại ta lắm sao? Duy ca ca là ông chủ sơn trại không thể chốc lát mặt kinh động ngay được, vậy tiểu đệ tuy là kẻ bất tài, cũng xin lĩnh một chi binh mã, nhờ anh em xuống núi một phen, nếu không trừ nổi chút gia trang thì quyết thề không về sơn trại nữa. Tiểu đệ đi phen này, một là giữ lấy thanh giá cho sơn trại, hai là khỏi bị chúng sỉ nhục, chê bai, ba là kiếm ít tiền nông để cùng chi dùng, mà bốn là mời lý ứng lên nhập đảng cho vui xin ca ca nghĩ như vậy mới được. Ngô học cứu nói, Tống Minh ca ca vậy rất phải, có lẽ nào giết hại chân tay trong sân trại cho đành Đối Tùng nói, nếu tiều ca ca không bằng lòng, thì xin chém ngay tiểu đệ là hơn. Cho nên làm mất đường lối đi lại của anh hùng như vậy. Các đầu lĩnh cùng ra sức khuyên can, bây giờ tiều cái mới thư tâm mà tha cho dương hùng thạch tú. Hai người cùng đem lời thành thực mà tạo cùng các vị đầu lĩnh. Tống Giang lại đem lời nói với hai người. Hiền đệ chỉ nên đem lòng nghi ngại, vì hiệu lệnh của Sơn Trại tất phải như vậy. Dẫu Tống Giang tôi có lỗi cũng phải chém ngay, chứ không thể nào tha được. Hiện nay mới lập thiết diện khổng một bùi tuyên là quân chính tư. Phạm các việc thưởng phạt, đều có điều lệ phân minh, xin hai hiền đệ biết cho. Dương hùng thạch tú đều dâng lời tạ lại, rồi cùng ngồi vào dai dưới dương lâm. Bây giờ Tiểu Lâu La trong sơn trại vào để chào hai vị đầu lĩnh mới, nhất diện đặt tiệc ăn mừng, rồi dọn phòng cho hai người nghỉ, và cắt cho mỗi người mấy tên Tiểu Lâu La để hầu. Sáng hôm sau khi yến tiệc xong, trong sơn trại lại tụ họp để thư nghị các việc. Tống Giang cho gọi Bùi Tuyên để chọn người đi xuống núi, và các vị đầu lĩnh để cùng xuống đánh chút gia trang. Khi bàn định xong, ngoài tiêu Cái làm chủ Sơn trại thì có ngô hợp cứu, Lưu Đường, ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương Quách Thịnh ở lại coi giữ sơn trại. Và các người coi giữ bến nước trong tiểu điếm đều giữ nguyên chức cũ. Lại cắt các các vị đầu lĩnh mới đến là Mạnh Khang để thay Mã Lân giám đốc thuyền chiến, còn các vị đầu lĩnh chia làm hai đội chuẩn bị mà ra đi. Đội thứ nhất Tống Giang, Qua Vinh, Lý Tuấn, Mục Hoàng, Lý quỳ Dương Hùng, Thạch Tú, Hoàng Tín, Âu Bằng, Dương Lâm, dẫn 3000 tiểu lâu la 300 quân mã xuống núi đi trước Đội thứ nhì Lâm Xung, Tần Minh, Đới Tung, Trương Hoành Trương Thuận, Mã Lân, Đặng Phi Dương Ngụy Hổ, Bạch Thắng Dẫn 3.000 tiểu lâu la Cùng 300 quân kỵ tiếp ứng đi sau Lại định cho hai tiểu trại Ở bến Kim Sa và bến Áp Chủy Chỉ để Tống Dạng và Trịnh Thiên Thọ Coi giữ Còn thì phải dẫn Lương đi tiếp ứng Diệt quân Khi đó tiểu cái đi đưa xuống khỏi núi rồi Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh kéo quân ra đi. Khi tới núi Độc Long còn cách chừng hơn một dặm, liền cho tiền quân hạ trại ở đó. Tống Giang ngồi trong trướng bàn với Qua Vinh rằng, ta nghe đường vào chút gia trang rất là tào tạp, khó hiểu, chưa thể nào mà tiến binh ngay được. Vậy sai hai người đi dò la đường xá trước, rồi sẽ kéo binh đến đánh là hơn. Nhưng không biết trong đám anh em có ai là người đi được. Vừa nói dứt lời thì thấy Lý Quỳ đứng lên nói rằng, Dám bẩm ca ca Tôi bế lâu rỗi rãi chưa giết một người nào Vậy xin ca ca cho tôi đi trước Tống Giang nói Người đi không được Có phải là phá trận đánh giặc sẽ dùng người đi trước Còn việc đi do thám này Không thể dùng người được Lý Quỳ cười mà rằng Một cái xóm khốn kiếp ấy Cần gì mà ca ca phải khó nhọc Cứ để tôi mang dài trăm lâu la sấn vào gặp thằng nào Chém chết thằng ấy là xong Việc gì phải do thám cho phiền Tống Giang quát rằng Không được nói càng Người hãy đứng vào xó dách kia Bao giờ gọi đến sẽ hay Lý Quỳ bất đắc dĩ phải chạy ra Mà nói một mình rằng đến một thôn con này mà phải làm rộn lên như vậy Tống Giang gọi Thạch Tú đến mà nói Hiền đệ đã đi qua đó một lần Vậy Hiền đệ khá cùng Dương Lâm Đi do thám đường lối một phen xem sao Thạch Tú nói rằng Hiện nay bên mã kéo đến ầm ầm như vậy Tất trong họ phải phòng bị rất nghiêm Vậy chúng tôi phải ăn mặc giả dạng thế nào Mới lọt vào được Dương Lâm nói, để tôi giả làm pháp sư đi giải ma. Mình dắt đoạn đao tay cầm pháp hoàng, cua lắc ầm lên, rồi bác cứ nghe pháp hoàng mà đi gần nhau mới được. Thạch Tú nói, khi tôi ở kế châu hay đi bán củi, để tôi gánh một gánh củi, rồi cùng dắt đoạn đao vào lưng. Nếu có động đụng việc gì thì đòn gánh ta quay ra cũng được rồi. Dương Lâm khen phải mà rằng, nếu vậy anh em ta phải sửa soạn mau mau, để sáng mai đi sớm cho được việc sáng hôm sau thạch tú gánh một gánh củi đi vào thôn trước khi đi được hơn hai dặm thấy đường lối ngang tắt quanh co bốn mặt đều có ao rảnh giống nhau cỏ cây rậm rạp rất là khó hiểu thạch tú đặt gánh củi đứng nghỉ một lát thì thấy tiếng pháp hoàng len keng ở phía sau đoạn rồi thấy dương lâm đầu đội nón chiên rách mình mặc áo pháp sư cũ tay cầm pháp hoàng vừa cua lắc vừa đi đến thạch tú trông trước trông sau không thấy ai Liên gọi Dương Lâm mà bảo rằng Ở đây đường tắt ao nhiều Không biết lối nào với lối nào đi về với Lý ứng trước cả Hôm ấy trời đã chiều hôm Họ quen đường đi dung dúc Mình cũng không sao mà nhận được Dương Lâm nói Không cần tìm đường tắt làm gì Mình cứ chọn những chỗ đường cái mà đi cũng được rồi Nói đoạn thạch tú lại gánh gánh củi lên dai Mà theo đường cái đi vào Chợt thấy trước mặt có mấy nóc nhà Và mấy ngôi hàng thịt hàng rượu ở đó Thạch tú liền đến trước tử điếm rồi đặt gánh xuống, vào nghỉ trong hàng. Chàng nhát trong các cửa hàng đều để gươm giáo sáng quắc Người nào ngày nấy đều có hai miếng vải vàng ở đằng trước và đằng sau, viết chữ chúc rất lớn. Cả các người qua lại ngoài đường cũng như vậy hết. Thạch tú thấy vậy liền chạy ngay đến trước mặt một người già cả, chấp tay vái chào mà hỏi. Thưa cụ, cụ làm ơn nói cho chúng tôi biết, công thục ở đây là thế nào? Sao lại bày quân khí ngoài cửa như vậy? Ông già hỏi, bác là người ở đâu đến đây mà lại không biết, nếu vậy bác phải đi mau mới được. Thưa cụ, tôi là bọn buôn táo ở Sơn Đông, chẳng may mất cả vốn liếng, không dám về làng, phải đẳng củi đến đây để bán. Nhưng không biết phong tục và đường lối ở đây, xin cụ chỉ bảo giúp cho. Thôi, anh hãy nấp vào một nơi, ở đây sắp sửa đánh nhau to đấy. Thưa cụ, đây là một chỗ thôn mặt tốt như vậy, có việc gì mà đến đánh nhau to? nếu quả thật bác không biết để tôi nói cho mà nghe chỗ này gọi là chút gia thôn trên núi kia tức là dinh chút triều phụng nay vì bất hòa với bọn hảo hán lương sơn họ kéo quân mã đến đóng ở cửa thôn vì còn sợ đường lối ngoắt ngoéo nên chưa dám vào hiện nay trong chút gia trang hạ lệnh cho tất cả trong thôn chúng tôi nhà nào cũng phải sắp sẵn khí giới và chọn những người khỏe mạnh để đợi lệnh mà ra cứu ứng đánh nhau Vậy thôn cụ ở đây có bao nhiêu nhà ở? Những một thôn chút gia chúng tôi đây cũng có tới hai dạng người, còn hai bên đông Tây lại có hai thôn nữa. Thôn bên đông là phát Thiên Bằng Lý Ứng Đại quan Nhân, và thôn bên Tây là Hổ Thái Công, có người con gái là Hổ Tâm Nương, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh, rất là tài giỏi. Vậy thì còn sợ gì Lương Sơn Bạc nữa? Phải, khi tôi mới đến đây không thuộc đường đi, cũng có lẽ bị bắt khi chẳng chơi. Sao cô lại nói vậy? Trong thôn tôi đây, trước người ta thường có câu rằng Nực cười chút da trang, đường lối rất hiểm ác, lúc vào còn dễ dàng, kỳ ra khó lòng thoát. Thạch tú nghe đến đó liền cốc quà lên, cúi rạp xuống lại ông già mà nói Chúng tôi là một kẻ gia ngồi lưu lạc, tiêu hết tiền nông, về làng không được, nay gánh củi đến đây để bán. Lỡ khi gặp cuộc đánh nhau thì lúng túng không biết lối ra, đúng là khổ quá xin Gia Gia thương đến chúng tôi mà chỉ bảo đường lối cho chúng tôi ra tôi xin đem gánh củi biếu Gia Gia hết lão già có ý thương hại mà rằng khi nào tôi nở lấy gánh củi của anh anh hãy vào đây ăn cơm uống rượu đã thạch tú bái lậy gánh gánh củi theo ông lão vào trong nhà ông lão đem cơm rượu ra cho thạch tú ăn uống đoạn rồi thạch tú lạy tạ mà nói xin Gia Gia làm phúc chỉ đường lối cho ra Ông già nói, bây giờ anh đi đường trong thôn, cứ thấy chỗ nào có cây dương trắng thì rẽ theo lối đó. Bất vấn là đường rộng hay hẹp, hể có cây dương trắng là đường sống, bằng không thì toàn là đường chết hết. Nếu loanh quanh lẫn lối thì không có đường đi, mà không khéo chết ở giữa đường cũng nên. Trong đó toàn rắc trông gai hết, nếu đi lạc vào đó là họ tóm được ngay, không còn trốn đâu cho thoát nữa. Thạch Tú lạy tạ rồi hỏi rằng, Dám hỏi cao tính gia gia là gì? Lão già đáp, Trong thôn này toàn họ chút Duy có tôi là họ chung ly ở đây mà thôi. Thạch Tú nói, Bây giờ cụ cho chúng tôi được ăn uống no say, Mai sau có dịp đền ơn cụ. Đương khi nói chuyện thì bỗng thấy phía ngoài ầm ầm cả lên, Rồi thấy người nói lao sao, Bắt được một anh đi do thám đem về để nộp. Thạch Tú lấy làm kinh ngạc, Theo ông già ra xem, thấy một nhóm bảy tám người quân dông một anh chàng đi qua. khi nhìn kỹ thì chính là Dương Lâm bị chúng cởi trần trói chặt mà vong đi tới đó. Thạch Tú đau đớn trong lòng. Giờ hỏi ông lão rằng, người phải bắt kia là một người nào, làm sao lại trói như vậy? Ông già đáp, anh không nghe họ nói là bắt người đi do thám của Tống Giang đó sao? Sao nó để cho bắt được như vậy chứ? Thằng ấy to gàng lắm. Dám một mình giái dạng làm pháp sư vào do thám ở đây Đường đi không biết cứ đâm vào đường cái để đi Làm gì không chết Người ta thấy cậu ấy đi loạn trọn Lầm đường Tức là họ báo quan nhân để bắt chứ ai tha Vừa rồi hắn còn rút dao ra Đâm chết bốn người Sao trong thôn kéo ra đông quá Cậu ấy không sao địch nổi Đành phải để cho họ bắt mới xong Có người nhận biết anh ta là Cẩm báo tử Dương Lâm Nói vừa dứt lời Bỗng ở ngoài quát lên rằng để tam quan nhân trên trang sắp đi tuần qua đó Thạch Tú ghé vào chỗ khe cửa nhìn ra Thì thấy phía trước có 20 đôi gươm trường Phía sau có đến 5 người cưỡi ngựa cung tên ở tay Lại có bốn năm đôi ngựa tuần đi giống nhau Mũ giáp chỉnh tề, lưng đeo cung tên, tay cầm gươm bạc đi giữa Thạch Tú nhìn thấy người đó lại giả dờ hỏi ông già rằng Vậy tấn công đi đó là ai? Người ấy là Trúc Bưu, con thứ ba của Trúc Triều Phụng, sắp kết duyên với Hổ Tam Nương bên thôn đó. Nhà ông ta có ba người con, nhưng người này giỏi hơn hết. Thạch Tú lại vái ông già mà rằng, xin cụ làm ơn chỉ lối cho tôi ra. Lão già nói, hôm nay đã chiều rồi, nếu ra đây mà gặp đánh nhau thì anh nguy mất. Vậy xin gia gia cứu tôi với. Anh hãy ở nhà tôi một đêm, sáng mai vô sự thì mới có thể đi được. Thạch Tú phải dân lời bái tạ rồi ở lại đó Được một lát nghe thấy bốn năm tin thám mã đến báo Rồi có người dặn các nhà rằng Đêm nay cứ trông hiệu đèn đỏ là ra công gắng sức để thu bắt bọn Lương Sơn mà giải quan lấy thưởng Bây giờ Thạch Tú lại hỏi ông già Người đó là ai? Ông ấy là quan bộ đạo tuần tiểu ở đây Ước hẹn đêm nay là bắt Tống Giang đó Thạch Tú nghe nói trong lòng dẫn dơ nghĩ ngợi hồi lâu rồi thấp đóm đi vào nhà sau để ngủ. Nói về quân mã Tống Giang đóng ở ngoài cửa thôn, đợi mãi không thấy Dương Lâm Thạch Tú về báo, liền sai Âu Bằng đi theo ra ngoài cửa thôn để thám thính xem sao. Âu Bằng đi thám thính rồi trở về báo rằng, khi vào khỏi cửa thôn, thấy người nói xôn sao là mới bắt được một tên thám tử, sao thấy địa thế khuất khúc khó hiểu, nên tôi đành phải trở về mà không dám vào nữa. Tống Giang nghe báo cả giận mà rằng, Nếu vậy thì hai anh em chắc là bị bắt mất rồi Ta để làm sao được nữa Đêm nay ta phải tiến binh mau mau để đánh cứu anh em mới được Chẳng hay các vị đầu lĩnh nghĩ sao Vừa nói xong thì thấy Lý Quỳ kêu lên rằng Tôi xin đi đánh trước xem chúng nó thế nào Tống Giang nghe nói liền truyền tướng lệnh cho quân sĩ nghiêm đội ngũ để tiến đánh Lý Quỳ dương hưng đi đội thứ nhất làm tiên phong Lũ Lý Tuấn dẫn đầu làm hậu tập Một quần đi đạo quân binh tả Hoàng tính đi bên hữu Tống Giang qua Vinh Âu Bằng đi giữa mở cờ giống trống, vàng gươm múa phủ, rồi ba quân thẳng kéo tới chút gia trang. Khi đi đến độc Long Cương thì trời đã gần tối, Tống Giang liền thôi thúc tiến quân ra sức đánh phá chút gia trang. Lý Quỳ kể trần trùng trục, tay cầm sông phủ, hăng hái xông giàu gần đến trước cửa trang. Thì thấy đích kiều đã cất lên cao, mà trong cửa trang không có đèn đóm gì hết. Lý Quỳ thấy vậy liền lội sấn xuống nước để xông giàu. Dương Hùng ngăn lại mà rằng Không được, cửa trang đóng chặt như vậy tức là có kế sách Phải đợi ca ca đến đây để bàn định xem sao Lý Quỳ nóng tính mắng lên rằng Thằng cha dài chút thấy con đâu, có hắt toàn phong gia gia ở đây Chàng mắng chửi luôn mấy tiếng cũng không thấy ở trong có động tĩnh gì hết Được một lát quân mã đi giữa của Tống Giang tiến đến Dương Hùng bèn đem tình hình nói cho Tống Giang biết Tống Giang ngừng nhìn lên trên trang Quả nhiên không thấy quân mã gươm giáo Thì trong lòng lấy làm nghi hoặc Rồi chợt nghĩ một mình mà nói lên rằng Chết rồi Cái này ta đã lầm Trong thiên thư đã nói Diệt binh không nên bạo động Vậy mà ta dội dàng đem quân vào tận đến đây Đúng là khờ dại quá Bây giờ trong trang không thấy động tĩnh gì hết Chắc là họ mưu kế chứ không Âu ta phải lui quân mau mới được Lý Quỳ nghe nói kêu lên rằng ca ca Quân mã đã kéo đến đây Lẽ nào lại chịu lui Để tôi đánh xong vào trước rồi cứ dòng theo tôi mà đi Bây giờ trang khách ở trong Thấy quân mã Tống Giang đã kéo đến đó Liền nổi hiệu pháo Bật mấy trăm bó đuốc lên Rồi đứng trên tròi canh bắn xuống rào rào như mưa Tống Giang thấy vậy liền kéo quân về lối cũ Chợt đầu thấy toán hậu quân của Lý Tuấn Sôi lên sùng sục Rồi thấy kêu lên rằng Đường về trắc trở tất là có quân phục ở đâu đây Tống Giang nghe dậy liền truyền cho quân ngựa xong pha bốn mặt để tìm lối đi. Lý Quỳ múa đôi phủ chạy ngược chạy xuôi, toan tìm người để chém, sông trước sau không thấy một tên trang khách nào. Chợt lại thấy trên núi Độc Long nổi một tiếng hiệu nữa, rồi bốn bên bỗng kêu họ ẩm ỉ cả lên, làm cho Tống Giang kinh ngạc rụng rời, không biết lối nào mà gỡ. Mới hay, anh hùng lại gặp anh hùng. Những tay thao lược non sông còn nhiều. Giữa trường khói lửa điều hiu, tâm can phải vững cơ mưu phải già. Ngất trời một trận phong ba, non gan hồ dễ vượt qua tới ngàn. Sinh tồn ở cõi nhân gian, ai ơi trong đó mà toan lấy mình. Lời bàn của Thánh Thán. Người ta nói rằng, có chém tre, gỗ rắn mới biết sức dao hay, vậy có gặp sự khó khăn mới biết tay kỳ bút hồi này cốt tả tống giang đánh chút gia trang hỡi ôi đánh chút gia trang cũng chỉ tầm thường của sự chiến đấu sau đủ triển tài năng diễn tả của thi nại am cho nên chưa chế ra văn đã trước chế ra đề tả bên đông chút gia có một lý gia trang bên tây chút gia thêm một hổ gia trang ba trang liên kết với nhau thế như hùng hổ đến đông thì giữa đưa tay cứu đánh tay thì giữa đưa đông cứu đánh giữa thì đông tây xô lại cứu Ôi như thế thế đề tài nghe khó khăn thay Các nào sáu ngựa chạy dông một cương khôn dữ Lửa rối nổi lên một tay khôn chữa Thì nại am mới hồi lòng gấm giơ tay dốc uống lời mềm chấm mực tốt Mà trước khi dương hùng thạch tú chưa đến lương sơn Đã tả lý ứng bên đông giơ ra tay hữu vào tới hồi này Tống Giang đem 16 viên hổ tướng Lội máu đánh ra toan sinh cầm tay hổ Đó gọi là dở đến tay tả Mà phải chạy đông tây Muốn diệt chút gia trang Mà chẳng tưởng dễ như trói một con gà vậy Đó Khi này An đã đem đầu đề khó ra Tới lúc vào đề lại có phép đảo đi Được kéo đến vậy Người nào đem cuối thiên ra Bàn vắng nói dài Tức chưa hiểu sự Sao chẳng xem trù tính tự đầu thiên Tới khi hạ bút Tả ra thấy muôn phần khó Xem tả Lý Trúc đánh nhau, thế lực ngang nhau, chưa lấy làm thú còn ngại nhân đó, mà hai nhà không chịu ngừng tay. Để đưa ra bút thế tả Tống Giang tới đánh, nên phép hành văn có lúc chiếm một bút tả ra, lưu một bút chưa phép. Tả Thạch Tú một đoạn dò đường, như vẽ ra một người tinh tế. Đọc đến cùng, tưởng tác giả đủ mọi kỳ tài mới tả nổi ra. Hồi thứ 47 Hồi thứ Bắt nụy hổ, nữ tướng ra công, đánh chút gia, quân sư xuống cứu. Bây giờ Tống Giang kinh sợ bàn hoàng, trong xa bốn phía, toàn thị quân phục đông như kiến cỏ. Chàng liền thúc quân mã cứ theo đường cái lớn đánh thục vào để đi. Chợt thấy ba quân đứng chững cả lại, rồi ai nấy kêu gọi ầm ầm không dứt miệng. Tống Giang cả kinh hỏi tại sao, chúng đều đáp rằng, phía trước toàn thị đường công lối khuất, chạy mãi quanh co. Rồi tới chỗ lúc nãy đây Tống Giang lại truyền lệnh quân sĩ cứ theo ánh lửa sáng Trong phía nào có nhà cửa thì chạy về phía ấy Quân sĩ chạy được một lát Rồi lại thấy bọn tiền quân kêu lên rằng Đường đi toàn là trong gai sừng hưu cả Không sao mà bước đi được Tống Giang nghe vậy than rằng Chẳng hay trời giết Tống Giang cho xong Đường khi tiếng thoái kinh hoàng Thì bọn thấy tả quân của một quần náo động Rồi thấy bảo rằng Có thạch tú đi đến đó Tống Giang vừa quay ra nhìn đã thấy Thạch Tú giác thanh đao, chạy đến trước ngựa bấm rằng Cà cà cứ yên tâm, tiểu đệ đã dò được đường rồi, bây giờ phải truyền lệnh cho Tam quân. Bất cứ đường rộng hay đường hẹp cứ lối nào có cây dương liễu trắng thì cứ dò đường ấy mà đi. Tống Giang bèn lập tức truyền cho quân mã cứ theo lối cây dương trắng để đi. Đi được năm sáu dặm đường, thấy quân giặc phía trước càng ngày càng đông thêm mãi. Tống Giang lấy làm nghi ngại gọi Thạch Tú mà hỏi rằng Làm sao quân giặc phía trước đông mãi vậy? Thạch Tú nói, họ có đèn đỏ làm hiệu nên mới kéo đông ra như vậy. Qua Vinh ngồi trên mình ngựa chỉ bảo Tống Giang rằng, Trong đám cây có ánh đèn đỏ đây kia, hệ ta đi phía nào là họ quay đèn về phía đó, chắc là đèn hiệu đó. Tống Giang hỏi, làm cách nào mà trừ được ngọn đèn ấy đi? Qua Vinh đáp, có khó gì? Nói đoạn liền vô cung đặt tên phóng ngựa dấn lên nhằm giữa ánh đèn bắn một phát đĩa đèn rơi xuống đất. Bây giờ bọn quân phục bên kia không thấy hiệu đèn, đều nhao nhao loạn cả lên. Tống Giang bèn truyền cho Thạch Tú dẫn đường để kéo quân ra lối cửa thôn. Chợt lại thấy ở trước mặt có tiếng kêu ầm ỉ, rồi có một dãy đóm đuốc sáng trưng. Tống Giang lại truyền lệnh tiền quân đóng lại, rồi cho Thạch Tú đi khám xét căn do Được một lát Thạch Tú về báo toán quân mã thứ hai của Sơn trại kéo đến, đường đánh phá bọn phục binh của địch ở đó. Tống Giang nghe báo thúc giục quân tiến lên giáp đánh, bọn quân mã của trang khách đều bị thua mà chạy tán loạn cả. Đoạn rồi Tống Giang hội họp cả mấy toán quân của Tần Minh, lâm Xung mà kéo ra đóng ở trước thôn. Sáng hôm sau kéo quân lên đóng trại ở một khu gò cao, rồi kiểm điểm lại quân mã, thì thấy thiếu mất trấn Tam Sơn Hoàng Tính. Tống Giang cả kinh, hỏi thăm Nguyên Do thì có tên quân sĩ bẩm rằng đêm qua hoàng đầu lĩnh dân tướng lệnh đi khám đường, Bất ý đến chỗ khóm lao Bỗng bị dây mốc giật ngã xuống ngựa Rồi có năm bảy người đổ ra bắt ngay Không sao cứu được Tống Giang nghe nói cả giận Toàn hạ lệnh chém mấy tên đi theo hoàng tính Mà không biết đem tin về báo ngay khi đó Sao có Hoa Vinh Lâm xung khuyên giải mới tha Bây giờ Tống Giang cùng mọi người Thấy không phá nổi chút gia trang Mà lại thiệt mất mấy người anh em vào đó Thì ai nấy đều có ý buồn rầu Mà cùng chia nhau bàn kế Để thi hành Dương Hùng nói Ở đây có ba thôn liên lạc với nhau Duy có lý đại quan nhân ở bên đông Bữa trước bị chút bưu bắn một mũi tên vào cánh tay Hiện nay vẫn còn dưỡng bệnh trong trang Vậy ca ca thử qua đó bàn kế với ông ta xem sao Tống Giang nói Té ra ta quên mất ông lão ấy phải địa thế ở đây tất là ông ta thuộc lắm Cần phải hỏi đến ai Nói đoạn lập tức sai sắm sửa lễ vật, Chọn đóng một con ngựa rất tốt và giao cho Lâm Xung Tần Minh giữ trại rồi đem qua Vinh Dương Hùng Thạch Tú lên ngựa dẫn 300 nhân mã đi thẳng đến Lý Gia Trang khi tới nơi thấy cửa trang đóng kín, đích kiều cất lên trong đám trang bầy nhân mã rất đông rồi trên dòm gác cua trống ầm ỉ cả lên Tống Gia ngồi trên mình ngựa kêu lên rằng tôi là nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc đến chào đại quan nhân đây không có việc gì mà phải phòng bị Bây giờ Đỗ Hưng đứng ở trong cửa trang nhìn ra thấy Dương Hùng Thạch Tú ở đó, bèn mở cổng trang, thả chiếc thuyền con đi ra để chào Tống Giang. Tống Giang xuống ngựa đáp lễ lại. Dương Hùng Thạch Tú đến gần Tống Giang bẩm rằng, ông này tức là chủ quán, người dẫn anh em chúng tôi đến Lý Gia Trang quan nhân hôm nọ, tên là quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng đó. Tống Giang nói, vậy ngài là Đỗ Hưng chủ quán đây, xin phiền ngài cho nói với Lý Đại Quan Nhân rằng, chúng tôi là Tống Giang ở Lương Sơn Bạc. Nghe tiếng đại quan nhân đã lâu mà không được hầu bao giờ, nay nhân chút gia trang sinh sự nên tôi phải đi qua đây gọi là có chút lễ vật và con ngựa tốt, muốn đem vào bái yết quan nhân, thật không có ý gì khác. Đỗ Hưng dâng lời xuống thuyền vào trang báo cho Lý Ứng biết. Bây giờ Lý Ứng đương bị thương, khoác chăn nằm ở trong sảnh, nghe nói liền bảo với Đỗ Hưng rằng, ta còn đau lắm, không thể trở dậy tiếp kiến được, xin để lần sau còn các lễ vật ta không dám nhận gì hết Đỗ Hưng dâng lời trở ra nói với Tống Giang rằng Đông nhân tôi rất lấy làm phàn nàng đáng tiếc, cho tôi ra bái tạ đầu lĩnh, đáng lẽ cũng ra đây để đón tiếp ngài, song ngạc vì còn bị thương nặng, không sao vậy được Song để lần sau mời ngài quá bộ đến chơi, thật là may mắn lắm, còn các quý vật ngài cho, đông nhân chúng tôi không dám nhận, Tống Giang nói, thôi tôi biết ý đông nhân của chủ quản rồi tôi vì đánh phá trúc gia trang bất lợi muốn đến chào hỏi, song đại quan nhân lại sợ trúc gia ngờ vực nên không dám tiếp đó thôi. đỗ hưng nói không phải vậy, thật là đương đau chưa dậy được. tôi tuy người đất trung sơn, song đến đây cũng đã lâu, cũng hơi biết được chút ít sự tình. xin thưa để ngài rõ, nguyên dùng đây khoảng giữa là chút gia trang ba thôn cùng kết nguyện tử sinh để cùng nhau tiếp ứng. Nhưng ngày nay chúc Gia Trang đã sinh sự bất bình với chủ nhân tôi đây. Nên thương tôi không chịu đi ứng cứu. Duy còn Hổ Gia Trang là đồng tâm hiệp lực mà thôi. Hổ Gia Trang có một nữ tướng là nhất trưởng thanh Hổ Tâm Nương. Khiến đôi khẩu nhật nguyệt đao đất tài giỏi mà sắp gả cho con thứ ba họ chúc nay mai. Vậy tướng Quân có đánh chúc Gia Trang thì mặt bên đông không phải đề phòng mà phải dự bị mặt tay cho cẩn thận. Trên trang chúc Gia có hai tòa cửa một tòa ở trước núi độc long và một tòa ở sau núi nếu đánh độc cửa trước là không ăn thua phải đánh hai mặt mới có thể phá được mặt trước đường lối quanh co khó hiểu rộng hẹp không đều thế chỗ nào có cây dương trắng mà rẽ đi đó là đường sống còn toàn là đường chết hết thạch tú hỏi nếu bây giờ họ chặt hết cả dương trắng đi thì nhận làm sao cho biết đường đỗ hưng đáp cho dẫu họ chặt hết cây tất nhiên chưa đào hết gốc Như vậy cũng có thể nhận ra Nhưng phải tiến binh ban ngày Chứ ban đêm thì không có lợi Tống Giang nghe nói bái tạ Đỗ Hưng Rồi lại dẫn một hàng nhân mã trở về trước trại Khi về tới trại Tống Giang bèn nói chuyện Lý ứng không chịu tiếp Và những lời nói của Đỗ Hưng Thuộc lại cho bọn Lâm Sung cùng các đầu lĩnh nghe Lý Quỳ vội kêu lên rằng Lão quái ca ca có bụng tốt đưa lễ vật đến Sao hắn lại không ra tiếp đón Để tôi dẫn dài trăm người đến đánh phá cái thùng ranh con ấy Mà bắt hắn phải ra bái kiến ca ca mới được Tống Giang nói Hiền đệ không biết Người ta là một lương dân giàu có Sợ khiếp đắm quan trường Khi nào dám tiếp chúng ta ngay được Lý Quỳ nói rằng Thằng cha ấy có lẽ là đứa trẻ con Sợ không dám ra tiếp kiến ta thì phải Chúng nghe nói đều cười phá cả lên Tống Giang lại nói Tuy nhiên ngay còn hai người bọn ta bị hãm trong ấy Không biết tính mạng thế nào Vậy anh em hết sức theo ta mà vào đánh phá một phen nữa xem sao. Chúng nghe nói đều đứng dậy mà rằng, ca ca đã ra tướng lệnh ai dám không theo, xong chẳng hay ca ca cắt ai đi trước. Hắc toàn phong Lý Quỳ nói luôn rằng, anh em sợ lũ trẻ con, để tôi đi trước cho. Tống Giang nói, ngươi làm tiên phong không có lợi, lần này ta không cho đi nữa. Lý Quỳ nghe nói cúi gầm mặt xuống, tức giận mà không dám nói ra. Tống Giang bèn cắt Mã Lân, Đặng Phi, Âu Bằng, Dương Nụy Hổ, theo Tống Giang làm tiên phong. Thứ nhì đến Đới Tung, Tần Minh, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, Bạch Thắng, sắp sửa để đánh đường Thủy. Thứ ba đến Lâm Xung, Qua Vinh, Mục Hoàng, Lý Quỳ, chia làm hai đường để tiếp ứng. Khi phân phát đã xong, các quân sĩ đều cơm nước no nê rồi lên ngựa sắp hàng tiến vào để đánh. Tống Giang đi đội quân tiên phong, Trước mặt vàng một lá cờ suý đỏ rất to, dẫn bốn đầu lĩnh, 150 quân kỵ và hơn ngàn quân bộ thẳng tới Trúc Gia Trang. Khi đi tới trước núi Độc Long, Tống Giang dừng ngựa đứng nhìn, thấy trên thôn Trúc Gia Trang phất vơ cấm ngọn cờ trắng, viết 14 chữ rất to, lấp bằng thủy bạc, bắt tiều cái, phá phẳng lương sơn, tróc Tống Giang. Tống Giang nhìn thấy vậy, cả giận mà rằng, nếu ta không phá nổi chút gia trang quyết không trở về lương sơn bạc làm gì nữa các đội lĩnh thấy vậy cũng đều tức giận đùng đùng không ai chịu được bây giờ tống giang thấy mấy toán quân mã đi sau đã lục tục kéo đến bèn để đội quân thứ hai đánh cửa trước rồi dẫn một đội quân thứ nhất ra đánh cửa sau khi tới phía núi độc long thấy thôn chút gia toàn thị thành đồng dát sắt nghiêm chỉnh vững vàng khó lòng mà hạ ngay được Đường khi ngắm thì thấy phía Tây có một toán quân mã reo hò đánh sát đến Tống Giang là để mã lân đặng phi đánh cửa sau chút Gia Trang Rồi tự đem Âu Bằng dương nụy hổ chia lấy một nửa quân ra đón đánh quân phía bên Tây Bây giờ trong đám phi sân ấy nhô ra hai ba mươi quân kỵ Trong đó có một viên nữ tướng tức nhất trượng hổ Tam Nương Ở hổ Gia Trang ra đó Hổ Tâm Nương cưỡi ngựa bờm xanh, múa hai khẩu nhật nguyệt đao, dẫn 500 trang khách ra ứng cứu chút gia trang. Tống Giang thấy vậy liền nói, hổ gia trang có viên nữ tướng rất giỏi, có lẽ người này, ai dám ra nghinh địch với ả? Dương Nụy Hổ vốn là đồ hiếu sắc, nghe nói đến viên nữ tướng thì mong sao bắt được ngay mới thỏa, liền quát lên một tiếng rồi vỗ ngựa, múa thương xông ra để đánh. Bên kia Nhất Trượng Thanh cũng sốc ngựa mố đao ra đấu với Dương Nụy Hổ. đôi bên quân sĩ reo hò cả lên. Hai bên đánh nhau được 15 hiệp thì Tống Giang thấy Dương Nụy Hổ đã hơi luống cuốn, chỉ quanh co che đỡ mà không đánh được hiệp nào nữa. Nguyên Dương Nụy Hổ mới thấy Nhất Trượng Thanh đã tưởng là dễ bắt được ngay. Ai ngờ đâu được hơn 10 hiệp thì chân tay đã mỏi mệt điên đảo mà Nhất Trượng Thanh thì tinh thần vẫn vững chãi không hề kiếp loạn chút nào. Bây giờ Nhất Trượng Thanh thấy vậy liền múa đao hăng hái xông vào. Dương Nguyễn Hổ không sao địch nổi đành phải quay ngựa toan chạy về bản trận thì bị Nhất Trượng Thanh thừa thế tay phải sách hẳn ra ngoài mình ngựa rồi bọn trang khách súng đến mà bắt ở trận tiền. Âu Bằng đứng ngoài thấy vậy dội múa đao xông vào để đánh Nhất Trượng Thanh. Nhất Trượng Thanh lại múa đao xông ngựa đến đánh Âu Bằng. Nguyên Âu Bằng xuất thân là một tay lính giỏ khiển một cây thiết trang rất giỏi. Tống Giang ngồi trên mình ngựa, dẫn đắc chí khen thầm, song cũng không sao mà đánh đổ Nhất Trượng Thanh cho được. Đặng phi ở đằng kia đã thấy Nhất trưởng Thanh bắt Dương Nụy Hổ, mà Ốc Bằng cũng đánh không lại, liền sốc ngựa múa cây thiết liên mà xông ra để đánh. Bây giờ bọn Trúc Gia Trang trông thấy, lo khi Nhất Trượng Thanh bị thua, liền bỏ đích kiều xuống, mở tung cửa trang ra, rồi Trúc Long dẫn hơn 300 người múa gươm sốc ngựa thẳng ra đánh bắt Tống Giang. Mã Lân thấy vậy dội vàng sóc ngựa múa sông đao để ra đón đánh Trúc Long Đặng phi sợ Tống Giang đứng đó hoặc bị quân giặc tràn đến Bèn bồi hồi quanh quẩn gần đó mà không hề dám lánh ra xa Khi đó Tống Giang thấy Mã Lân đánh Trúc Long không thắng Âu bằng đánh nhất trượng thanh không được Trong bụng đương băng khoăn lo sợ Thì chợt thấy một toán quân mã ở đâu kéo đến Tống Giang nhìn xem thì chính là tích lịch quả Tần Minh đem quân ra ứng cứu bèn lấy làm mừng rỡ gọi to lên rằng tần thống chế đến giúp cho mã lân giới tần minh vốn là người tính cấp giả lại đương căm người họ chúc bắt mất đồ đệ là hoàng tín liền vỗ ngựa múa lan nha côn thẳng xông vào đánh chúc lông còn mã lân lại dẫn người sang toan cướp dương nụy hổ về nhất trưởng thanh thấy vậy bèn bỏ âu bằng mà sang đánh với mã lân đôi bên đều ngồi trên mình ngựa múa đánh sông đao dù dù như gió thổi loàn nhoàn như tuyết sa làm cho Tống Giang thấy phải qua mắt lên mà thấy không kịp. Bên kia Tần Minh đánh nhau với Trúc Long được mươi hiệp, không sao mà địch nổi, liền có giáo sư là Loan Đình Ngọc, dắt thiết chùy, cầm gươm lên ngựa xông ra. Âu Bằng thấy vậy bèn quay ngựa đánh nhau với Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc không hề đánh lại, chỉ cấp thương dẫn ngựa ra mà chạy lánh về một bên. Âu Bằng cố ra sức đuổi, bị Loan Đình Ngọc phi trúng một chùy ngã ngay xuống ngựa. Đặng Phi thế dậy kêu lên Quân đâu cứu người Nói đoạn múa thiết liên xong đến chỗ Loan Đình Ngọc Còn Tống Giang thì thét lâu la Để cứu Âu bằng lên ngựa Bây giờ chúc Long không sao Chống được với Tần Minh Bèn vỗ ngựa tháo chạy Rồi Loan Đình Ngọc phải bỏ Đặng Phi Mà đánh với Tần Minh Hai tướng đánh nhau mười hiệp bất phân thắng bại Rồi Loan Đình Ngọc Lừa miếng phá đỉnh cấp gươm chạy thẳng Tần Minh múa côn xông đuổi Loan Đình Ngọc theo lối cổ quan mà chạy vào đó Tần Minh không biết là kế cũng cứ hồng học đuổi theo vào Nguyên ở chút Gia Trang các chỗ như vậy đều có quân phục sẵn cả Khi chúng thấy Tần Minh sốt ngựa vào liền giật dây trồng ngựa ngã giật xuống đất rồi đổ xô ra bắt sóng Tần Minh Đặng Phi thấy Tần Minh ngã ngựa liền thúc ngựa sấn vào để cứu Khi chàng trông thấy chúng kéo thường lên bèn toan quay ngựa chạy ra thì bỗng đã ngã lăn ra đó Rồi chúng súng vào mà bắt nốt Tống Giang thấy vậy càng thêm lo sợ Cố cứu cho Âu Bằng lên ngựa rồi mã lân Cũng bỏ Nhất Trượng Thanh Mà quay lại kèm đỡ Tống Giang để chạy về bên Nam Bây giờ Loan Đình Ngọc, Trúc Long, Nhất Trượng Thanh đều đổ xô đuổi đến đằng sau Tống Giang luống cuốn cơ hồ hết đường để chạy Chợt đâu thấy chính mặt phía Nam Có một hảo hán cưỡi ngựa dẫn 4-500 người chạy đến Nhìn ra thì chính là một gia lạng một quần Về phía đông nam lại có một toán 300 người Với hai hảo hán chạy đến Thì một người là bệnh quan sách dương hùng Và một người là tiểu mạnh tam lan thạch tú Phía đông bắc lại có một hảo hán kêu rằng Để người lại đó Tống Giang nhìn ra thì chính là tiểu lý quảng Hoa Vinh Bây giờ ba đường nhân mã đều tề tựu cả đến Tống Giang lấy làm cả mừng lại cùng nhau hết sức mà quay lại đánh loan đình ngọc và chúc long trong Chúc gia trang thấy vậy để một mình Chúc hổ coi giữ cửa trang còn Chúc bưu cưỡi ngựa cầm thương dẫn năm trăm nhân mã kéo ra để hiệp lực với chúc long đánh nhau rất là kịch liệt khi đó lý tuấn trương hoành trương thuận đã xông xuống nước song bị trên trang bắn tên dữ dội không sao mà hạ thủ được còn đới tung bạch thắng chỉ đứng trên bờ reo hò ầm ĩ cả lên được một lát tống giang thấy trời đã xế tối liền gọi mã lân kèm đỡ âu bằng đi trước ra cửa thôn rồi thúc bọn tiểu lâu la khua mỏ thanh la và giống giả các vị hảo hán vừa đánh vừa chạy trở ra tống giang lại sợ các vị hảo hán đi quanh quẩn lầm đường bèn thúc ngựa đi trước để dò xem đường lối đương khi đi tìm kiếm quanh co thì thấy nhất trưởng thanh cưỡi ngựa xông đến tống giang sợ luống cuống không kịp trở tay vội ngoắt ngựa về phía đông để chạy nhất trượng thanh cũng thúc ngựa đuổi theo sát lưng vào đến chỗ sâu thẳm trong trang rồi vừa toan hạ thủ để bắt tống giang vừa khi đó có một người ở bên sườn núi quát to lên rằng còn ranh kia đuổi ca ca ta đi đâu đó tống giang nghe nói trông ra đã thấy lý quỳ múa sông phủ dẫn bảy tám mươi tên tiểu lâu la sòng sọc đi đến nhất Trưởng thanh thấy vậy bèn kìm cương ngựa lại rồi quay ngắt vào đám rừng cây để chạy tống giang cũng kìm ngựa lại xem thì lại thấy bên đám rừng cây có một toán mười mấy quân kỵ đi ra, và có một vị tráng sĩ tức là báo tử đầu Lâm Xuân đi trước. Lâm Xuân ngồi trên mình ngựa quát to lên rằng, Chị chàng kia chạy đi đâu? Nhất trưởng thanh nghe hỏi liền phi đao phóng ngựa đến đánh Lâm Xuân. Lâm Xuân đưa bác xà mâu ra đón. Đôi bên đánh nhau chưa được mươi hiệp, Lâm Xuân lừa miếng phá đỉnh để cho Nhất trưởng thanh chém hai khẩu đao vào, cầm xà mâu gạt một cái, bắn hai khẩu đao về một bên rồi đè sấn vào cấp ngăn lưng nhất trượng thanh mà xách ra ngoài mình ngựa. Tống Giang thấy vậy vỗ tay lấy làm đắc chí Lâm Sung gọi quân sĩ trói lấy nhất trượng thanh rồi quay ngựa đến trước mặt Tống Giang mà hỏi rằng Ả chưa hề thương phạm đến ca ca chứ Tống Giang đáp chưa hề gì. Nói đoạn liền sai lý quỳ đi vào trong thôn tiếp ứng các vị hảo hán để cùng ra cửa thôn rồi sẽ thương nghị Hắc toàn phong dân lệnh dẫn quân bản bộ quay đi rồi lâm Sung cấp nhất trưởng thanh trên mình ngựa mà đưa tống giang ra ngoài cửa thôn chiều hôm đó các vị đầu lĩnh thấy trời gần tối mà thế quân không có tiện lợi liền kéo quân ra ngoài cửa thôn để nghỉ bọn chúc gia trang cũng thu quân mã để về trong trang bây giờ các người trong thôn cùng chúc long liền đem mấy hảo hán mới bị bắt nhốt vào xe tù đợi khi bắt được tống giang sẽ giải quan một thể hổ gia trang cũng sai người đem dương lụy hổ giải sang chúc gia trang để nhốt cả vào xe tù ở đó bên này tống giang thu hết đại đội nhân mã ra đóng trại ở ngoài cửa thôn trước hết cho đeo nhất trượng thanh lên bắt 20 tên tiểu lâu la lão thành cùng bốn người đầu mục gửi bốn con ngựa rồi trói chặt hai tay nhất trượng thanh cho cưỡi lên một con ngựa lập tức giải về sơn trại giao cho phụ thân là tống thái công thu giữ để đợi khi về sẽ xử các vị đầu lĩnh thấy vậy đều có bụng ngờ rằng Chắc là Tống Giang muốn chiếm nhất trượng thanh nên mới kỹ càng cẩn thận như vậy. Tống Giang lại tuyển lấy một cỗ xe đưa Âu Bằng về Sơn Trại để yên nghỉ. Các quân chúng được lệnh đều trở về Sơn Trại ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau có người báo, có quân sư Ngô Dụng đem ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương Quách Thịnh dẫn 500 nhân mã tới nơi. Tống Giang nghe báo vội ra trại đón tiếp quân sư vào trướng Trung Quân để cùng ngồi bàn chuyện. Ngô Học Cứu sai đem rượu thịt đến cất chén mừng Tống Giang và nhất diện khao thưởng các tướng cùng Tam Quân. Ngô Dụng nói với Tống Giang Tiêu đầu lĩnh ở trên sân trại nghe nói ca ca ra đánh lần thứ nhất không được lợi nên sai Ngô Dụng tôi đem năm vị đầu lĩnh đến đây để giúp chẳng hay mấy bữa nay sự thể ra sao. Tống Giang có vẻ lo buồn mà rằng quần Trúc Gia tràng thật là vô lễ trên trang có tấm lá cờ trắng viết 14 chữ lấp bằng thủy bạc bắt tiều cái phá phẳng Lương Sơn tróc Tống Giang. Như vậy thì phỏng tha làm sao được? Tôi tiến binh lần thứ nhất vì địa lý không tin, bị mất Dương Lâm hoàng tính. Đến hôm qua ra trận là bị Nhất Trưởng Thanh bắt mất Dương lụy Hổ, Loan Đình Ngọc đánh ngã Âu Bằng. Rồi Tần Minh Đặng Phi cũng dướng dây bị bắt. Sự tình rất là bất lợi. Sao mày có lầm giáo đầu bắt sống được Nhất Trưởng Thanh? Nếu không thì thực mất giá trị to. Như vậy không biết làm sao cho được bây giờ. Nếu Tống Giang tôi không đánh được chút Gia Trang Cứu được anh em trở về Thì xin tình nguyện chết ở đây cho rảnh Không còn mặt mũi nào mà trông thấy tiều cái ca ca cho được ngô dụng nghe nói cười mà đáp rằng "Chút Gia Trang cũng là mạng trời sắp hết Cho nên mới có những việc như vậy Tôi thiết tưởng chỉ sớm hôm là tất có thể phá được ngại chi Tống Giang vội hỏi rằng "Chút Gia Trang làm thế nào khả dĩ phá ngay được Vì lẽ gì mà có cơ hội ấy xin quân sư cho tôi biết mới hay có gian nan mới biết tài có phong ba mới biết người gái ngoan anh hùng gánh giác gian sang càng kinh lịch lắm càng gan càng già cung tên bao quãng xong pha xưa nay dẹp nước yên nhà những ai làm trai cho đáng thân trai sao cho khỏi thẹn một đời tu mi lời bàn của thánh Thắng Khi tôi còn nhỏ đọc tám chữ đằng sau bức kính của Trần Tư Rồi tráo trở ngược xuôi Đọc vẫn thành hai câu mà than rằng khéo Lớn lên đọc bài chức cẩm hồi văn của nàng Tô Bây giờ mới biết thiên hạ có những giống kỳ tài như thế Lại nghĩ lúc còn nhỏ xem hai trận đồ của Trần Hi Di Xếp đặt khéo léo Định tượng ở đâu giờ đấy Đã làm cho đại kỳ Lớn lên xem phép của bác trận đồ Gia Cát Lượng Bây giờ mới biết thiên hạ có cái đạo tung hoành thần biến ly kỳ. Nay đọc một hồi nhị đã trúc gia trang của ty nại am trong thủy hữu, cũng như vậy. Tác giả đã lấy mực làm binh, lấy bút làm ngựa, lấy giấy làm sa trường, lấy tâm làm tướng lệnh. khiến ta đọc đến văn, thấy mực chẳng ngừng binh, bút không dừng ngựa, giấy vẫn sa trường, tâm vẫn chỉ quy. Nào tả Âu Bằng cứu dương lụy hổ, tam nương lại đánh với Âu Bằng. Đặng Phi giúp Âu Bằng đuổi Tam Nương Trúc Long lại giúp Tam Nương Để bắt Tống Giang Mã Lân lại dì Tống Giang đón đánh Trúc Long Đặng Phi lại bỏ Âu Bằng để giữ Tống Giang Tống Giang lại gọi Tần Minh Để thay Mã Lân Tần Minh lại múa Lan Nha để bắt Trúc Long Mã Lân có Tần Minh lại cướp Nụy Hổ Tam Nương lại bỏ Âu Bằng để đánh Mã Lân Loan Đình Ngọc lại giúp Trúc Long Để bắt Tần Minh Âu Bằng lại bỏ Tam Nương để tiếp Đình Ngọc Đặng Phi lại bỏ Tống Giang để cứu Âu Bằng Đình Ngọc lại bỏ Đặng Phi để dỗ Tần Minh, Đặng Phi cứu Tần Minh để đuổi Đình Ngọc, Mã Lân bỏ Tam Nương để giúp Tống Giang, đó là trận thứ nhất. Đám quân lạc trận muốn chạy, chợt đâu thêm ra ba lộ binh của một quần, Dương Hùng, Thạch Tú, Hoa Vinh. Bên kia cũng thêm ra toán quân của Tiểu lang quân Trúc Bưu, dẫu có Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận xông vào thủy chiến không được, đới tung bạch thắng trợ chiến cũng chả ăn thua, đó là trận thứ hai. Trận thứ nhất khéo ở chỗ mình có bốn tướng, địch có ba tướng, mà trong bốn tướng trước sau thay đổi, phải dùng mất một người để giữ Tống Giang, thì cũng như ba tướng đánh nhau với ba tướng, mà múa may quay cuồng, bằng thế đánh thiên binh dạng mã. Trận thứ hai khéo ở mượn ra một toán tần minh đi tới, hai toán một quàng qua vinh đi tới để cứu trận tiền, tả ra một thời ứng biến với địch, chẳng phải chỉ giữ Tống Giang cho còn hiệu lệnh, Mà sao còn thêm hai người đới tung bạch thắng, cách nước náo lên, thấy chẳng sót một người nào cả. Thế mà trong cái lạ lại lạ hơn nữa. Sau khi đánh trống thu quân, chợt đâu sinh ra tam nương theo đuổi tống giang, Mà không một người chân tay nào giúp sức lại nhảy ra một lý quỳ. Ta chẳng cho lạ như thế làm kỳ phong, chỉ là văn trên như đã giấu đi. Không ngờ nhô ra một lý quỳ, sau đó lại nhô ra một lâm xung, Trận thứ ba lại càng tuyệt bút. Như dân tự một hồi này quyết chiến, bèn đem dương nụy hổ khởi đầu, chiến độc giả nghĩ trong lòng, coi như đồ bỏ trẻ con, mà biến ra cái thế sấm gian chớp nhoáng, làm kinh khiếp cho người. Nụy hổ tâm nương vốn hai người vợ chồng, khi chưa ở hồi này thì chồng ở bên này, vợ ở bên kia, sau khởi hồi này thì chồng ở bên kia, vợ ở bên này. Một hồi tả bắt chồng đi trước, bắt vợ đi sau, đều do ngọn bút rỡn ra của thi này am tài tử. Hồi thứ 48 Mắt mẹo giang, giải bảo, giải trân phá ngục, bày mưu khéo, tôn lập, tôn tân, cướp lao. Bây giờ Ngô Dũng nói với Tống Giang rằng này có một cơ hội rất hay là có một người vì Thạch Tú mà mới đến nhập đảng ở đây. Người ấy rất thân với Loan Đình Ngọc mà lại là anh em chí thân của Dương Hùng Đặng Phi khi trước. Người ấy thấy nói ca ca đánh chút gia trang bất lợi nên muốn hiến một kế để làm lễ tiến thân ông ta sắp đến đây bây giờ chỉ trong năm ngày nữa đã có thể thi hành được ca ca cho thế có may không tống giang nghe nói cảm mừng liền cùng với quân sư uống rượu để đợi người kia đến ngoài thành đăng châu về gian sơn đông có một tòa núi rất nhiều sài lan hộ báo thường hay hãm hại nhân gian quan phủ đăng châu sức giấy bắt các nhà đi sang ở vùng đó phải theo lệnh hạn tróc nã các giống thú độc hại người để trừ hại cho dân, nếu để sai hạn thì phải xử phạt rất nghiêm. Gần núi đó có hai anh em nhà vườn săn, anh là giải trân, em là giải bảo, đều có võ nghệ hơn người. khiển cây cương xoa hỗn thiết rất giỏi, các vườn săn phải tôn làm bậc nhất. Giải trân biệt hiệu là lưỡng đầu xà, rắn hai đầu, giải bảo biệt hiệu là sông dĩ hạt, mọt hai đuôi. Hai người bố mẹ chết sớm, chưa có vợ con, người anh mình cao bảy thước, Mặt đen tía, lưng đỏ, ngực rộng, khỏe mạnh hơn người. Người em cũng mình cao bảy thước, mặt tròn, người đen. Hai trái đùi thích hai con phi thiên dạ xoa, tính rất nóng nảy. Mỗi khi giận dữ điều gì, tưởng chừng như làm lông núi đổ trời ngay lập tức. Khi đó hai anh em dâng giấy lặt hạng của quan rồi cùng nhau về nhà sắp sửa các đồ cung máy tên thuốc, cùng dây móc. Rồi đổi lốt hổ báo giác khí giới đi lên trên núi Đăng Châu bắt cọp. Hai anh em lên núi đặt cung máy cẩn thận rồi treo ngồi trên cây đợi chực suốt ngày không thấy gì. Lại đành phải cùng nhau trở về. Sáng hôm sau lại đem khí giới cơm nắm đi lên núi để chực. Chực đến đầu trống canh năm không thấy tâm hơi chi. Hai anh em lại kéo nhau đem cung máy sang núi bên Tây đợi đón đến sáng cũng không ăn thua gì cả. Đến ngày thứ ba là ngày hết hạn, hai anh em lại trực mãi đến canh tư, nghe trong người đã mệt nhọc la đà, liền tìm một chỗ tựa nhau ngồi để ngủ. Hai người chưa kịp nhắm mắt, thì bỗng thấy tiếng cung bắn ra, liền choàng trở dậy dắt gậy mốc đi tìm khắp cả mọi nơi. Khi đó có một con cọp bị tên thuốc bắn trúng, đương khua nhảy ở trên mặt đất. Con cọp thấy hai người dắt gậy chạy xuống đuổi liền dùng té để chạy, hai người lại hết sức đuổi theo chạy đến lưng chừng núi. cọp ta bị tên thuốc ngấm, không sao chịu được, bèn kêu lên mấy tiếng, rồi dãy lên sùng sục mà nhảy xuống dưới núi. Giải bảo thấy vậy nói rằng, được lắm, ta biết chỗ ấy là đằng sau giường nhà Mao Thái Công đó, tôi với anh cùng đến đó bắt mới được. Nói đoạn hai anh em cùng vác gậy đi thóc vào trang diện Mao Thái Công để gọi cửa. Bấy giờ trời đã gần sáng, hai người gọi cửa mấy tiếng thì thấy có người báo cho Mao Thái Công chạy ra khi thái công ra tới nơi hai người cùng bỏ gậy xuống chắp tay vái chào rồi nói rằng kính chào ba bá, bá đã lâu nay chúng tôi không được gặp hôm nay có chút việc đến phiền ba bá, bá xin người tha lỗi mao thái công hỏi rằng hiền điệp đi đâu sớm quá có việc gì thế giải trân nói nếu không có việc thì đâu dám làm mất giấc ngủ của ba bá, bá nay nhân tiểu đệ dâng giấy quan lạc hạng phải đi bắt cọp tụi con trực chờ suốt cả ba ngày Đến sáng hôm nay mới bắt được con cọp. bất đồ lại nhảy vào giường sao trang đây. Vậy xin phép bá bá cho tụi con vào bắt để đem nộp cho kịp hạn. Mao thế Công nói Được, tưởng gì? Chứ cọp lạc vào đó thì dễ bắt lắm. Hai anh hãy vào ngồi chơi trong trang này đã để bảo trang khách dọn cơm soàn ăn rồi sẽ bắt cũng được. Nói đoạn quay ra gọi trang khách dọn cơm rượu lên mời hai anh em giải trân mà ăn uống. Khi ăn uống xong giải trân giải bảo đứng dậy tạ ơn mao thái công mà rằng xin mời ba bá cho người dẫn chúng cháu ra vườn sau một lát mao thái công nói cọp ở vườn đằng sau đây thì còn ngại gì nữa hai anh hãy ngồi uống nước rồi đi cũng được hai anh em lại phải vâng lời ngồi xuống uống uống nước xong thái công liền đứng dậy bảo hai người rằng bây giờ tôi cũng ra bắt cọp với các anh một thể Nói xong dẫn hai người ra sau trang Rồi gọi trang khách lấy chìa khóa để mở cửa Khi đó mở khóa hoài không được Mao Thái Công nói giường này lâu ngày không ai mở đến Chắc là khóa rỉ Cho nên khó mở Lấy cái búa sắt ra đây Giọt gãy mà mở ra vậy Trang khách vâng lời Đem búa giọt tung khóa ra Rồi mở cửa cho mấy người vào Khi vào tới nơi tìm khắp cả giường không thấy đâu Mau Thái Công bảo với hai người rằng, có lẽ Hiền Điệt nhìn lầm. Làm gì có cọp vào trong giường này? Giải Trân nói, có khi nào lại nhìn lầm? Chúng cháu sinh trưởng ở đất này lại không biết lối hay sao? Thái Công nói, vậy các anh cứ vào đó mà xem, có thấy thì kiên về. Giải Bảo nói với Giải Trân, ca ca thử lại đây mà xem đám cỏ chỗ này đổ ẹp cả xuống mà có vết máu ở đây, lẽ nào lại bảo rằng không có cọp? Cái này tức là người nhà ở đây đã bắt mất rồi. Mau Thái Công nói, các anh chưa có nói vậy. Người nhà tôi làm gì biết trong giường có cọp mà bắt ngay được. Vừa rồi có phải phá khóa ra rồi tôi cùng với hai anh đi vào đó không? Sao các anh lại hỏi thế? Dãy Trân nói, bá bá, xin bá bá trả lại cho chúng tôi con cọp để tôi đem nộp quan mới được. Mau Thái Công nói, các anh này mới vô lễ, tôi mời các anh ăn uống cẩn thận các anh lại đến bắt đền cọp là nghĩa lý gì? Giải bảo nói, không phải là bắt đền, nhưng hiện nay có ông lý trưởng chắc cũng có giấy lạc hạng của quan nhưng ông không bắt được cọp, nhưng tiện chúng tôi bắt được đây thì nhận dơ nộp lấy thưởng để chúng tôi bị phạt đó thôi. mao Thái Công nói, các anh bị phạt thì can gì đến chúng tôi. Hai anh em nhà kia trừng mắt lên nói rằng, ông có thể cho tôi tìm khắp trong nhà không? Thái Công nói, nhà ta cũng như nhà các ngươi có trong ngoài ngăn nắp, tìm thế nào được, hai thằng ăn mày này vô lễ quá, giải bảo chạy thẳng vào trước sảnh, tìm không thấy liền nóng máu, đánh đập quang cả lên, giải trân cũng bẻ gãy những chấn sông ngoài cửa, rồi đánh đập ầm ầm lên, Mào thấy Công kêu lên rằng, giải trân giải bảo, hai người đến nhà ta, cướp phá ban ngày có phải không, hai nem đập phá mấy cái bàn, cái ghế ở trước cửa sảnh, rồi thấy trong trang cũng có phòng bị, liền cùng nhau lui bước trở ra, Hai người vừa đi vừa mắng ầm lên rằng Lấy con cọp của ta để xuống quan sẽ liệu. Đương khi đó chợt thấy ba người cưỡi ngựa dẫn một bọn đầy tớ theo sau, Giải trân nhận biết là Mao Trọng Nghĩa. Con trai mau Thái Công đang đi tới liền đến gần mà nói rằng Những trang khách trong nhà bác bắt con cọp của chúng tôi. Tôi hỏi mãi mà ông cụ cũng không bảo chúng trả lại toàn đánh cả hai anh em chúng tôi đó. Mao Trọng Nghĩa nói Tụi người nhà vậy có láo không? Chắc là cha tôi cũng bị chúng nói che mắt không biết Thôi các anh không nên giận nữa Vào đây tôi kêu chúng nó đem trả Hai anh em giải trân nghe nói đều cảm tạ Rồi cùng theo vào trong trang Khi vào đến cổng Mao Trọng Nghĩa sai đóng cổng lại Rồi quát người nhà hạ thủ Đoạn rồi thấy có hai ba mươi trang khách chạy ra Còn các người đi theo ngựa lúc nãy Thì toàn là lính nhà quan đem đến Đều đổ xô bắt lấy hai người Giải trân giải bảo không kịp trở tay Bị chúng áp đến trói ghi ngay lại Không sao mà tháo được Bây giờ mau Trọng Nghĩa nói rằng Nhà ta đêm qua bắn được con hổ Sao các anh dám đến ăn cướp Rồi lại thừa dịp mà lấy cả gia tài Và phá phách đồ đạc nữa Như vậy thì phỏng đáng tội gì Để ta giải anh lên phủ Sẽ trừ cái hại cho dân bản châu mới được Nguyên sáng sớm hôm đó mau Trọng Nghĩa giới được con cọp Liền lập tức đem đi giải phủ Rồi đem tụi lính đó về Để lập kế bắt giải trân giải bảo Hai anh nọ tình thực không biết là kế Nên lại lớn ngớ quay vào Bị họ bắt được Không sao mà gỡ ra cho thoát Bây giờ mau thấy Công sai đem gãy móc Của hai anh Và các đồ bị phá gãy để làm tan giật Rồi lột trần cả ra Trói chặt cánh quỷ mà giải lên phủ Ở phủ đó có một người Khổng mục coi án Tên gọi Dương Chính là con rể mau thái công đã bẩm nhỏ với tri phủ các việc trước rồi đến khi giải giải trân giải bảo lên tới nha quan phủ liền sai giật cổ ra đánh khép án vào ăn cướp cọp rồi nhân đó cướp cả đồ vật trong nhà mà không cho cãi một câu nào hết hai anh em bị đòn đánh khảo quá đau đành phải chịu nhận các tội rồi tri phủ sai lấy gông đóng gông cả lại mà cho giam xuống đại lao Và còn Mao Thái Công đắc sách trở về đến Trang lại bàn định với nhau rằng Hai thằng này phải kết liễu nó đi, không thể để cho nó sống được. Bàn xong lại đến phủ nói với Dương khổng Mục Liệu kế kết liễu giải trân giải bảo và đúc lót nói với tri phủ cho. Trong nhà Lao ở đó có một người tiết cấp đứng đầu là Bao Cát cũng được tiền đút lót của Mao Thái Công và lại có lời quỷ thác của Dương khổng Mục nên khi mới dông giải trân giải bảo xuống Liền ra quay quát lên mà hỏi rằng Hai thằng này có phải là rắn hai đầu mọt hai đuôi gì đây? Có phải không? Gớm cái tên khiếp thật. Giải trân nói Chúng tôi ở đây tuy họ gọi sằng như vậy song thực chưa từng làm việc gì hãm hại đến lương dân bao giờ. Tiết cấp lại quát lên rằng Hai thằng súc sinh này Vèn này giao tay ta Ta cho rắn hai đầu quá ra rắn một đầu Mọt hai đuôi cũng quá một đuôi cho mà coi bay mang nó xuống ngục kia. Tên lính ngục dân lời Đem hai người giải xuống ngục Rồi nhân khi vắng dẻ hỏi hai người rằng Hai anh có biết tôi không? Tôi tức là em vợ người anh các anh đây Giải trần nói Chúng tôi chỉ có hai anh em Không còn có anh nào nữa Hai các anh là em Tôn Đề Hạt cái gì? Tôn Đề Hạt là anh em con cô con cậu với chúng tôi Nhưng tôi không được biết ngài bao giờ Có phải ngài là nhạc quà cửu đó chăng? Phải Chính tôi họ nhạc tên quà Người ở Mao Châu Trước tổ tiên chúng tôi đến ở đất này Sao đem chị tôi gả cho Tôn Đề Hạc Còn tôi thì coi ngục ở đây Người ta thấy tôi hát hay Thường gọi là thiết khiếu tử nhạc hòa Tôn Đề hạt thấy tôi khỏe mạnh Nên cũng dạy cho mấy ngón Côn quyền đao kiếm võ nghệ Cũng không kém gì ai Nguyên nhạc quà là người thông minh lên lợi Thuộc hết các món âm nhạc Và công việc gì nói qua khắc biết Về các môn võ nghệ Cũng tinh thông hơn được đôi người Nhưng thấy giải trân giải bảo là tay hảo hán Nên cũng hết lòng cứu giúp cho Xong ngặt gì thế cô không nổi Nên mới phải đem tin tức báo cho hai người biết trước Để cùng liệu về sau Bây giờ nhạc hòa bảo luôn hai người rằng Tôi nói cho hai bác biết Hiện nay bao tiết cấp những tiền đút lót của màu thế công Chỉ định mưu hại các bác đấy Các bác nghĩ sao? Giải trân nói Bác không nói đến tôn đề hạt thì thôi Này bác đã nói tới ông ta thì xin bác làm ơn giúp cho bác bảo tôi báo tin cho ai tôi có một người chị họ ngày trước cha tôi gả cho anh em tôn đề hạt, hiện nay mở hàng cơm ở phố, cách ngoài cửa đông chừng 10 dặm, chị ấy là con gái cô tôi, tên là mẫu đại trùng cố đại tẩu sức khỏe hai ba mươi người cũng không gần được chồng chị ta là tôn tân võ nghệ cũng khá, mà cũng phải thua chị ta chị ấy đối với chúng tôi rất là tử tế Còn Tôn Tân, Tôn Lập thì mẹ tôi tức là cô các ông ấy, nên đối với chúng tôi là con cô con cậu. Vậy phiền bác làm ơn báo rõ cho chị tôi biết, thì thế nào chị tôi cũng có cách để cứu. Nhạc Hòa nghe nói liền bảo hai người rằng, nếu vậy các bác cứ khoan tâm để tôi sẽ liệu ngay. Nói đoạn lấy bánh nướng cùng cơm thịt đưa cho hai người ăn, rồi giả cách kiếm việc khoái nhà lao giao cho người khác canh để đi ra nhà cố Đại Tẩu Khi ra tới ngoài 10 dặm ở cửa đông, thấy có một tử điếm ngoài treo rủng rỉnh thịt dê thịt bò, và trong nhà cũng có một tuổi đương đánh bạc ở đó. nhạc hòa chạy vào tử điếm, thấy có một người đàn bà đương ngồi ở quầy, trong bụng biết hẳn là cố đại tẩu, liền chạy đến trước mặt chào mà hỏi rằng, Ở đây có phải là nhà họ tôn không? Người đàn bà đáp rằng, phải, ngài định mua rượu mua thịt hay là đánh bạc thì vào trong kia. nhạc quà nói, tôi là nhạc hòa em vợ của tôn đề hạt đây cố đại tẩu cười mà rằng té ra cậu nhạc hòa trông cậu giống chị đề hạt nhà tôi lắm mời cậu vào chơi trong nhà xơi nước đã nói xong dẫn nhạc hòa vào ngồi chơi rồi hỏi nghe nói cậu làm việc quan trong phủ có hai người bị tội mới đến tuy tôi chưa được gặp bao giờ nhưng cũng có nghe tiếng xưa nay một người tên là lưỡng đầu xà giải trân và một người là lưỡng Dĩ hạt giải bảo Hai người ấy là anh em nhà tôi cả. Bị tội gì mà phải giam vào đó? Tôi đến để báo bác biết. Nguyên hai bác ấy bắn được con cọp. Nó chạy vào vườn sau nhà Mao Thế Công. Mao Thế Công giống người làng bắt mất. Sao lại đổ dạ cho các bác ấy ăn cướp tài sản. Rồi đem giải đến quan mà đúc lót mọi nơi để mà hành tội. Họ lại nói với bao tiết cấp. Chỉ nay mai là kết liễu hai người. Nhưng thế tôi thấy chuyện bất bình giữa đường Mà muốn cứu cho các bác ấy Các bác nói rằng Chỉ trừ ra có Thư Thư Là cứu được tính mạng mà thôi Vậy xin Thư Thư nghĩ kế giúp ngay cho cố Đại Tẩu nghe nói Thở dài kêu khổ Rồi sai người nhà gọi chồng về nói chuyện Người chồng là Tôn Tân Em Tôn Lập Người ở Quỳnh Châu Con cháu quan Võ Nhân đến đóng ở Băng Châu Nên làm nhà ở luôn ngay đó Tôn Tân người lớn sức khỏe Học được võ nghệ của người Anh Kiển cây giáo trường rất giỏi Người ta thường dí hai anh em như quốc trì cung Mà gọi tôn tân là tiểu quốc trì Bây giờ tôn tân vào tới nơi Chào hỏi nhạc quà Rồi cố đại tổ nói cho tôn tân nghe Tôn tân bảo với nhạc quà rằng Nếu vậy cậu hãy cứ về Làm ơn trong non tử tế giúp cho Để vợ chồng tôi liệu cách Rồi sẽ nói chuyện sau Nhạc quà nói Nếu có việc gì dùng được đến tôi tôi cũng xin hết sức để giúp nói đoạn cố đại tẩu dọn rượu thiết đãi ăn uống rồi lấy ra một ít tiền đưa cho nhạc hòa mà nói rằng phiền cậu đưa vào nhà lao cho các người canh giam và nhờ họ trông coi cẩn thận giúp cho nhạc hòa lấy tiền tạ ơn hai người rồi trở về trong lao Bây giờ cố đại tẩu hỏi tôn tân rằng nhị ca có kế gì cứu được hai người anh em tôi chăng thằng mao Thế công nó có tiền có thế Xong nó sợ anh em này hay lôi thôi sinh sự Nên nó muốn kết liễu cho xong Cứ như thế thì trừ phi cướp lao Còn không thể có kế nào mà cứu thoát được nữa Hay đêm nay ta làm ngay Chết nổi sao to gan thế Phải cẩn thận mới được Cướp lao xong rồi thế nào chứ Việc này nếu không có ca ca cùng hai anh kia thì không xong mất Hai anh nào Hai chú cháu anh con bác là Trâu nguyên Trâu Nhuận Hiện nay ăn cướp ở núi Đăng Dân Đối với tôi rất tử tế và thân thiết. Nếu được hai tay ấy giúp thì tất là xong việc. Đăng dân sơn với đây cũng gần, đêm nay đi tìm ngay mới được. Tôi đi ngay bây giờ, nàng phải sắp sẵn cơm rượu ở nhà đó, thế nào tôi cũng mời được họ về đây. Cố đại tổ dâng lời, bèn sai người nhà mua sắm thêm các đồ hoa quả và giết thêm một con lợn để đó. Chiều hôm đó, Tôn Tân dẫn hai người hảo hán về. Một người chú là châu nguyên quê ở Lai Châu, Dốn tay nhàn hán xuất thân tính người thẳng thắn trung lương mà say đánh bạc võ giỏ nghệ giỏi tính cương ngạnh không chịu dung người đám giang hồ thường gọi là xuất lâm long một người cháu tên là trâu nhuận xấp xỉ cũng bằng gần tuổi chú cao lớn cũng hơi giống nhau duy có tướng lạ là ở đằng sau ót có cái bướu lồi lên hễ khi nào cãi cọ với ai tính nóng lên thì dơ bướu hút vào người ta có hôm gãy cả cây thông ở bên khe núi Hai nhìn thấy cũng phải kinh lạ. Nhân thế người ta thường gọi là độc dốc long. Bây giờ Tôn Tân dẫn hai người đến nơi cố đại tổ mời cả vào trong nhà ngồi chơi rồi đem câu chuyện nói với hai người và cùng nhau bàn chuyện mà cướp lao. Tô Quyên nói Tôi có tám chín mươi người thủ hạ được hai mươi tên là Tâm Phúc Rất Thân Ngày mai làm xong việc này nếu không ở đây yên thì ta đã có chỗ kia cũng nương thân được. Chỗ này tôi định đi đã lâu Nhưng không biết hai vợ chồng bác có bằng lòng đến đó không Cố đại tổ nói Ha Hồ muốn đi đâu chúng tôi cũng theo được Chỉ làm sao cứu cho anh em tôi đã Trâu Quyền nói Hiện nay Lương Sơn Bạc rất là hưng thịnh Tống công minh hết lòng nạp sĩ Chiêu Hiền Mà thủ hạ ở đó lại có ba người Rất thân với tôi Một người là Báo Tử Đầu Lâm Sung Một người là Quả Nhẫn Toan Nghe Đặng Phi Và một người là Thạch Tướng Quân Thạch Dũng Đều đến đó vào đảng đã lâu Này cứu được hai người ấy ra Thì ta kéo nhau cả lên lưu sơn bạc có được không? Cố đại tẩu nói Cái đó rất hay Nếu ai không đi thì ta giết chết ngay Còn để làm gì? Châu nhuận nói Còn có điều này nữa Khi ta cướp lao cứu được người ra Mà đăng châu cho quân đi đuổi Thì bây giờ làm thế nào? Cố đại tẩu nói Anh ruột nhà tôi hiện làm đề hạt Coi binh mã ở đây Đăng châu còn ai hơn được Mấy phen đám giặc cỏ đến thành Đều là ông ta đánh được Quanh đây ai không nghe tiếng. Ngày mai tôi sẽ mời đến đây nói với ông ta bằng lòng là xong. Trâu Quyên nói chỉ sợ ông ta không bằng lòng đi lạc thảo. Tôn Tân nói được rồi tôi đã có cách. Nói đoạn cùng chè chén với nhau đến canh khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau Tôn Tân sai người nhà đem một cỗ xe vào trong dinh mời vợ chồng Tôn Đệ Hạc đi ra nói dối rằng Cố Đại Tẩu ở nhà ốm nặng mời ra để trông nom giúp. Cố Đại Tẩu dặn rằng do đó nên nói là ta bị ốm rất nguy, có mấy lời chi thiết, mong gặp mặt anh chị để dặn dò, xin đến lập tức ngay cho. tuổi người nhà dâng lời đánh xe vào thành để đón. Khi cơm nước xong đã thấy xe nhạc đại nương ngựa Tôn Đề Hạt, và mười mấy tên lính theo hầu đi đến. Tôn Đề Hạt liền dội vàng báo cho cố đại tổ biết, cố đại tổ liền dặn kế như thế mà thi hành. Đoạn rồi Tôn Tân chạy ra đón tiếp nhạc đại nương và Tôn Đề Hạt vào. Tôn Đề Hạt tên là Tôn Lập, biệt hiệu là bệnh quốc trì, mình cao tám thước, bắn được cung cứng, cưỡi nổi ngựa hay, tài khiển cây gươm trường, tay đeo một cái kim chiên, roi sắt, giống trúc mặt hổ, bọn giặc thể xưa nay thấy bóng là phải lánh ta kinh sợ. Bây giờ Tôn Lập bước vào trong cửa liền hỏi Tôn Tân. Em ơi, hiếm nó bị đau thế nào? Tôn Tân đáp. Nhà em bị đau rất nguy hiểm, Tinh ca ca vào trong nhà sẽ thưa chuyện. Nghe đoạn Tôn Lập đi vào nhà trong Tôn Tân sai người nhà Mời đám quân hầu sang hàng rượu bên trước Cửa thiết rượu Và bảo người nhà dắt ngựa vào một chỗ Vợ chồng Tôn Lập vào trong nhà Ngồi một lát rồi Tôn Tân nói Xin mời anh chị vào phòng thăm bệnh xem Vợ chồng Tôn Lập Đi vào trong phòng Không thấy ai ở đó cả Nào, hiểu mấy đâu, nằm ở phòng nào Vừa hỏi dứt lời thì có đại tẩu chạy vào Lại có trâu nguyên trâu nhuận theo sau Tôn Lập hỏi Thiếm đau bệnh gì thế? Cô Đại Tẩu nói, Chào anh chị, Em mắc về bệnh phải cứu anh em đây. Quái lạ, cứu anh em nào? Xin bác đừng nên giả điếc, Bác ở trong thành lại không biết chuyện hai người đó hay sao? Dễ hắn là anh em với tôi, Không phải là anh em với bác hẳn Tôi không biết chuyện gì cả, Hai người nào? Bác ơi, Nay sự đã cấp bách đến nơi, Tôi xin thưa thực bác nghe. Hai anh giải trân giải bảo, bị lão mau thái công ở làng cùng anh dương khổng mục ở phủ này bày mưu hãm hại toàn giết cả hai người nay em đã bàn với hai tay hảo hán đây định vào trong phủ cướp lao để cứu hai anh em mà đi lên lương sơn bạc song sợ công việc sau này phát ra tức là phải liên lụy đến bác bởi vậy em phải nói dối là bị yếu để mời hai bác ra đây bàn định một thể nếu các bác không chịu đi thì chúng tôi cũng cứ lên lương sơn bạc bây giờ không biết đó là đâu Tất nhiên họ cứ bắt những người nhà mà giam chấp đã rồi khi đó lấy ai nuôi nấng chiếu quang cho các bác chẳng hay các bác nghĩ sao? Tôn Lập nói ta là một người quan võ ở đất Đăng Châu lẽ nào làm việc ấy được? Cố đại tổ nói bác đã không bằng lòng thì hôm nay quyết đấu với bác một sống một chết cho xong Nói đoạn rút đoạn đao ra tay Nhạc nương thấy vậy ngay người ra không biết nói làm sao được cả Tôn Lập vội kêu lên rằng kiếm hãy thông thả Làm gì mà nóng nảy thế Để tôi bàn định làm sao cho ổn rồi sẽ hay Cố Đại Tổ nói Bác có định thì xin đưa bác gái đi ngay lập tức Rồi chúng tôi sẽ hạ thủ ngay Đã đành rằng đi Nhưng cũng phải về qua thu xếp hành lý Rồi xem thế nào thì mới làm được chứ Cố Đại Tổ nói Nhà cửu trong đó đã đưa tin cho tôi rồi Nếu thuận thì một đằng cứ cướp lao Một đằng thu xếp hành lý cũng được Không chậm gì Tôn Lập nghe nói thở dài một tiếng mà nói Các người đã định làm như thế, ta còn từ chối làm sao cho được. Nếu ở lại đây thì chẳng qua sau này chỉ chịu tội thay cho các người ở trước mặt quan tư mà thôi. Đoạn rồi cùng nhau tụ ở đó để bàn định hành sự, trước hết cho trâu nguyên và trại Đăng Dân Sơn thu lấy của cải ngựa xe, cùng đem cả 20 tên tâm phúc đến đó, rồi sai tôn tân vào thành để tìm nhạc quà, dò đưa tin tức ước hẹn để làm và nói cho giải trân giải bảo cùng biết. Ngày hôm sau Trâu Quyên thu xếp tài vật Kim Ngân rồi dẫn 20 người đến tử điếm để hội họp. Trong nhà Tôn Tân có 7-8 tên người nhà Tâm Phúc và mười mấy tên lính hầu của Tôn Lập, cộng tất cả 40 người ở đó. Tôn Tân sai giết một con dê, con lợn ăn uống no say, rồi cố đại tẩu dắt dao lưng ăn mặc giả mụ đàn bà đưa cơm tù đi vào trước. Tôn Tân theo Tôn Lập đi sau, Trâu Quyên trâu nhuận chia đám người nhà làm hai đường đi sau cùng cùng nhau kéo tới lao thành. Hôm ấy Nhạc Hòa đương dắt gậy đứng canh ở cửa lao, bỗng thấy tiếng chuông gọi giật lên, liền hỏi rằng, ai đó? Cô đại tổ đáp rằng, tôi là người đàn bà đưa cơm tù đến đây. Nhạc Hòa nghe nói, liền mở cửa cho cô đại tổ đi vào, rồi đóng cửa lại mà toan xuống nhà dưới. Bây giờ bao tiết cấp đứng ở sân trông thấy liền hỏi, người đàn bà nào đưa cơm vào lao kia, không được vào đó mà thông tin tức với nhau. Nhạc Hòa nói, Đó là chị Giải Trân, Giải Bảo đưa cơm nước vào cho hắn. bao Tiết Cấp lại quát, không cho nó vào được, các anh phải cầm lấy mà đưa vào. Nhạc Hòa bèn đỡ lấy cơm, mở cửa ngục đưa cho Giải Trân, Giải Bảo. Nhạc Hòa nói, chị các bác đã vào đó, chỉ còn đợi trước sau tiếp ứng là hạ thủ thôi. Nói đoạn liền tháo cùng ra cho Giải Trân, Giải Bảo, chợt thấy tên lính báo rằng, có tôn đề hạt gọi cửa toan đi vào đây. Bào Tiết Cấp nói, Ông ấy làm quan binh vào đây có việc gì, không mở cửa được. Khi đó, cố đại tổ đi mon men dưới sân, rồi lại thấy phía ngoài tôn đề hạt gõ cửa rất hăng. Bao tiết cấp tức giận toan đi trở ra. Cố đại tổ liền quát lên một tiếng, anh em ta ở đâu? Đoạn rồi rút hai dao sáng loáng ra tay, bao tiết cấp thấy sự thể nguy bách liền ù té để chạy. Bên kia giải chân giải bảo ở trong lao nhảy ra, vừa gặp bao tiết cấp chạy đến đó. Liền giác gông đánh cho mấy cái Vỡ ốc nằm quay ra đất Cố đại tẩu song pha giác dao Giết luôn bốn năm tên lính canh ngục Rồi cùng nhau reo hò mà đánh phá Trong lao ra Tôn lập tôn tân đứng coi ở trước cửa lao Thấy có bốn người trong lao chui ra rồi Theo lối phủ mà chạy mất Bây giờ trâu nguyên trâu nhuận Chém được đầu dương khổng mục mà xách cả ra đó Rồi cùng nhau hò hét ầm ầm Lên mà kéo đi Bọn đi bộ kéo trước Rồi đến Tôn Đệ Hạc cưỡi ngựa cầm cung tên đàn áp đi sao. Phố xã hai bên đều đóng cửa không ai dám thò mặt ra phố. Bọn lính phủ ở đó trông thấy Tôn Đệ Hạc không ai dám đến gần mà ngăn trở đường đi. Khi kéo nhau về đến tử điếm ngoài thành. Bèn mời nhạc đại dương lên xe. Cố đại tẩu lên ngựa để cùng dông rủi lên đường. Giải chân giải bảo nói với mọi người rằng. Còn nhà lão mau thế công nếu không giết được cũng không hả lòng. Nhân tiện ta trừ thẳng giặt già đi một thể Tôn Lập nói Phải lắm Tôn Tân với Nhạc Hòa đưa xe với người đi trước Chúng tôi sẽ theo sau Tôn Tân Nhạc Hòa dân lời đưa xe cổ đi trước Rồi Tôn Lập dẫn giải trân giải bảo Trâu nguyên Trâu Nhuận cùng bọn người nhà Thẳng đến trang diện Mao Thái Công Bây giờ Mao Thái Công đương cùng với Mao Trọng Nghĩa Uống rượu thọ ở trang Không biết đâu mà phòng bị Các hảo hán ở đâu liền ồ ạc kéo đến Chém giết hai người và giết sạch cả nhà Không tha ai cả Đoạn rồi lục lấy Các đồ kim ngân tài vật Dắt theo bảy tám cổ ngựa ở sau nhà Chọn lấy ít quần áo tốt Cho giải trân giải bảo mặt Rồi đốt trang diện Mà cùng nhau lên ngựa ra đi Thế gian cầm lửa đốt người Biết đâu lửa cháy hại rồi đến thân Những phường gian ác tiểu nhân Trong gương trước đó Liệu thân mà chừa hay chi giang xảo lọc lừa Xưa nay quân tử bao giờ Giết quan? Bọn Tôn Lập kéo đi được 30 dặm đường Thì gặp lũ Tôn Tân đưa xe cổ Đến đón, bèn cùng nhau Nhập vào một bọn mà đi lên Lương Sơn Bạc Trong khi đi đường Lại cướp thêm được bốn năm con ngựa Rất tốt, ai nấy đều có vẻ sung sướng vô hạn Khi tới Lương Sơn Bạc kéo nhau Vào hàng rượu Thạch Dũng Trâu Quyên chào hỏi chuyện trò rồi hỏi thăm Đến Dương Lâm cùng Đặng Phi hiện nay có ở trong sơn trại hay không Thạch Dũng nói hai người đều theo Tống Công Minh đi đánh Chút Gia Trang hai lần tiến binh đều thất bại cả mới nãy có tin báo Dương Lâm Đặng Phi bị bắt, không biết sự thể ra sao trong thôn Chút Gia Trang có ba người rất giỏi, lại có giáo sư Loan Đình Ngọc phụ giúp cho nên cả hai lần cùng vào đánh mà không sao phá được Tôn Lập nghe nói cười rằng chúng tôi đến đây nhập đảng chưa có gì là chút Công Lao Vậy xin hiến kế phá chút gia trang để làm lễ tiến thân phỏng có được chăng? Thạch Dũng cảm mừng mà rằng Ngài có kế sách gì xin cho được biết. Tôn Lập nói Loan Định Ngọc với tôi cùng học một thầy võ nghệ của tôi ông ta đã biết mà tài giỏi ông ta tôi đây đã biết. Vậy ngày mai tôi giả làm quân mã Đăng Châu kéo sang qua giữ vạn Châu đi qua đó vào trong trang mà hẹn nhau giáp đánh trong ngoài khi y tất phải phá được. Kế đó các ngài nghĩ sao? Thạch Dũng chưa kịp trả lời thì thấy Tiểu Lâu La vào báo rằng có ngô học cứu quân sư xuống núi đi đến chút Gia Trang để cứu ứng bây giờ. Thạch Dũng nghe nói bảo Tiểu Lâu La bẩm quân sư vào hàng tiếp kiến rồi sẽ đi. Được một lát đã thấy ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương Quách Thịnh dẫn quân mã đi đến trước cửa điếm rồi thấy quân sư Ngô Dụng dẫn 500 quân mã đến sau. Thạch Dũng đón vào trong điếm dẫn đám tôn lập ra chào Và đem tình ý nói cho Ngô Dũng biết Ngô Dũng nghe nói cả mừng mà rằng Các vị hảo hán đã có lòng như thế Thì xin lập tức tới chút Gia Trang Làm xong việc Rồi sao sẽ về sơn trại được chăng Tôn Lập cùng mọi người vui lòng ưng phận Ngô Dũng liền nói Vậy thì tôi xin dẫn nhân mã đi trước Rồi các ngài sẽ nối gót đi ngay mới được Nói đoạn liền dẫn nhân mã đi đến trại Trung Quân thuật chuyện cho Tống Giang nghe Bây giờ Tống Giang nghe đỏ đầu đuôi thì hớn hở vui mừng, bèn sai quân sĩ bày tiệc trong trại để đợi. Khi ấy Tôn Lập thấy Ngô dụng đi trước, liền đem xe trượng cùng các người theo hầu cho nghỉ một nơi, rồi dẫn giải trân giải bảo, trâu nguyên trâu nhuận, tôn tân, cố đại tẩu cùng nhạc quà. Tổng cộng tất cả tám người cùng đến Sơn Trang ở gần thôn Trúc Gia Trang để bái yết Tống Giang tống giang tiếp chuyện cả mừng liền thiết đãi ăn uống rất là vui vẻ ngô dụng liền truyền lệnh cho mọi người ngày thứ ba thì làm như thế như thế đến ngày thứ năm thì làm như thế như thế bọn tôn lập cùng mọi người đều lĩnh mệnh rồi cùng nhau sắp sửa đến Trúc gia trang để thi hành kế sách ngô dụng lại gọi đới tung đến và bảo rằng diện trưởng khá về sơn trại gọi cho tôi bốn vị đầu lĩnh xuống đây tốc việc cần tất phải dụng đến mới được Đới Tung dâng lời rồi bẩm với quân sư để hỏi bốn vị đầu lĩnh ấy là ai. Đời không hiếm kẻ anh tài, có chăng hiếm kẻ biết tài mà thôi. Mấy ai con mắt tinh đời, dùng người phải biết dụng người mới ngoan. Trong tay cầm vững cơ quan, diệt đời dạng sự thiên đoan coi thường. Trò đời đương lúc nhiễu nhương, có ai biết ngọa long cương lúc này? Lời bàn của Thánh Thắng Sau khi tả muôn quân ngàn ngựa Chợt đâu có đoạn văn tả Sự sống nổi đất bằng này Khiến độc giả mắt không kịp nhắm Nhạc hòa nói bác có anh em Giải trân nói tôi có chị em Nhạc hòa nói có anh em Nói về chị gái mà ra Giải trân nói có chị em Nói về cha mình mà có Nhạc hòa nói anh em Nhạc hòa là em vợ tôn lập Giải trân nói chị em là con cô cậu với nhau Bỗng dưng nảy ra một phe thân thích Làm cho bút mực khác đi không còn thảm trạng xưa kia đọc sử ký thấy đoạn quát quan cùng khứ bệnh anh em khen là diệu bút nay lại đọc đến đoạn văn này chữ lại nảy ra tự sách tả chuyện người lại họ mau nảy sinh tự đại tạng thế mà nay họ mau đầy giấy khắp thiên hạ thì như làm sao chính họ ấy xét ra không tốt hồi thứ bốn mươi chín bày kế liên quan phá nhà hổ chúc kéo cờ thắng trận về trại lương sơn khi đó ngô dụng bảo với đới tung rằng phần hiền đệ trở về sơn trại gọi thiết diện khổng mục bùi tuyên thánh thủ thư sinh tiêu nhượng thông Tiết viên hầu kiện ngọc Tiết viên kim đại kiện bốn người đem các thứ dùng theo sở trường của mình xuống đây có việc cần kiếp phải mau cho kịp mới được đới tung dâng lệnh ra đi chợt thấy quân sĩ vào báo Có con chủ nhân Hổ Gia Trang bên Tây Thôn là Hổ Thành, dắt trâu kiên rượu đến xin vào bái kiến. Tống Giang truyền lệnh cho mời giàu. Hổ Thành giàu trước trướng, cuối lại kêu rằng Em gái chúng tôi còn tuổi trẻ lỗ mãn, không hiểu sự thể, trót lỡ mạo phạm tôn quy. Vậy ngài bắt được không dám hối hận điều chi. Xong cái đó chỉ vì em tôi dạo trước trót đính hôn với chút Gia Trang, nên mới đường đột làm càng như vậy. Dám xin tướng quân lấy lòng khoan thứ mà tha tội cho. Ngài định lấy lễ vật thế nào, chúng tôi xin dân lệnh. Tống Giang nghe nói, truyền mời ngồi chơi mà nói rằng Lũ chúng Gia Trang ngông nghênh vô lễ, dám sử nhục bọn Lương Sơn nên mới đem quân đánh giết. Lẽ ra đối với Quý Trang không có việc gì thì phải. Xong vì lệnh muội bắt mất dương nụy hổ của chúng tôi, nên chúng tôi phải trả lễ lại mà bắt lệnh muội cho phải phép đó thôi. nay nếu đem trả dương nụy hổ đây, thì chúng tôi sẽ xin trả lệnh muội lại. Hổ Thành nói, vậy hảo hán ấy chúng tôi không được biết, bị bọn Trúc Gia Trang bắt về bên ấy mất rồi. Ngô Học Cứu hỏi, vậy thì nay Dương Nụy Hổ ở đâu? Hổ Thành nói, hiện nay bị giữ ở bên Trúc Gia Trang, chúng tôi không thể nào sang lấy về được. Tống Giang nói, đã không lấy được Dương Nụy Hổ về trả lại chúng tôi, thì chúng tôi trả lệnh muội về thế nào được? Ngô Học Cứu nói, quân trưởng bất tất phải nói thế, bây giờ cứ thế này mới được. Từ nay Trúc Gia Trang có việc gì thì Hổ Gia Trang không được cứu ứng. Nếu chúc Gia Trang có người chạy trốn sang tới đó thì phải bắt mà đem sang đây. Bây giờ tôi sẽ đưa trả lệnh muội về. Vì lệnh muội hôm đó đã có người đưa lên núi để Tống Thái Công chăm sóc. Hiện không có ở đây bây giờ. Vậy xin cứ thế rồi sau này sẽ liệu. Hổ Thành dân lời mà rằng. Từ nay chúng tôi không dám cứu ứng nữa. Nếu họ có chạy sang thì chúng tôi bắt lấy đem nộp sang ngay cho tướng quân tống giang nói nếu quả như thế rất là hay không còn lễ vật nào hơn nhưng cần phải đúng lời mới được hổ thành vâng lời bái tạ ra về bấy giờ tôn lập sai lấy cờ hiệu đổi làm quân mã của quan đề Hạc ở phủ đăng châu rồi dẫn một hàng nhân mã đi thẳng đến chút gia trang trang khách ở trong tường trông thấy cờ hiệu đăng châu liền vào bảo cho trong trang biết loan đình ngọc nghe báo có quân mã của tôn đề Hạc kéo đến nói với cha con hỏi chút rằng Tôn Đệ hạt với tôi là anh em học giỏi với nhau khi trước nay không biết có việc chi Mà đem nhân mã qua đây như vậy Ta thử ra đón chào hỏi chuyện xem sao Nói đoạn sai mở cửa trang Bỏ đích kiều xuống Rồi cùng ra đón tiếp Bọn Tôn Lập thấy người ra tiếp Liền xuống ngựa chào nhau Rồi Loan Định Ngọc hỏi rằng Lâu nay hiện đệ coi giữ Đăng Châu Sao nay lại đến đây Có việc gì thế Tôn Lập nói, tôi vừa mới tiếp được văn thư của quan tổng binh, cắt sang coi giữ vận Thành Châu, đề phòng bị bọn Lương Sơn Bạc, tiện đường qua đây. Nghe nói nhân huynh ở trong trang nên muốn vào hỏi thăm một chút. Lẽ ra đi lối cửa trước nhưng thấy ngoài phía đằng ấy toàn thị quân mã đóng đông nên không dám xung đột. Phải tìm đường lối tắt trong thôn, đi lối cửa sau mà vào thăm nhân huynh đây. Loan Định Ngọc nói, Đã mấy hôm nay đánh nhau với bọn giặc Lương Sơn Mới bắt được mấy tên đầu lĩnh ở trong trang kia Chỉ đợi bắt tên chúa chỏm là Tống Giang Rồi đem giải quan một thể Nay ta được hiền đệ đến đây Thì thực là trên gấm thêm hoa còn gì hơn nữa Tôn Lập cười rằng Nếu vậy tiểu đệ tuy kém Cũng xin giúp nhân huynh bắt nốt tụi ấy Cho trọn việc của nhân huynh Chẳng hay có được hay không Loan Định Ngọc nghe nói cả mừng Liền mời cả vào trong trang Rồi cất cầu lên mà đóng cổng trang lại. Tôn Lập dẫn nhân mã vào xếp đặt một nơi, thay đổi áo sim, rồi lên trên sảnh chào Triều Phụng và ba anh em Trúc Long. Sau khi chào hỏi xong, Loan Đình Ngọc nói với Trúc Triều Phụng rằng, Hiền đệ Tôn Lập tôi đây, biệt hiệu là Bệnh Quốc Trì, đương là Đề hạt ở Phủ Đăng Châu. Nay dân mệnh tổng binh sai đóng ở Vận Châu đó. Trúc Triều Phụng nói, nếu vậy chúng tôi cũng thuộc dưới quyền Ngài đây rồi. Tôn Lập kim tốn bà rằng, đâu có dám thế, chúng tôi đến đây cũng mong có điều gì Ngài sẽ chỉ giáo cho. Cha con hỏi chút mời mọi người cùng ngồi, rồi Tôn Lập hỏi đến sự tình đánh nhau ra sao. Chúc Long đáp rằng, hiện đánh mấy hôm chưa phân thắng vụ ra sao cả. Đoạn rồi Tôn Lập gọi Cố Đại Tẩu dẫn Nhạc Đại Nương vào trong nhà để chào hỏi vợ con chúc Triều Phụng và gọi tôn tân giải trân giải bảo lên chào mọi người mà nói rằng ba người này là anh em tôi cả lại chỉ nhạc hòa bảo với mọi người rằng vị này là công lại ở vận châu sai đến đây lại chỉ trâu quyên trâu nhuận mà nói rằng hai vị quan nhân ở đăng châu đi tiễn tới đây chúc triều phụng và ba con dẫu có khôn ngoan sắc sảo Xong thấy tôn lập đi đó có vợ con anh em kẻ đưa người đón còn là đồ đạc xe pháo cẩn thận lại là anh em bạn học với giáo sư loan đình ngọc thì trong lòng không còn chút gì nghi ngờ liền sai tiết cơm rượu để làm tiệc khoản đãi mà lưu ở đó mấy hôm đêm hôm thứ ba chợt thấy trang binh vào báo tống giang lại kéo quân mã sang đánh trang chút bưu nghe báo nói lên rằng để ta ra trận bắt thằng giặc này mới được nói đoạn mở cửa trang bỏ cầu xuống dẫn hơn 100 quân kỵ xông ra Ngoài kia có một toán quân mã ước chừng 500 người. Một viên tướng là tiểu lý Quảng qua Vinh đeo cùng dắt tên vỗ ngựa múa gươm đến đánh. Chúc Bưu múa gươm vỗ ngựa xông ra đấu nhau trước núi Độc Long tới mấy mươi hiệp Bất phân thắng bại. qua Vinh lừa miếng phá đỉnh quay ngựa ù té chạy. Chúc Bưu liền toan phóng ngựa đuổi theo. Chờ có người đứng đằng sau nói lên rằng tướng quân chớ nên đuổi. Người ấy bắn tên giỏi lắm. Lỡ ra mắt tên ngầm thì khốn. Trúc Bưu nghe nói bèn quay ngựa trở lại dẫn quân mã đi rồi Trúc Bưu liền xuống ngựa lại vào nhà trong uống rượu Tôn Lập hỏi Tiểu tướng quân bắt được tên giặc nào đó Trúc Bưu nói Trong bọn đó có anh tiểu qua dinh nào đánh gươm cũng khá đấu nhau đến 50 hiệp rồi hắn kéo chạy tôi đã toan đuổi theo sao thấy bọn quân nhân nói là anh ta bắn tên rất giỏi phòng khi hắn bắn tên ngầm nên phải kéo quân về mà không đuổi nữa tôn lập nói tôi dẫu bất tài nhưng ngày mai xin bắt mấy đứa cho ngài coi nói đoạn lại cùng nhau uống rượu đến tối mới tan vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau trang binh lại vào báo quân mã tống giang lại kéo đến trước trang chúc long chúc hổ chúc bưu nghe báo đều đóng đai nịch lên ngựa mở cửa trang để đón đánh bấy giờ xa nghe tiếng trống la khua cờ bay phất phới Quân mã Tống Giang đã bày thành trận thế tề chỉnh ở đó. Chợt thấy bên trận Tống Giang có báo tử đầu Lâm Xung quát mắng ầm ĩ cả lên. Chúc Long nghe vậy cả giận liền bỏ đích kiều xuống, cầm thương lên ngựa dẫn 200 nhân mã reo hò bước ra phá trận của Lâm Xung. Trong trang khua trống giang lừng, rồi hai bên cùng dương cung bắn tên để canh giữ gian trận. Lâm Xung múa bát xà mâu đánh nhau với Chúc Long hơn 30 hiệp bất phân thắng bại đôi bên lại khua La đều thu quân lại. Chúc Hổ nóng tiết giác đào lên ngựa xông ra trước trận, quát lên rằng: Tống Giang ra đây, quyết chiến một trận xem sao. Bên kia một già lạng một quàng liền dỗ ngựa ra đánh Chúc Hổ. Đôi bên đánh nhau hơn 30 hiệp cũng không phân được thua. Chúc Bưu thấy vậy không sao im được, liền cầm thương lên ngựa dẫn 200 quân kỵ xông thẳng đến trận Tống Giang bên kia bệnh quan sách dương hùng cởi ngựa phóng thương xông ra cự địch tôn lập thấy hai bên đánh nhau hăng hái trong bụng không yên liền gọi tôn tấn lấy chiến thương mũ giáp đai bào và dắt ngựa ô truy của mình ra rồi ăn mặc chỉnh tề mà nhảy lên mình ngựa trên trang nổi một hồi thanh la tôn lập liền phóng ngựa ra trận bên kia lâm xung mục Hoàng, dương hùng đều kìm ngựa đứng ở trước trận tống giang Tôn Lập phóng ngựa ra mà nói: "Tôi xin bắt mấy thằng này cho các ngài xem." Khi đến trước mặt trận, Tôn Lập quát lên rằng: "Trong trận giặc có tay nào đánh giỏi, ra đây quyết chiến với ta." Nói đoạn, thấy bên kia nhạt ngựa loạn soạn, có một viên tướng là Thạch Tú cưỡi ngựa xông ra đánh. Đôi bên người ngựa giao nhau, mũi thương lên xuống đánh nhau tới năm mươi hiệp. Tôn Lập lừa miếng phá đỉnh nhường cho Thạch Tú đánh sấn vào Rồi ném mình giờ tránh mà bắt sống thạch tú, cấp tót về trước trang, bảo quân sĩ trói lại. Ba người hỏi Chúc thấy vậy liền thừa thế mà đánh ra, quân mã Tống Giang đều chạy tán loạn hết, đoạn rồi thu quân trở về trong trang, cùng đến chúc mừng Tôn Lập. Tôn Lập liền hỏi, hôm nay nữa là bắt được mấy tên giặc tất cả? Chúc triều Phụng nói, Hoạt Tiên bắt được Thời Thiên, thứ nhị bắt được tên Dương Lâm đường đi do thám. Thứ ba bắt được Hoàng Tính. Rồi Nhất Trượng Thanh binh hổ Gia Trang bắt được tên Dương Nụy Hổ. Sau đối trận bắt được tên Tần Minh Đặng Phi. Hôm nay lại bắt được Thạch Tú. Chính là tên đốt điếm của tôi hôm nọ đấy. Thế là cộng tất cả được bảy tên rồi. Tôn Lập nói. Được, không nên giết một thằng nào cả. Cứ để bảy xe tù nhốt nó đấy. Cho ăn uống tử tế. Đừng để nó gầy còm. Chờ bao giờ bắt được Tống Giang sẽ giải lên Đông Kinh cho thiên hạ biết tiếng tam kiệt ở Trúc Gia Trang. Trúc Triệu Phụng tạ ơn mà rằng, đa tạ đề hạt có lòng giúp đỡ, chắc là bọn Lương Sơn phải giết ngay. Nói xong đón Tôn Lập vào trong nhà dự tiệc, còn Thạch Tú thì cho giam xuống xe tù. Bây giờ Tôn Lập ngầm sai trâu quyên trâu nhuận cùng nhạc quà đi dò xét các nơi phòng ốc cùng các cửa ngõ ra vào cho tinh thuộc tất cả để đợi cho đến lúc thành sự dương lâm đặng phi thấy hai người ở đó thì trong bụng lấy làm vui mừng vững ý nhạc quà liền thừa cơ lúc vắng báo tin tức cho mọi người cùng biết còn có đại tẩu cùng nhạc đại nương thì chuyên về một việc các lối ra vào trong phòng ốc cho thông ngày thứ năm nhằm khoảng giờ thìn cơm nước mới xong bọn tôn lập đương đi chơi quanh trong trang bỗng thấy người vào báo tống giang chia binh làm bốn mặt ập vào đánh chút gia trang Tôn Lập nói, nó chia đến 10 mặt cũng mặt, các anh không sợ, cứ phòng bị cho cẩn thận. Chuẩn bị gậy móc tử tế để ta bắt cả cho mà xem, chết một thằng nào cũng không phải là giỏi. Người trong trang đều nai nịch tử tế, rồi chút triều phụng dẫn mấy người lên cổng gác để nhìn. Khi đó thấy phía đông có một đội 500 quân mã, một tướng đứng đầu là báo tử đầu Lâm Sung và Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị đứng sau. phía bên tay một toán nhân mã ước tới 500, Có tiểu Lý Quảng qua Vinh đứng trước Có Trương Hoành Trương Thuận theo sau Bên Nam một bọn 500 nhân mã Có ba vị đầu lĩnh đứng đầu là Mục Hoàng Dương Hùng và Lý Quỳ Mấy mặt nhân mã đều giọng trống Vui chiên Quỳ thế ầm ầm Không khác gì dở trời lông đất vậy Loan Đình Ngọc bảo với mọi người rằng Hôm nay tất phải cẩn thận mới được Để tôi xin dẫn một đội nhân mã ra cửa sau Đánh về mạng Tây Bắc chúc Long nói Tôi xin dẫn quân mã ra lối cửa trước, đánh mặt chính đông. Trúc Hổ nói, tôi xin ra cửa sau đánh mạng Tây Nam. Trúc Bưu nói, còn tôi xin ra cửa trước đánh bắt Tống Giang, thằng giặc ấy mới quan hệ lắm. Trúc Triệu Phụng cảm mừng, đưa rượu thưởng cho mọi người, rồi ai nấy đều lên ngựa. Dẫn 300 quân kỵ mã mở cửa trang đi ra, còn các người canh giữ trong trang đều cua trống treo hò để giúp thêm hoài thế. Khi đó, Trâu Nguyên, Trâu Nhuận đã giấu sẵn đại phủ trong mình, đứng chực ở bên cửa sảnh, giải trân giải bảo dắt dao đứng ở cửa sau, Tôn Tân Nhạc Hòa đứng ở cửa trước, còn Cố Đại Tổ thì sai người nhà giữ lấy nhạc đại nương, rồi cầm sông đao nấp ở trong nhà để cùng đợi nhau hạ thủ. Bên này bọn chút gia trang đánh ba hồi trống, nổi tiếng súng hiệu, mở cửa trước sau, hạ đích kiều xuống. Rồi mấy toán quân đều xông ra chi đường đón đánh Tôn Lập, vừa mới dẫn dài mươi tên quân ra, đứng ở đích kiều. Thì Tôn Tân đã đem cờ hiệu của Tôn Lập, cấm ngay ở trên gác cổng, đoạn rồi nhạc quà cầm sang hát lên mấy tiếng. Trâu nguyên trâu nhuận nghe tiếng hát, liền thổi còi hiệu, rồi múa đại phủ chém luôn mấy tên trang khách canh cổng, và mở xe tù thả bảy ông kỉnh ở trong đó ra. Bảy anh ra khỏi xe tù, bèn đến giá gươm, mỗi anh vớ lấy một cây, Rồi reo hò ầm ầm cả lên Cố đại tẩu Múa sông đao xông vào trong phòng Tìm bao nhiêu đàn bà trẻ con Tặng cho mỗi người một đao Không còn móng nào sót lại chúc trừ phụng thấy sự thế nguy biến Liền đâm đầu xuống giếng Bị thạch tú nhanh tay chém cho một đao Rồi cắt lấy thủ cấp Đoạn rồi mấy mươi vị chia tay nhau Mà đuổi giết trang binh Giải trân giải bảo ở cửa sau Liền châm lửa đốt đống cỏ ngựa làm cho khói lửa bốc lên mù mịt cả trời bốn mặt nhân mã thấy trong trang phát quả liền hết sức cướp đường về cứu chúc hổ chạy về đến đích kiều gặp tôn lập ngăn đường mà quát hỏi rằng thằng giặc này chạy đi đâu thế chúc hổ biết là mắc kế bèn quay ngựa chạy lại trận tống giang luống cuốn bị lã phương quách thịnh đâm chết cả người lẫn ngựa toán tiểu đội chúc gia thế vậy đều tán loạn chạy đi cho thoát mạng Rồi Tôn Tân đón Tống Giang vào trang. Mặt bên đông, Trúc Long đấu với Lâm Sung không nổi, quay ngựa chạy về lối cổng sau. Khi vào tới Đích Kiều, thấy giải trân giải bảo, đương ném xác trang khách vào đống lửa. Trúc Long bèn quay ngựa trở lại mà chạy về Mạng Bắc. Bỗng đâu gặp Lý Quỳ cầm sông phủ, chém con ngựa ngã lăn ra, rồi sấn vào chém đứt Trúc Long làm hai đoạn. chúc Bưu thấy trang khách đến báo, biết không trở về được liền dỗ ngựa chạy thẳng đến hổ gia bị hổ thành sai trang khách trói lại rồi đem giải đến tống giang vừa giải đến giữa đường gặp lý quỳ dơ sông phủ chém luôn một nhát rồi trang khách chạy tan đi hết lý quỳ lại dắt phủ sông đánh hổ thành hổ thành thấy thế lực hùng dũng không sao đánh nổi liền phóng ngựa bỏ cửa bỏ nhà mà chạy sang phủ di an về sau mới phát phúc làm nên một võ tướng ở đó bây giờ lý quỳ đang thuận tay thích chém hẳn đến hổ Gia Trang, đem toàn gia họ hổ bất cứ già trẻ đều chém chết hết cả, rồi gọi Tiểu Lâu La dắt lấy cả ngựa, thu lấy của cải rồi cho một mồi lửa đốt cháy trang diện mà trở về dân nộp Tống Giang. Khi đó Tống Giang ngồi trong chút Gia Trang, các đội lĩnh đến dân công, bắt sống được năm trăm người, cướp được 5-600 ngựa, còn trâu dê bắt sống không biết bao nhiêu mà kể. Tống Giang thấy vậy cả mừng mà nói rằng, Chỉ thương hại cho Loan Đình Ngọc Là một tay hảo hán anh hùng Mà cũng bị chết quang vào đó Thật là đáng tiếc đương khi thang thở chợt thấy người báo Hắc toàn phong đốt hổ gia trang Chém đầu người đem đến để nộp Tống Giang nghe báo liền nói Hổ thành bữa trước đã đến xin hàng Ai bảo nó đến chém giết người ta Và đốt cả nhà người ta như thế Vừa nói dứt lời Thì thấy Lý Quỳ mình đầy máu me Lưng dắt sông phủ thẳng đến Trước mặt Tống Giang Dạ mà nói rằng, Trúc Long chúng tôi giết rồi, Trúc Bưu cũng bị tôi giết nốt. Hổ Thành thì chảy mất, còn cả nhà Hổ Thái Công đều bị giết sạch cả, xin đến để dân công. Tống Giang quát lên rằng, Trúc Long thì có người trông thấy người giết, còn những người khác thì người giết ở đâu? Lý Quỳ nói, tôi chém đường sướng tay, toan chạy vào Hổ Gia Trang, gặp ngay người anh nàng nhất trưởng thanh giải Trúc Bưu ra, bèn chém cho một nhát, bữa sọ làm đôi, Chỉ còn tiếc Hổ Thành chạy mất Không làm sao đuổi được Nhà hắn thì tôi cũng giết cả rồi Không còn sót một người nào cả Tống Giang lại quát lên rằng Ai bảo nhà ngươi đến đấy Ngươi phải biết Bữa trước Hổ Thành đã dắt dê Kiên rượu đến sinh hàng Mà sao không nghe lệnh ta Dám thiện tiện đến đó giết cả nhà người ta Cố ý làm trái tướng lệnh của ta như thế Lý Quỳ nói ca ca quên chứ tôi đây không quên đâu Bữa trước tôi còn nhớ con ranh con Nó đuổi đánh định giết ca ca Thế mà nay còn bên nó Ca ca định kết hôn với nó hả Mà thương tiếc bố vợ Tống Giang liền thét lên rằng Đừng thoăn thoáng nói sất ở đây Bắt sống được mấy người tất cả Lý Quỳ nói ối chào ai phiền phức thế Nó có sống nữa cũng chém chết cho xong Tống Giang nói Người trái quân lệnh của ta lẽ ra phải chém Nhưng nghĩ công người bắt được chút lông chút bưu Thì hãy xóa đi cho Lần sau nếu trái lệnh tức là không tha nữa Lý Quỳ nói Thôi dẫu không có công lao gì Nhưng chém cũng sướng tay đã Khi đó chợt thấy quân sư Ngô Học Cứu Dẫn nhân mã đến trang để nâng chén mừng Tống Giang Tống Giang bàn với Ngô Học Cứu Định trừ hết cả thôn Trúc Gia thì mới hả lòng Thạch Tú bẩm với Tống Giang rằng Ở thôn đây có lão Trung Ly vốn là kẻ lương dân tử tế Nếu hôm đó lão không chỉ đường bảo lối thì tất còn nguy nữa, vậy chúng ta không nên bỏ hoài người tốt mới được. Tống Giang bèn cho Thạch Tú đi tìm người ấy đến. Thạch Tú dâng lời đi một lúc, tìm được lão Trung Ly, dẫn đến lại chào Tống Giang cùng ngô học cứu. Tống Giang sai lấy một bao kim bạch thưởng cho lão già mà nói rằng, lẽ ra ta định làm cỏ hết cả thôn này, song nghĩ lão già có ơn khi trước mạch tha cả cho dân, từ nay phải yên nghiệp làm ăn mới được. Trung Ly dâng lạy tạ ơn, Tống Giang lại nói, mấy hôm nay ta đến ở đây, không khỏi có điều rối loạn đến dân sự. Vậy nay đã đánh xong chút Gia Trang, vì dân trừ được hại to, trong dân có bao nhiêu nhà đều thưởng cho một học gạo, gọi là thụ lộc làm vui. Viện lão phân phát giúp cho. Đoạn rồi, sai đem thóc gạo của chút Gia Trang xếp để lên xe, Kim Ngân Tài Bạch chia thưởng cho ba quân, và các thứ trâu bò dê ngựa đều tải về sơn trại để mà chi dụng. Khi đó tính ra được 50 dạng học lương đem về Sơn Bạc. Tống Giang thấy vậy lấy làm vui mừng, liền cùng các vị đầu lĩnh cũ và mới là bọn Tôn Lập, đem cả xe trượng vợ con, chia làm ba đội lập tức kéo về Sơn Trại. Khi đi qua đường, các dân sự trong thôn đều cổng trẻ dắt già, đem hương hoa ra đường đón để mừng lạy tạ. Chẳng khác chi quân dương giả đi qua, không ai là không kính phục. Ba quân thẳng ngọn cờ đào, quay hầm dậy đất, Tiếng hào sông mây Cõi trời riêng chiếm từ đây Những loài nô lệ xưa nay xá gì Nói về phát thiên bằng lý ứng Từ khi chữa khỏi vết thương Trong mình đã hơi khỏe mạnh Liền đóng kín cửa trang không ra đến ngoài Mà ngày ngày cho người ra thăm tin tức Trúc Gia Sau khi biết Trúc Gia đã bị Tống Giang đánh phá tan tành Thì trong bụng nghĩ thầm nửa mừng Mà thêm nửa sợ chợt một hôm Thấy trang khách đến báo có quan phủ bản châu dẫn bốn năm mươi tên kiệu quân đến muốn hỏi sự tình về chút gia trang lý ứng nghe nói liền bảo đỗ hưng mở cửa trang bỏ đích kiều rồi lấy lụa quấn tay ra đón quan phủ mời vào trong sảnh khi tới nơi quan phủ xuống ngựa vào sảnh ngồi giữa viên khổng mục ngồi một bên phía dưới có mấy người áp viên, mấy người ngu hầu dưới nữa thêm có mấy người tiết cấp cùng lính ngục đứng hầu lý ứng lạy chào đứng ở trước sảnh Rồi tri phủ hỏi, việc Trúc Gia Trang bị đánh phá như thế nào? Lý ứng bẩm rằng, chúng tôi bị Trúc Bưu bắn một mũi tên vẫn còn đau ở cánh tay. Phải đóng cửa ở trong nhà không hiểu sự thể ra sao? Tri phủ nói, Trúc Gia Trang hiện có đơn đem trình nói rằng ngươi kết liên với bọn Lương Sơn dẫn quân đi đánh Trúc Gia Trang và nhận các đồ chè rượu trâu dê của giặc còn chối làm sao? Lý ứng nói, chúng tôi là một người biết phép luật xưa nay có khi nào lại dám làm càng như thế được. Tri phủ nghiêm sắc mặt nói rằng, người nói khó tin lắm, hãy đem về phủ rồi sẽ đối chứng xem sao. Nói đoạn liền quát trói lý ứng đem về phủ để đối chứng với bọn Trúc Gia Trang, hai viên ngu hầu cùng bọn tiết cấp. Súng vào trói lý ứng lại, rồi quan phủ lên ngựa dẫn mọi người dông lý ứng đi. quan phủ lại hỏi, tên nào là Đỗ Chủ quản đây? Đỗ Hưng dạ, bẩm chúng con là Đỗ Hưng. Tri phủ nói, Trong giấy thưa có cả tên ngươi, ta phải bắt về một thể. Chúng bay đâu, trói lại. Chúng dân lời, hóa tay đổ hưng vào, cùng dông theo quan phủ ra khỏi cổng trang, rồi dội vàng kéo đi rất nhanh. Đi được 30 dặm đến một khu rừng, chợt thấy Tống Giang qua Vinh, Lâm xung Dương Hùng, Thạch Tú dẫn một toán nhân mã đón chặn đường đi. Rồi Lâm xung quát lên rằng, bọn hảo hán lương sơn bạc ở đây. Bọn tri phủ thế vậy kinh hoàng luống cuốn không dám chống cự liền bỏ cả lý ứng đỗ hưng mà chạy trốn thẳng. Tống Giang quát lên rằng chúng bay đâu đuổi bắt lấy bọn kia. Chúng dân lệnh quay ra đuổi một quãng rồi chạy về bẩm rằng nếu chúng tôi đuổi kịp thì chém đầu tri phủ mang về nhưng không biết họ đã chạy trốn đi đâu hết cả rồi. Tống Giang liền sai cởi trói lý ứng đỗ hưng tháo cả khóa ra rồi sai dắt hai con ngựa cho hai người cưỡi mà hỏi rằng Chúng tôi muốn mời ngài lên Sơn Bạc ít bữa có được không? Lý ứng nói, tôi không thể đi được, tri phủ là các ông, giết, không việc gì đến tôi. Tống Giang cười rằng, trước mặt quan Tư ai hiểu cho lẽ đó? Chúng tôi đi rồi chỉ e lại lụy cho các ngài thôi, đã hay là ngài chả chịu làm nghề lạc thảo, nhưng hãy lên ở tạm Sơn Trại ít bữa, để nghe xem sự thể làm sao, rồi lại trở về cũng được. Nói đoạn đốc thúc quân mã dắt ngựa, bắt hai người cùng đi không thể nào từ chối được khi về tới Lương Sơn Bạc tiều cái dẫn các hàng đầu lĩnh giống trống mở cờ xuống núi đón tiếp dân rượu tiếp phong rồi mời cả lên tụ nghĩa sảnh bây giờ mời Lý ứng lên cùng các đầu lĩnh chào hỏi xong rồi cùng Kim Nhượng mà chia ra ngồi làm hai dãy. Lý ứng nói với Tống Giang rằng hai người chúng tôi tới đây được cùng các chị đầu lĩnh tiếp kiến dẫu ở đây theo với các ngài cũng không lấy gì làm ngại không còn vợ con ở nhà không biết ra sao xin các ngài rộng ơn cho chúng tôi trở về thì hay lắm ngô dụng cười mà đáp rằng chết nổi đại quan nhân lầm rồi quý quyến hiện đã đến sơn trại kia chứ đâu quý trang bây giờ đã đốt cháy cả rồi quan nhân còn định về đâu được nữa lý ứng nghe nói trong bụng hồ đồ không tin chợt thấy một toán nhân mã dẫn các xe trượng kéo lũ lượt ra sơn trại lý ứng nhìn ra Quả nhiên toàn là những người trong trang trại mình cả. Bèn vội vàng chạy ra hỏi thăm tin tức. Sao thấy vợ con nói rằng, Khi quan phụ bắt vong quan nhân đi rồi, Lại có hai người tuần kiểm dẫn bốn người đô đầu đem ba trăm thổ binh đến. Thu lấy hết cả tài sản, Bắt hết chúng tôi cho lên xe, Bao nhiêu hòm xiển trâu dê lừa ngựa đều bắt lấy. Nói là dọn chạy loạn đi, Rồi phóng hỏa đốt cả trang diện mà kéo lên đây. Lý ứng nghe nói ngay hẳn người ra kêu hổ. Tiểu cái Tống Giang liền xuống sảnh cuối lại tạ tội mà rằng anh em chúng tôi nghe nói đại quan nhân là người tốt mới lập ra mưu để đón ngài lên đây dám xin ngài thứ tội cho. Lý ứng thấy sự thế đến nơi và được lòng tử tế như vậy đành phải dân theo mà không biết nói làm sao được nữa. Tống Giang liền sai đem quyến thuộc Lý ứng cho vào ở một bên phòng hậu sảnh. Lý ứng thấy các đầu lĩnh cũng nhiều người có vợ con ở đó thì liền bảo với vợ con cũng phải dâng lời mà lưu ở trong sơn trại cho xong. đoạn rồi cùng vào trong sảnh trò chuyện với nhau. các đầu lĩnh đều tỏ ý vui mừng vô hạn. tống giang cười bảo lý ứng rằng: ngài thử xem để tôi gọi bọn quan phủ với bọn tuần kiểm của chúng tôi ra chào ngài. nói đoạn gọi từng người ra chỉ cho lý ứng xem. tiêu nhượng làm quan phủ, đới tung dương lâm làm tuần kiểm, bùi tuyên làm khổng mục, kim đại kiện hầu kiện làm ngu hầu và Lý Tuấn, Mã Lân, Trương Thuận, Bạch Thắng làm tiết cấp. Lý ứng nhìn thấy vậy lắc đầu lè lưỡi không nói được câu gì nữa. Tống Giang lại sai giết trâu mổ ngựa làm tiệc thiết đãi Lý ứng, và khao mừng 12 vị đầu lĩnh mới lên sơn trại là Tôn Lập, Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo, Trâu nguyên Trâu Nhuận, Đỗ Hưng, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Phố Đại Tẩu, Hổ Tam Nương, và Nhạc Đại Nương. Còn Giao Quyến Lý ứng thì làm tiệc thiết đãi ở trong nhà trong các quân chúng lớn nhỏ đều có khao thưởng hết. Hôm đó trên đại sảnh mở cờ giống trống, đàn nhạc gian lừng, các đầu lĩnh cùng nhau chè chén đến tối mới tan, đoạn rồi sai xếp đặt phòng riêng cho các vị đầu lĩnh mới đến ở yên nghỉ. Ngày hôm sau lại đặt tiệc, cùng tụ họp yến ẩm với nhau, Tống Giang gọi Dương Nụy Hổ đến rằng, Khi trước ở núi Thanh Phong, ta có hứa việc hôn nhân cho ngươi. từ bấy giờ đến nay trong lòng vẫn ái nấy. Chưa sao mà như lời được. Vậy nay phụ thân ta có một người con gái, xin gả cho ngươi để khỏi phụ lời khi trước. Nói đoạn liền mời Tống Thái Công cho dẫn nhất trượng thanh ra mà khuyên dỗ rằng, Người anh em tôi là Dương Anh đây, tuy võ nghệ không bằng hiền muội song trước tôi có hứa làm mối lương duyên cho hắn mà chưa thành được. Vậy nay hiền muội đã nhận phụ thân tôi làm nghĩa phụ, thì các vị đầu lĩnh đây xin làm mối lái, chọn ngày lành tháng tốt. Cho hiệu Muội cùng Dương Anh kết làm phu phụ, có nên chăng? Nhất trượng thanh thấy Tống Giang có lòng nghĩa khiến như vậy, không tiện từ chối. Bèn cùng Dương Anh lạy tạ Tống Giang mà nhận lời kết tóc xe tơ. Tiều cái cùng mọi người đều vui mừng hớn hở, Mà cùng nhau xưng tụng đại nghĩa của Tống Giang, Khi đó lại cùng nhau chè chén tạc thù rất là thỏa thích. Đương khi yến ẩm, chợt thấy tiểu lâu la vào báo. Trong Tiểu điếm, chu đầu lĩnh, có người ở dẫn thành tên là Lôi Hoành, đến xin lên để bái kiến đầu lĩnh, tiểu cái tống giang nghe nói cả mừng bảo với nhau rằng nếu vậy chắc là ân nhân đã lên nhập đảng, Thật là chí nguyện bình sinh ngày nay mới thỏa. Cho hay trượng phu đứng ở trên đời, tù xưa phải báo ơn người chớ quên. Một lời trót đã nặng quyền, trăm năm sinh có hoàng thiên soi cùng, còn thân thể còn núi sông, còn bầu nhiệt quyết tất lòng còn ghi non xanh dù gặp lương tri ngang trời dọc đất ngại gì nữa chăng lời bàn của Thánh Thán ba lần đánh chút da thấy biến ra cách khác mới biết tài sâu tác giả tả ra càng khiến cho ta tán thưởng như tả đến Loan Đình Ngọc đi mất không biết ra sao hỡi ôi há chẳng lạ thay lúc mở cửa trang bắt đích kiều thì ba họ chút với một họ Loan ra nghinh địch rõ ràng ở giấy ai đọc chẳng thấy rõ tại sao có mọi người giết chết ba anh em họ chút mà loan đình ngọc chết ở chỗ nào không thấy dấu vết chỉ căn cứ vào một lời than tiết của họ tống thì cho đã chết rồi ta nghe rằng bậc anh hùng từ xưa biết rằng cái gì nên làm mới làm còn không nên làm thì thôi ví như chim ưng tùy từng chỗ đậu không phải chỗ đậu tất cao bay xa chạy lánh đi như loan đình ngọc trốn đi thường có vậy Chỉ tức rằng không hay Đình Ngọc đi đâu Cứ xem hổ thành chạy thoát Sao cũng thành một đại tướng của Trung Hưng Danh giá vẫn còn Lẽ nào Đình Ngọc lại không thoát khỏi Chắc rằng Đình Ngọc trốn thoát sao phải làm nên Không nói rõ ra đây Coi đã chết trận này vì một lẽ khác Trong khi Tống Giang đem quân đến đánh Lâm xung Lý Tuấn Nguyễn Tiểu Nhị ở cửa Đông qua Vinh Trương Hoành Trương Thuận ở cửa Tây mục quần Dương Hùng Lý Quỳ ở cửa Nam Mà Đình Ngọc ra trận ở cửa Bắc Tức không chạy ra cửa có tướng Lại đón địch cửa không người Đáng ngờ câu đó Mới có lời bàn chưa thể chết Xong riêng ta cho rằng Ba mặt tấn công Thế như hùng hổ dây thành Nếu Đình Ngọc sớm biết Còn có thể bảo vệ toàn quân cho họ chút Thì làm sao mà chạy trốn đi ngay Lại thấy rõ là phải chết Thế thì chạy ra một cửa Bắc Không có tướng là sao nói rằng cửa Bắc không phải là không có tướng, quân mã Tống Giang bốn mặt tấn công, chẳng chép tới cửa Bắc. Cũng vì Đình Ngọc mà kiên bỏ đi, nếu mà chết ra thì phải rõ ràng, rõ ra thì sức của Đình Ngọc đâu thua, đau không thể mẻ, thương không thể gãy, trống không thể ngừng, tên không thể hết. Tức Đình Ngọc chưa đến nỗi chết, nếu chết ra Đình Ngọc thua chết, thì đau mẻ, thương gãy, trống ngừng tên hết, thì có chỗ không nên nói ra. Theo Kinh Xuân Thu, vì người hiền mà kiên bỏ, coi quyết đi mà chả chép ra, cho nên không chép đến tên đầu lĩnh, đón đánh cửa bắt, là vì không nên chép đến sự của Loan đình Ngọc. Còn khó dùng bút chép ra như thế, thì ai bảo rằng, tùy quan chép sử dễ làm, tùy quan chép sử dễ đọc. Sử tiến tìm dương giáo đầu chẳng thấy, ta đọc đến mà buồn hàng tháng. Trương Thanh mở hàng giết một đầu đà, chẳng biết là ai, Khiến ta đọc đến mà buồn hàng tháng Đến đây chợt đâu lại mất đình ngọc Không rành khiến ta lại buồn hàng tháng Tác giả sao có ngoài bút lạ thế Khiến cho người buồn được Xong ta đã hiểu ra Không buồn nữa Thấy rằng tác giả tả có ý Biết đọc sử ký mới xem ra Hồi thứ 50 Sáp xí hổ Giác gông đánh chết ả đào Mỹ nhiêm công mất mưu Mất toi cậu ấm Khi đó tiểu cái Tống Giang nghe nói có lôi hoành đến thì lấy làm cảm mừng, bèn lập tức cùng với quân sư Ngô Dụng đi xuống núi để nghinh tiếp. Khi ra tới bến Kim Sa đã thấy Chu quý chở thuyền đưa lôi hoành đến đó. Tống Giang trông thấy lôi hoành vội vàng vái chào mà rằng đã lâu nay xa cách tôn nhang trong lòng thì lấy làm khao khác. Ngày nay không biết gì cớ gì mà ân nhân lại rời gót qua đây cho chúng tôi được gặp như vậy. Lôi hoành đáp lại mà rằng tiểu đệ dân lệnh quang, sai sang phủ đông xương có việc công. Đường đi qua đây, nhân thấy tiểu lâu la đòi tiền mãi lộ, sao để xưng tên ra, thì Chu đầu lĩnh biết, rồi có ý lưu lại mà đưa lên hầu ngài. Tống Giang nghe đến đó, dội nói lên rằng, nếu thật là trời đưa ân nhân đến đây cho chúng tôi được gặp, thì xin đón ân nhân lên chơi trên trại, để anh em trò chuyện cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Nói đoạn mời lôi hoành lên đại sảnh, gọi các đầu lĩnh ra chào. Rồi làm rượu thiết đãi luôn mấy ngày ở đó. Tiều cái hỏi đến chuyện Chu đồng, lôi hoành đáp rằng. Chu đồng từ khi nhận chức tiết cấp coi đề lao ở bản quyện, quan huyện mới rất có lòng tín nhiệm mà thân mến lắm. Tống Giang lấy lời quyển chuyển khuyên lôi hoành vào đảng ở đó. Lôi hoành từ chối, vì có mẹ già không thể nào mà bỏ đi được, xin đợi khi lão mẫu trăm năm mất rồi sẽ theo lên nhập đảng. Đoạn rồi lôi hoành bái từ Tống Giang cùng các đội lĩnh để xin đi. Tống Giang hết sức cầm giữ không được bèn lấy các đồ tiền bạc ra để tiễn tặng lôi hoành và cùng các đội lĩnh đưa chân xuống núi. Khi lôi hoành đi rồi tiều cái Tống Giang về đến đại trại lại mời quân sư Ngô Dụng lên trụ nghĩa sảnh để cắt đặt cho trong sơn trại. Ngô Dụng cùng Tống Giang bàn định cẩn thận rồi đến hôm sau họp các đội lĩnh để chia cắt chức việc. Tôn Tân Cố Đại Tổ Nguyên mở tử điếm khi xưa Nay hai vợ chồng ra coi tiểu điếm Để thay đồng quy đồng mảnh Thời thiên cho ra giúp đỡ Thạch Dũng Nhạc Hòa cho ra giúp đỡ Chu Quý Trịnh Thiên Thọ ra giúp đỡ Lý Lập Bốn mặt tiểu điếm Đông Tây Nam Bắc đều đặt Hai vị đầu lĩnh để bán rượu bán thịt Và chiêu nạp hảo hán bốn phương Nhất trưởng Thanh Dương Nị Hổ cho hạ trại ở sau núi Để coi xét lừa ngựa Tiểu trại bến Kim Sa Cho anh em đồng quy đồng mảnh ra coi tiểu trại bên áp thủy giao cho chú cháu trâu nguyên trâu nhuận đóng hoàng tính yến thuận lãnh quân mã bản bộ đóng ở đường cái trước núi giải trân giải bảo coi đệ nhất quan đỗ thiên tống dạng coi đệ nhị quan ở thành quyển tử lưu đường mục quăng coi đệ tam quan ở trước sơn trại ba anh em họ nguyễn coi giữ thủy trại nam núi mạnh khang vẫn coi việc đóng chiến thuyền lý ứng đỗ hưng tưởng kính coi sóc tiền lương của cải trong sơn trại, đào tôn dương tiết dĩnh sửa đắp thành trì trong lương sơn bạc, hậu kiện chuyên may áo giáp, bào, mũ, cờ, quạt cùng các đồ áo trận, chu phú tống thanh coi sóc yến tiệc mục xuân lý dân, đốc thúc việc làm nhà làm trại, tiêu nhượng kim đại kiện giữ việc ứng tiếp tân khách, cùng các thư tính công dân, bùi tuyên coi quân chính, coi giữ việc thưởng công phạt tội, Lã Phương, Quách Thịnh, Tôn Lập, Âu Bằng, Mã Lân, Đặng Phi, Dương Lâm cùng Bạch Thắng Đều phân phái ra tám mặt trại để yên nghỉ. Tiêu Cái, Tống Giang, Ngô Dụng ở giữa trại trên núi Qua Vinh, Tần Minh ở bên Tả Lâm Xung, Đới Tung ở bên Hữu Lý Tuấn, Lý Quỳ ở trại phía đằng trước Trương Hoành, Trương Thuận ở trại phía sau Còn Dương Hùng, Hạch Tú thì chia coi hai bên nhà tụ nghĩa sảnh các hàng đầu lĩnh đã cắt đặt xong rồi. Cùng nhau luân lưu làm việc để vui mừng yến ẩm, ai nấy đều cổ võ hân quang, trong Sơn trại rất là thịnh dưỡng. Thành Nguyễn tử Dũng Liên Nhi, triều đình riêng một biên thùy kém ai, từ đây riêng chiếm cõi trời, áo xiêm chỉ chấp những người cơ mi. Nói về Lôi Hoành, từ khi bái biệt bọn Lương Sơn, liền khoác khăn gói giác thanh đao, xăm xăm về tới dận thành, Vào nhà chào mẹ và thay sống áo Lấy công văn đưa vào trình huyện Rồi mới trở về yên nghỉ Từ hôm ấy trở đi Mỗi ngày hai buổi vào hầu diệt quan Theo như thường lệ Một hôm chàng ở trong huyện trở ra Một mình lửng thững đưa đi về phía bên đông Chợt thấy sau lưng có người gọi rằng đưa đầu về bao giờ thế Lưu Hoành quay lại nhìn Thì thấy tên Lý Tiểu Nhị ở đó Liền đáp rằng Ta mới về được mấy hôm nay Lý Tiểu Nhị nói Đô đầu đi vắng luôn Chắc không biết ở đây có một người con gái hát Rất đẹp rất tài Tên là Bạch Tú Anh ở Đông Kinh mới đến Bữa trước nó có đến chào đô đầu Nhưng ngài còn đi vắng Hiện nay vẫn khai diễn ở ngoài phố Mỗi ngày lại có một trò khác nhau Hoặc múa hoặc đàn Hoặc ca nghề gì cũng khéo Người xem đông như kiến cỏ vậy Đô đầu thử đến nhìn qua xem Thật là một giai đào hiếm có Lôi Hoành đang khi cô Liêu nghe nói vậy, liền bảo Lý Tiểu Nhị dẫn đến để xem. Khi tới nơi, Lôi Hoành ngồi ghế thứ nhất ở dãy đầu, ngồi vào đó. Rồi tên Lý Tiểu Nhị quanh quẩn lẫn đi chơi mất. Bây giờ thấy một ông già buộc khăn xéo, mặc áo lụa bông, thắt dây lưng lụa, tay cầm cái quạt, chạy ra sân khấu, nói mấy câu khai màu. Lão tôi, người ở Đông Kinh, tên là Bạch Ngọc Kiều, năm nay tuổi tác nhờ có con gái là bạch tú anh múa hát đàn sáo để dâng hiến các quan các quan chiếu cố nói đoạn mấy tiếng thanh la đánh phèn phèn rồi tú anh lên sân khấu vái chào bốn mặt mà giác thanh la khua ầm cả lên đoạn rồi dứt tiếng thanh la tú anh liền đọc bốn câu rằng chim mới kêu vang chim cũ buồn dê già gầy yếu béo dê non đời người khổ nhất nghề sinh lý thua cái uyên ương bay liền luôn Lưu Hoành nghe xong vỗ tay khen hay Bạch Tú Anh nói Hôm nay trên tờ cáo Bạch đã nói rõ bản trò Vậy tôi xin diễn tích này là tích Quẩn Tạ Phong Lưu Rất chiều lý thú Tên gọi thành dự chương theo đuổi Tô Khanh Để cống hiến các ngài khán giả Nói đoạn lại hát Hát một lúc lại nói Người ngồi xem mấy ghế đầu Đều vỗ tay khen ngợi luôn miệng dám đâu khoe khéo khoe tài Cũng mong nhờ lượng các ngài thông minh đọc đến đó lại tiếp luôn rằng, Thôi các quan đã có lời ban khen, còn hãy xuống, bây giờ đến lượt rung trống đây. Bạch Tú Anh bèn cầm lấy cái khay, Miệng đọc luôn mấy câu, Mau đến chỗ lợi, mau đến chỗ tài, Tay nâng đến nơi, tức là phát đạt. Bạch Ngọc Kiều lại nói, Con đi qua một lượt, các quan đương mong để thưởng cho con đấy. Bạch Tú Anh liền bưng cái khay đi xin tiền thưởng, Trước hết đến trước mặt Lôi Hoành ngồi ở đầu dãy. Lôi Hoành sờ túi toan thưởng, bất đồ không có đồng tiền nào, bèn bảo Tú Anh rằng, hôm nay quên không đem tiền, để mai ta thưởng một thể. Tú Anh cười rằng, tiền đầu bất lợi sao còn mong chi? Quan ngồi chỗ đó đáng lắm, xin Ngài động tay cho người khác trông giàu. Lôi Hoành đỏ mặt lên đáp rằng, không phải là ta tiếc, nhưng hôm nay quên, không dắt đi. Để mai vậy, Ngài đã đi nghe hát, Lẽ nào lại không dắt tiền Ta thử ngày đến ba lạng cũng được Nhưng ngặt gì hôm nay không dắt đi Bạch Tú Anh lại nói Thưa ngày hiện nay một đồng không có Còn nói gì đến ba lạng Nghe bảo chúng tôi trong mơ đỡ khác vẽ bánh đỡ đói Như thế thì Bạch Ngọc Kiều thấy vậy bảo con rằng Con rõ khéo hoài công Không đi xin các ông nhà quan, Các ông thành thị khác Còn cứ đứng hỏi làm gì ông ấy hoài Thôi đi hỏi các ngài biết điều kia thôi Lôi hoành lấy làm khó chịu hỏi luôn Ta đây lại không biết điều hay sao Bạch Ngọc Kiều nói Nếu ông biết được ngón chơi Thì có lẽ chó một sừng mất Chúng nghe nói đều đứng cả dậy. Lôi hoành nổi giận đùng đùng Quát mắng rằng Quân chó này dám nói sức với ta à? Bạch Ngọc Kiều nói Tôi bảo bác là con bò nữa bác làm gì Bây giờ có kẻ nhận biết Lôi hoành mắng bảo Bạch Ngọc Kiều rằng Không được thế Ông ấy là lôi đôi đầu ở huyện đó Bạch Ngọc Kiều nói Chỉ sợ là lư câu đầu mà thôi Lôi hoành không sao nén nổi Cứ ngồi ở ghế Nhảy tót lên sân khấu Nắm lấy tay Bạch Ngọc Kiều mà đánh tát một thôi Gieo cả môi sưng cả má lên Chúng thấy Lôi hoành đánh hăng quá Bèn xúm đến can ngăn Mà vỗ về khuyên giải Lôi hoành về Đoạn rồi người trong rạp Đều tản bác mà đi về cả Nguyên Bạch Tú Anh Với quan huyện mới ở dận thành vẫn có tư tình đi lại đã lâu, nên ngày nay mới đến huyện dẫn Thành để kiếm ăn về nghề hát diễn. Bây giờ chị Á Đào thấy phụ thân bị Lôi Hoành đánh nhiều vết thương nặng, bèn lập tức thuê một cỗ xe kiệu vào kêu quan huyện, là Lôi Hoành đánh bố, đuổi cả người trong rạp hát và ý toàn hiếp tróc cả mình. Quan huyện nghe nói cả giận, lập tức bảo cho Bạch Ngọc Kiều làm đơn kiện, rồi sai ra khám nghiệm vết thương và lấy chứng cứ phân minh tất cả. Bây giờ cũng có nhiều người tử tế với Lôi Hoành, cũng nói lót với Quan huyện, xong cái thế lực phấn son sai khiến nhà quan, làm cho quan cũng phải mê mang mờ mịt, không còn nghe ai nói một câu nào nữa. Quan liền lập tức sai người bắt Lôi Hoành vào huyện giật cổ ra đánh, bắt cung nhận các tội, rồi sai đóng công làm hiệu cho thiên hạ coi. Chị Á Đào còn muốn ra tay yêu nghiệt xuôi tri huyện bắt dông lôi hoành ra trước cửa rạp cho đê nhục một thể Hôm sau chị á đào đến diễn hát Tri quyện ta bèn dân lời Sai lính dông lôi hoành ra rạp hát Bọn lính đó cũng là một bọn làm việc quan với nhau Nên có bụng nể lôi hoành Mà dắt lánh đi một nơi Không nỡ đem dông ra rạp hát Chị á đào ta lại tức mình Chạy đến tìm đám lính đó mà bảo rằng quan huyện sai các anh dông hắn ra trước rạp hát Sao các anh không đến Để lát nữa tôi vào kêu với quan huyện Xem các anh nói ra thế nào Bọn lính thấy vậy liền nói rằng Nương tử bất tức phải làm thế Để chúng tôi dông đi bây giờ Tú anh nói Nếu vậy thì sau đây tôi sẽ thưởng cho các anh Tụi lính bất đắc dĩ Phải bảo với lôi hoành rằng Đôi đầu phiền lòng cho chúng tôi Đưa đi qua ngoài rạp hát một chút Rồi sẽ về Không có thì nguyên với con yêu tinh này mất Nói đoạn liền trói lôi hoành Mà dông ra ngoài phố Đương khi đám người quyên náo Thì chợt đâu người mẹ lôi hoành Đi đưa cơm đến đó Người mẹ trông thấy con như vậy Liền kêu khóc quà lên Rồi mắng bọn lính rằng Các anh cùng với con ta cũng là một bọn Làm việc trong nhà cả Nỡ nào các anh đem lòng thế cho được Người ta ai giữ được trọn đời Không có việc trái bao giờ Đám lính ấy đáp Thưa cụ không phải chúng con muốn làm như thế làm gì Nhưng ngặt vì có nguyên cáo đi kèm Bắt chúng con phải như vậy Chúng con không làm thế nào mà cưỡng được Nếu không thế Lát nữa họ vào nói với quan huyện Thì chúng con khổ cả Mẹ lôi hoành nói Có lẽ nào người đi kiện lại được phép bắt dông người ta đi như vậy Tụi lính lại sẽ nói Thôi cũng không biết người ta thân với quan lắm Sến một chút Là họ nói với quan nguy cho cả chúng con Bà mẹ nghe nói liền tự tay Cởi trói cho lôi hoành Rồi miệng rứt lát ầm lên rằng Quân hèn mạt Dám ý thế như vậy Bà cứ cởi trói ra xem nó làm sao. Bà Tú Anh ngồi trong hàng thấy vậy chạy ra vội hỏi, vừa rồi mụ già nói gì thế? Bà mẹ lôi hoành nổi cơn tâm bành lên, bèn chỉ tay vào mặt Tú Anh mà mắng rằng, đồ chết băm dầm mổ xẻ kia, làm gì mày dám mắng bà? Bà Tú Anh nghe nói, dựng đứng lông mi, trợn tròn hai mắt mà rằng, con hùm già này, con ăn nhặt này, mày nói sức với bà hay sao? Mẹ lôi hoành nói, bà mắng mày phóng mày làm gì được? có lẽ mày làm quan huyện ở huyện Dận thành này bạch tú anh cả giận giơ tay tát ngay vào mẹ lôi hoành làm bà ngã lăn ra phố bà mẹ vừa gượng dậy được bạch tú anh lại sấn vào tát lấy tát để không thôi Bây giờ lôi hoành đương căm tức trong bụng lại thấy mẹ già bị đánh như vậy liền bừng bừng nổi giận giơ đầu gông lên nhè giữa ốc, vang cho tú anh một cái vỡ tan ốc ra mà nằm ngay xuống đó chúng súng vào cứu gọi thì bạch tú anh đã trợn mắt nghiến răng chết cứng ra rồi không sao cứu được nữa chúng liền đem lôi hoành vào để trình với tri huyện tri huyện lập tức sai đòi lý trưởng lân bang cùng các nha lại giải áp lôi hoành ra khám nghiệm tử thi rồi đem về nha lập án lôi hoành nhất nhất cung nhận không từ chối một câu nào tri huyện truyền cho mẹ lôi hoành tạm về rồi đóng gông lôi hoành bỏ xuống ngục khi đó mỹ nhiêm công chu đồng làm tiết cấp coi lao Thế sự thể như vậy, không biết có cách gì cứu được lôi hoành, bèn mua cơm rượu thịt cá vào cho lôi hoành ăn uống. và sai đám lính ngục, tìm một nơi sạch sẽ kín đáo cho nằm. Được một lát người mẹ lôi hoành đem cơm vào trong ngục, hốc lóc bảo với chú đồng rằng, Lão tôi ngoài 60 tuổi đầu, chỉ trong mong có đứa con đó mà thôi, xin thiết cấp nghĩ đến tình anh em khi trước mà thương đến lão tôi mà trông non che chở giúp cho thì già dỗ chết cũng không dám quên ơn tiết cấp chu đồng nói được cụ cứ yên tâm chỗ anh em thế nào tôi cũng trông nom cẩn thận từ nay bất tất buộc phải đem cơm nước vào đây đã có tôi liệu biện nếu có cơ hội gì cứu được tức khắc tôi xin làm ngay cụ đừng ngại mẹ lôi hoành nghe nói liền bái tạ ra về chu đồng nghĩ suốt ngày đêm không có kế gì để cứu cho lôi hoành được bèn nhờ người đến đúc lót với tri huyện và nói khắp mọi nơi để cầu giảm tội đi. Tri huyện xưa Nay vốn yêu thích Chu Đồng, song vì Lôi Hoành đánh mất người yêu thì trong lòng lấy làm tức giận, không thể nào dung thứ đi được. Sao lão Bạch Ngọc Kiều lại thúc giục tri huyện mau mau phải lập thành văn án, bắt Lôi Hoành bỏ tù 60 ngày, mãn hạn rồi kết đoán giải lên Tế Châu để xử trị. Khi mãn hạn 60 ngày, phong giấy đem công văn lên nộp trước ở phủ Tế Châu. Rồi Chu đồng dân lệnh dẫn mười mấy tên lính ngục giải lôi hoành đi. Chú đồng giải lôi hoành ra khỏi huyện dẫn thành chừng mươi dặm đường tới một nơi tự điếm xa xa. Chu đồng bảo với mọi người rằng Chúng ta hãy vào đây uống rượu một lát rồi đi. Nói đoạn dẫn chúng vào hàng rượu. Đương khi uống rượu chu đồng cất lẻn đem lôi hoành ra một chỗ vắng. háo gông thao lôi hoành ra mà bảo rằng Thiền đệ mau mau về nhà. Đem thân mẫu lập tức đi một nơi mà trốn tránh Còn ở đây quan tư bắt bớ Để mặc mình tôi chịu cho Lôi hoành nói Một mình tiểu đệ chạy thoát thì rất dễ Nhưng còn ca ca ở đây Thì làm sao tránh khỏi sự nguy hiểm được Việc đó tiểu đệ làm thế không đang tâm Chu Đông nói Hiền đệ không biết Tri huyện tức giận vì đánh chết người yêu Nên gian án đều kết vào tội tử Này giải lên phủ thì tất phải đền mạng Chứ chẳng chơi vậy tôi tha cho hiền đệ ra không có lẽ mắc vào tử tội được Giả chăng tôi đây không có bố mẹ già trông cậy những gia tài của tôi khả dĩ đem ra mà bồi thường cũng được ngại chi còn hiền đệ thì mẹ già đầu bạc non nước một thân thôi hiền đệ phải đi mau mau mới được đừng nghĩ quanh nghĩ quẩn thêm phiền lôi hoành nghe nói lạy tạ chu đồng rồi theo lối cửa sau trốn thẳng về nhà thu thập khăn gói dẫn mẹ già lên núi lương sơn để ẩn thân ở đó khi đó chu đồng dứt cái gom xuống đám cỏ rồi chạy về bảo với đám lính ngục rằng chết nổi lôi hoành chạy mất rồi ta làm thế nào được chúng nói nếu thế phải chạy về nhà hắn bắt ngay chu đồng nhận lời như vậy Xong có ý dùng rằng liệu chừng cho lôi hoành chạy đã thoát xa xa rồi mới trùng trình dẫn chúng về huyện để cáo thú chu đồng bẩm với tri huyện rằng chúng tôi đi đường lỡ không cẩn thận bị lôi hoành trốn mất lúc nào không biết vậy xin về đây chịu tội với quan trên Tri huyện vốn yêu thích Chu Đồng cũng muốn thoát tội cho ra, song bị bệnh Ngọc Kiều tót lên thượng ti khiếu là Chu Đồng cố ý đánh tháo cho Lôi Hoành để ăn tiền đút lót. Tri phủ thấy vậy đành phải đem sự thật bấm lên phủ tế châu mà giải Chu Đồng lên đó. Bọn người nhà Chu Đồng đem tiền nông lên để đút lót khắp cả các nơi. Sau quan phủ kết án, đánh 20 trượng, chạm mặt cho đầy sang phủ thương châu. Khi kết đoán xong, có hai tên công sai đóng gông Chu Đồng rồi lĩnh giấy giải đi người nhà chu đồng lại đem tiền tặng hai tên công sai và đưa quần áo cùng các đồ chi dùng cho chu đồng cẩn thận hai tên công sai giải sang đến phủ thương châu quận hoành hải liền đưa vào quan phủ mà trình nộp công dân quan phủ thấy chu đồng ra dáng tu mi nam tử rõ mặt phi thường thì lấy làm yêu thích liền phê giấy cho hai tên công sai trở về rồi sai tháo gông cho chu đồng mà để hầu luôn trong phủ chu đồng vốn người ung dung lễ độ nên ở đó không được bao lâu mà đám áp viên ngu hầu cùng các người làm việc trong phủ đều có bụng thương yêu gì nể mà chuyện trò đi lại luôn luôn chợt một hôm tri phủ ngồi ở sảnh đường chu đồng đứng hầu ở dưới thềm tri phủ gọi chu đồng lên sảnh mà hỏi rằng cớ sao ngươi lại tha cho lôi hoành mà phải phát giảng như thế này chu đồng bẩm việc đó nguyên vì chúng tôi hớ hên để lôi hoành trốn bất. Chứ có đầu dám tha hắn ra. Nếu vậy thì việc gì đến nỗi tội nặng? Bẩm, vì có tên nguyên cáo, nhất định vu cho tôi là cố ý buông tha, nên mới phải tội nặng đến thế. Tri phủ lại hỏi đến Lôi Hoành, đánh chết chị ả đào, đầu đuôi ra sao? chu Đồng liền đem hết căn nguyên để kể cho Tri phủ nghe. Tri phủ nói, cứ như thế thì có lẽ người thấy tên Lôi Hoành là một người có hiếu đạo mà làm phúc tha cho hắn. chu Đồng bẩm, có đâu chúng tôi dám làm việc mang muội với quan trên như thế được đương khi nói chuyện thì thấy cậu ấm bé con ở trong bình phong chạy ra cậu ấm là con trai đầu lòng quan phủ năm nay mới lên 4 tuổi mặt mũi khôi ngô nhìn trông có vẻ nên tri phủ yêu chiều quý mến chẳng khắc chi hạt ngọc trên tay Bây giờ cậu ấm trông thấy chu đồng ở đó liền chạy ra ôm lấy để nô đùa chu đồng ẵm cậu bé trên tay cậu lại vuốt râu chu đồng mà nói tôi chỉ thích bắt trâu này ẩm tôi thôi tri phủ mắng cậu ấm rằng con bỏ tay ra không được nghịch sức như vậy cậu ấm lại nói tôi chỉ thích bắt trâu này ẩm tôi đi chơi thôi chu đồng liền bẩm với tri phủ rằng chúng tôi xin ẩm cậu ra chơi cửa phủ một lát xin về ngay tri phủ nói trẻ đã thích thế thì ngươi ẩm đi chơi một lát về ngay chu đồng dâng lời ẩm cậu ấm dông chơi cửa phủ mua cho cậu cái bánh ngọt cậu ăn rồi quanh quẩn một lúc lại về tri phủ thấy cậu ấm về liền hỏi con đi đâu về đó bác trâu này đưa con ra phố chơi rồi mua bánh ngọt cho con ăn nữa tri phủ hỏi chu đồng rằng ngươi làm gì có tiền mua bánh cho trẻ đó chu đồng nói tẩm chúng tôi chiều cậu ấy cho vui có gì đáng kể tri phủ liền gọi thị tỳ lấy bình rượu rót thưởng chu đồng ba chén rồi dặn rằng thỉnh thoảng trẻ có theo chơi ngươi cứ cho đi cho vui Chú Đồng dân lời, rồi cứ mỗi khi cậu ấm đòi đi chơi thì chú Đồng lại ẩm ra ngoài phố mua quà bánh cho ăn, không biết đâu mà kể. Được ít lâu, một hôm đến ngày rằm tháng 7 ở chùa làm lễ phóng sinh, theo lễ có phóng đăng mở hội. Chiều hôm ấy thì nữ ra bảo với chú Đồng rằng, tối hôm nay cậu ấm đòi đi xem thả đèn, phu nhân truyền đô đầu cho cậu đi xem một lúc. Chú Đồng nhận lời mà rằng, để tôi xin đem đi xem. Đối đến cậu ấm mình mặc áo xa, đầu đội mũ sư tử, có hai cái sừng hai bên, rồi chú đồng cổng lên lưng mà đưa ra xem lễ ở chùa địa tạng. Bây giờ vào khoảng canh một, chu đồng ấm cậu ấm đi quanh chùa xem khắp một lượt, rồi đi ra ngoài thủy đường để đi xem thả đèn. Cậu ấm nhảy xuống đứng trong chỗ chấn sông, vừa xem đèn vừa hớn hở rất là vui thích. Chợt đâu có người chạy đến lôi giặt áo chu đồng mà nói. ca ca ra đây tôi nói chuyện một chút. Chu Đồng quay lại nhìn thấy Lôi Hoành ở đó, bèn lấy làm kinh ngạc quay lại nói với cậu ấm rằng Cậu hãy đứng đây xem, tôi chạy ra mua kẹo mang về đây ngay, đừng chạy đi đâu mới được. Cậu ấm nói Bác Điêm bao về, tôi còn muốn ra ngoài cầu xem thả đèn nữa. Chu Đồng nói Được rồi, tôi về ngay bây giờ. Nói xong quay ra hỏi Lôi Hoành rằng Sao hiện đệ lại đến đây? Lôi Hoành dắt chu Đồng ra chỗ vắng rồi lại mà nói rằng tiểu đệ từ khi nhờ kaka cứu được tính mạng mẹ con không biết đi đâu cho được sau đành phải lên lương sơn bạc với tống công minh để xin nhập bọn tiểu đệ nhân nói đến ân đức của kaka tống công minh lại càng nhớ đến ơn xưa nghĩa cũ mà trong lòng cảm hứng vô cùng Tiều cái cùng các vị đầu lĩnh cũng đều nhắc đến kaka luôn nay ngô quân sư cùng tiểu đệ đến đây để thăm hỏi kaka đó ngô tiên sinh ở đâu Vừa hỏi xong thì Ngô Học cứu ở sau lưng chạy ra đáp lên rằng, tôi là Ngô Dũng đây. Nói đoạn liền bái lạy Chu Đồng, Chu Đồng vội vàng đáp lễ mà rằng, đã lâu nay không được gặp, tiên sinh có mạnh khỏe không? Ngô Dũng nói, cảm ơn nhân huynh, các đầu lĩnh chúng tôi rất là mong mỏi nhân huynh, nay xa chúng tôi đến đây để đón ngài lên núi tụ nghĩa cho vui. Chúng tôi đến đây đã lâu nhưng không được gặp, đêm nay may được gặp nhân huynh ở đây, thật là hạnh phúc. Vậy xin ngài quá bộ cùng lên sân trại để các đồ lĩnh tôi được vui lòng. chu Đồng nghe nói lạnh ngắt hồi lâu rồi nói rằng, tiên sinh dậy lẫn quá, xin ngài cho nói đến chuyện ấy lỡ người ngoài biết đến không tiện. Lưu hoành là bị tù tội đến nơi, tôi lấy nghĩa khí tha cho hắn. Sau hắn đi lên núi với các ngài, còn tôi ở lại đi đầy sang đây. Cốt là để chịu tội cho anh em bạn bè, rồi một vài năm hết hạn trở về. Bây giờ lại ăn cư lạc nghiệp giữ phận làm ăn chứ có lẽ nào tôi lại đi như thế được, xin hai ông cứ về đi, đừng nói năng lôi thôi mà không tiện. Lôi hoành nói, ca ca ở đây, chung thân chỉ hầu hạ người ta, ra luồng vào cuối, không phải là đại trưởng phu chi chí. Giả là việc này không phải tiểu đệ dám nói, thực là tiểu cái Tống Giang cùng mong đợi ca ca, nên mới sai đến đây như vậy, xin ca ca chớ phụ lòng các ngày ấy mới được. Chu Đồng nói, hiện đệ nói những gì thế? Hiền đệ không biết vì hiền đệ có lão mẫu ở nhà nên tôi mới tha cho hiền đệ như thế, nên lại hãm tôi vào nơi bất nghĩa nữa sao? Ngô Dũng nói, đô đầu đã không chịu đi, anh em ta cũng không nên ép nữa, thôi ta xin phép bái biệt cho xong. Chu Đồng nói, nhờ các ngài nói với các vị đầu lĩnh rằng tôi có lời hỏi thăm các ngài. Nói xong quen ngoắt vào thủy đường, về đâu tới nơi không thấy cậu ấm đứng ở đó nữa. Chu Đồng luống cuốn sợ hãi, vội chạy rối lên để tìm lôi hoành chạy đến nắm lấy tay chu đồng mà rằng Kaka đừng tìm nữa đây chắc là người anh em cùng đi với tôi thấy nói là bác không chịu lên lương sơn nên ẩm cậu đi chúng ta cùng đi tìm một thể sẽ thấy chết nổi hiền đệ chớ đùa thế nếu lỡ xảy ra thế nào quan phủ biết đến thì nguy hiểm chứ không phải chuyện chơi đâu Kaka cứ đi với tôi khắc tìm thấy ngay bây giờ chu đồng nghe nói bèn kéo lôi hoành ngô dụng cùng nhau ra ngoài thành để tìm chu đồng lấy làm sốt ruột dội hỏi rằng Họ ẩm đi đâu thế? Lôi Hoành nói, ca ca cứ đến chỗ tôi trọ, tôi xin đưa cậu ấm trả ca ca. chu Đồng nói, nếu chậm thì tri phủ trách đến tôi ngay. Ngô Dũng nói, người anh em đi với chúng tôi, họ không biết thế nào, chắc lại ẩm cậu ta ra chỗ chúng tôi trọ. Được, ngày cứ đến đó tôi xin trả ngay. chu Đồng hỏi, người đi với các ông là ai? Lôi Hoành nói, tôi cũng chẳng biết là người nào. Chỉ thấy vẫn gọi là hắc toàn phong xưa nay chu đồng cả kinh mà nói rằng có phải anh lý quỳ giết người ở đất giang châu đó ngô dụng đáp chính là anh ta chu đồng nghe nói dẫm chân lên kêu rằng nếu vậy thì khổ rồi nói đoạn liền thúc giục hai người đi mau mau để tìm khi ra ngoài thành được hai dặm đường chợt thấy lý quỳ ở trước mặt mà kêu lên rằng lý quỳ ở đây rồi chu đồng dội đi đến nơi mà hỏi cậu bé con quan phủ đâu lý quỳ thấy chu đồng đến dội chắp tay vái chào mà rằng thưa ca ca Cậu ấy hiện ở đây. chu Đồng nói, Bác muốn tốt thì ẩm trả cho tôi. Lý Quỳ chỉ lên đầu mà nói, Cái mũ của cậu ấy ở trên đầu tôi đây. chu Đồng thấy vậy càng nóng ruột hỏi dồn, Cậu ấy đâu? Để ở đâu? Đem đây trả tôi. Lý Quỳ nói, Lúc nãy tôi đánh thuốc mê cho cậu ta, Rồi mới cõng ra ngoài thành được. Bây giờ đang nằm ngủ ở trong thành kia. Kaka đến và xem. Bây giờ trời đương sáng, trăng dằn giặt chu Đồng liền đi thóc vào rừng cây, Tìm quanh tìm quẩn, mãi sau mới thấy cậu ấm nằm giật ở trên bãi đất. Chu Đồng giơ tay đỡ cậu ấm dậy thì đã thấy đầu đi một nơi, mình đi một nẻo mà nằm chết sóng xoài ở đó. Chu Đồng thấy vậy cả giận, vội hăm hở chạy ra để tìm ba người thì không thấy đâu cả. Sao chàng tìm kiếm vẫn dơ mãi, bỗng xa xa thấy Lý Quỳ cầm đôi búa kêu lên rằng: đến đây, đến đây. Chu Đồng nóng máu không sao chịu nổi, liền sáng áo rảo bước chạy theo để đuổi Lý Quỳ lý quỳ vội vàng té chạy chu đồng cứ hăm hở đuổi theo lý quỳ vốn tay lặn suối qua rừng rất thạo chu đồng không thể nào đuổi kịp đuổi được một quãng rồi thở hồng hộc mà đứng lại đó lý quỳ lại đứng lại mà thách rằng đến đây mau đến đây chu đồng giận quá không có cách gì mà nuốt sống ngay được lý quỳ lại ù té chạy theo để đuổi lý quỳ đi trước thấy chu đồng đuổi thì chạy thấy chu đồng đứng lại thì cũng đứng lại mà thách thức làm cho chu Đồng tức nổ tiếc lên mà không sao làm gì được. chu Đồng quanh quẩn theo đuổi đến khi trời đã gần sáng, bỗng thấy một nơi trang diện lớn, thì Lý Quỳ chạy tót vào đó. chu Đồng dấn chuội đến nơi, thấy hai người bên trước cửa sảnh trong trang, đều cắm các đồ quân khí rất là quy vệ. Chàng thấy vậy đoán chắc là một nhà quan tư chi đó, liền đứng dừng mà kêu to lên rằng, trong nhà có ai không? vừa nói dứt lời thì thấy có một người ở trong bình phong đi ra quát hỏi rằng anh là ai đến đây có việc gì chu đồng thấy người đó ra dáng xinh sang đường bệ ruột vàng vái chào đáp rằng chúng tôi là chu đồng làm tiết cấp ở huyện dẫn thành bị tội phát giảng sang đất thương châu hôm qua nhân ẩm con quan thi phủ đi xem thả đèn bất đồ bị tên hắc toàn phong giết chết con quan phủ rồi chạy đến quý trang đây xin ngài làm ơn bắt giúp tên ấy để đem về trình quan người kia nói Nếu vậy thì ngài là mỹ niêm công ở đất dẫn Thành, xin mời ngài hãy vào ngồi chơi." Chu Đồng nói, "Xin quan nhân tha lỗi cho, ngài cao tính đại danh là gì?" Người kia đáp, "Tôi là tiểu Toàn Phong xài tiếng." Chu Đồng nghe nói vội chào mà rằng, "Tôi được nghe tiếng xài đại quan nhân đã lâu, không ngờ nay lại được bái kiến ở đây." Xài tiếng đáp lễ lại mà nói, "Tôi cũng được nghe tiếng mỹ niêm công đã lâu, xin ngài hãy vào chơi trong nhà đã." Chú Đồng theo xài tiếng vào trong nhà rồi hỏi Thưa ngài, sao hắc toàn phong lại đến đây? Thưa ngài, nguyên tôi xưa nay thích chơi với bọn hảo hán giang hồ Giả chăng tổ tiên nhà tôi khi trước có công nhượng vị ở Trần Kiều Nên tiên triều có sắc cho đăng thư thiết khoáng Dẫu những người phạm tội đến đâu mà trốn tránh đến đây Cũng không ai dám bắt Mới đây tôi có một người bạn thân Mà cũng là một người bạn cũ của Túc Hạ Hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc tên là cặp thời vũ tống công minh có viết một bức thư sai ngô dụng lôi hoành xuống trọ ở tệ trang đây để đón túc hạ lên lương sơn tụ nghĩa cho vui sao nhân túc hạ không chịu đi theo nên mới bảo lý quỳ giết con quan phủ để rắp đường không cho ngài về rồi sẽ đón lên sơn trại ngô tiên sinh cùng lôi huynh đâu không ra đây nói chuyện với đô đầu đi nói đoạn thấy ngô dụng lôi hoành ở gian góc đi ra chắp tay cúi lại chu đồng mà rằng xin huynh trưởng tha tội điều đó là tướng lệnh của tống ca ca chúng tôi, xin ngài cứ lên sơn trại sẽ biết. Chu đồng nói: các ông đối với chúng tôi vẫn tốt bụng, nhưng sao nỡ làm tàn nhẫn như thế? Sa tiến lại lấy lời khuyên nhũ Chu đồng cho được thỏa thuận. Chu đồng nói: dân, chúng tôi xin đi, nhưng trước hết hãy cho tôi được gặp Lý Quỳ đã. Bây giờ Lý Quỳ cũng ở buồn bên cạnh chạy ra vái chào Chu đồng. Chu đồng trông thấy Lý Quỳ. Tấm lòng tức giận lại đùng đùng sôi nổi, không sao nhịn được, bèn đứng dậy chạy thẳng đến, toàn đánh nhau với Lý Quỳ cho hải dạ. Xài Tiếng Lôi Hoành Ngô dụng thấy vậy, đều giữ chu đồng lại để cản ngăn. Chu Đồng nói, "Nếu các ngài muốn cho tôi cùng lên sơn trại thì phải y cho tôi một việc này mới được." Ngô Dũng nói, "Đến 10 việc chúng tôi cũng xin theo. Chứ có gì là một việc, xin ngài cứ nói cho nghe." Mới hay Giang sơn trót thú dãy dùng, Cùng loài nhiệt quyết ta cùng có nhau, Danh trường lợi tẩu là đâu, vào luồng ra cuối công hầu mà chi, Đã mang lấy kiếp nam nhi, Sao cho thoát khỏi cơ mi mới là, Trăm năm bóng ngựa câu qua, Quả chăng một tiếng hào qua ở đời. Lời bàn của Thánh Kháng Hồi này vì làm cho chú Đồng với Lôi Hoành Hợp lại một chuyện nửa hồi trên, Làm ra điệu êm ái hơn nửa hồi sau, Làm ra bút dữ dội, Như hương đưa, Như nhảy thoát khác nhau, Mới thấy cái tài tác giả, Tả lôi hoành hiếu với mẹ, Chả phải nhiều lời, Chỉ qua loa dài nét, Bằng vẽ ra một người con hiếu, Tả chu đồng không chịu làm giặt cỏ, Cũng chả phải nhiều lời, Chỉ qua loa dài dòng, Cũng bằng vẽ ra tấm lòng trong sạch, Phản chiếu cười đến tống giang Thật rõ chẳng thành thực, Rõ thực nghiêm quấn, Khoe danh tiết, Yêu thân mình chẳng chịu nhuốc nhơ, Thấy con người chỉ muốn làm cường đạo Mới hay người nói Thà rằng chết với vũ phu Còn hơn mang tiếng kiên thu luận bàn Cảnh đất kỳ ảo là Trong gương xem gương Trong mộng lại mộng Văn chương kỳ ảo trong lời bình Lại nói lời bình Như ở hồi này con hát nói đến Thành dự chương theo đuổi Tô Khanh Thực đối cảnh đẹp Đốt hương thơm, giận tâm hay vợ bút giỏi, viết giấy tốt Nên án văn kỳ Dù vậy chả nên không một giả thể có hai, tả ra ở một hồi này, hành dự chương theo đuổi Tô Khanh, dốn một bản hát theo tích cũ, diễn ra hợp với hồi này, khiến cho người sau đọc tới, như qua trong gương, người đẹp trong rèm, trong ý tứ đã sớm phân minh, nếu đợi nói rõ ra, thì đọc tới không còn thú vị. Mẹ Lôi Hoành nói rằng, lão tôi ngoài 60 tuổi, chỉ trong cậy và một đứa con, từng chữ nói ra, đã thấy Lôi Hoành là người con hiếu, Vì xét mấy người đã sống ngoài 60 tuổi Có sống lâu mà được con cho ăn cho mặt phân minh Thì cũng quý thay Nay mẹ Lôi Hoành nói với Chu Đồng Nó thấm thiế làm sao Khiến cho Chu Đồng thả Lôi Hoành chịu tội thay bạn Thì đủ thấy tấm lòng hiếu với mẹ của Lôi Hoành Mà tấm lòng của mẹ thương con can thiệp vào khi đầy giữa chợ của mẹ Lôi Hoành Cho nên văn này chỉ tả thế thôi Đủ thấy cái tình mẫu tử Trong bài biểu trần tình của Lý Tích Có câu Kẻ hạ thần mà không có bà thì không còn sống đến nay. Mà bà hạ thần không có thần thì ngày này không thể sống. Nay xem đến mẹ lôi hoành cũng nói, Lão tôi không có đứa con ấy thì sống làm sao? Thương thay tiếng nói hiếu nhân, Làm cho độc đến như nghe tiếng quả kêu đàn vậy.